Giáo chủ nói nên không phải là thật sự đi. Hắn thế nhưng thật sự bỏ được tùy tùy tiện tiện đem nàng giao cho một nữ nhân xử trí. Ta hiện tại vô tâm tình cũng không có thời gian đi cùng một cái tỷ nữ sói so đo. Ngưỡng Mạc Minh, nếu chuyện của ngươi không phải cứ thế cấp, vậy trước giúp ta đem nhi tử tìm được, như thế nào? Ta tuy rằng không biết U Minh giáo có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Bất quá nếu ngươi không muốn nói cũng không quan hệ, ta cùng A Hành chính mình đi tìm cũng sẽ không quá khó. Mục Nhật Hân thực mau liền đem Tử Yên nhân vật này vứt đến sau đầu, hiện tại chỉ nghĩ tìm nhi tử, đến nỗi mặt khác sang bên trạm. Ta vừa rồi đã nói, nếu đã quản chuyện này liền sẽ quản rốt cuộc. Ngươi yên tâm đi, ta đã phái người đi ra ngoài tìm, tin tưởng thực mau sẽ có mặt khác tin tức. Vậy đạc tạp Ngươi ta tri gian hà tất nói cảm ơn, không chi ta còn đối với ngươi có khi tưởng cầu đâu. Bất quá nói trở về, các ngươi hai vợ chồng thực lực tăng nhiều, nhưng thật ra đại đại ra ngoài ta dự kiến, phía trước ở tử vong chi uyên, các ngươi còn không có như vậy thực lực, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy tháng, lại có bậc này tiến bộ, thật là làm ta kinh ngạc. Nói vậy các ngươi nhất định là lại gặp mặt khác cơ duyên, cho nên mới có hôm nay thực lực. Chúng ta đích xác lại gặp khác cơ duyên, bất quá ta không nghĩ kỹ cảng tỉ mỹ thuyết minh, hy vọng ngươi có thể lý giải. Đây là tự nhiên. Cứ tiếp ngươi có tính toán gì không? Ta muốn đi ra ngoài tìm ta nhi tử, chỉ là chính là ngươi hai đối ẩn đô thành không thần đi ra ngoài tìm kiếm liền giống như biển rộng tìm kim liền tính lại như thế nào tìm cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch bằng không các ngươi cũng sẽ không đi xin giúp đỡ người ra đem chuyện này giao cho ta đi không ra ba ngày ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp lệnh lang người mang ngũ thải thần thạch định sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ngươi có thể yên tâm mấy ngày nay ngươi có thể ở ẩn đô thành chủ hạ nếu ngươi thích cũng có thể ở năm liếu trang chủ hạ ta hoan nghênh đến cực điểm bất quá có người tựa hồ không quá nguyện ý ngưỡng ngọc minh nói đến người nào đó thời điểm nhìn về phía diêm lịch hành Diêm Lịch hành sắc mặt đã sớm sú đến không thành dạng, nhìn đến Mộc Nhược Hân cùng Ngưỡng Ngọc Minh liêu đến như vậy hăng say, hắn đều đã thực khó chịu, nếu còn ở tại cái này địa phương, hắn ha có thể chịu được. Mộc Nhược Hân bất đắc dĩ cười cười, bận tâm một chút Diêm Lịch hành cảm thụ, cho nên cự tuyệt Ngưỡng Ngọc Minh, ta sẽ ở phụ cận tìm một khách đếm chủ hạ, nhưng tại đây phía trước ta phải đi trước một chỗ. Hồi từ Mạch Chủ tru, phải không? Ngươi như thế nào biết? Cái này không khó đoán. cho tiện đưa ngươi một tin tức, ở một canh giờ phía trước, Từ Mạch ở Ấn đô thành gặp một cái kỳ quái người qua đường, sau đó nàng liền âm thầm theo dõi người qua đường mà đi, còn bên đường làm hạ đánh dấu. Bất quá sau lại nàng mất tích, ta người đến bây giờ còn không có tìm được nàng, là gặp được chuyện gì một canh giờ phía trước sự ngươi liền nghe được, kia vì sao còn hỏi thăm không đến ta kia hai cái nhi tử sự. một nhược hân ở lo lắng tử mạch đồng thời lại lo lắng chính mình nhi tử. càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy cái này âm thầm địch nhân rất mạnh, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, căn bản không phải thiên toàn môn có thể làm được. nếu không phải thiên toàn môn, chẳng lẽ là quỷ thị? nhưng giống như không quá khả năng. quỷ thị muốn chẳng qua là trên người nàng đan dược mà thôi. nếu quỷ thị đã biết nàng yêu cầu lôi linh hỏa căn, liền sẽ không đối con trai của nàng xuống tay. cái này âm thầm địch nhân rốt cuộc là ai? một nương hân tưởng phá đầu đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, rời đi năm liếu trang lúc sau liền dựa theo ngưỡng ngọc minh nói đánh dấu một đường tìm kiếm. Hai người sau khi đi, Tử Yên mới đưa trong lòng phẫn hận biểu lộ ra tới, chính là lập tức lọt vào ngưỡng Ngọc Minh nghiêm khắc trách cứ cùng cảnh cáo. "Ngươi nếu là dám động bọn họ hai, ta sẽ thân thủ chấm dứt ngươi." "Giáo chủ, nô tỳ không rõ, giáo chủ vì sao hạ mình cùng này hai người kết giao, bọn họ đáng ra sao?" Tử Yên lớn mật mở miệng vấn đề, hiện tại hận nhất chính là một nguồn. Nữ nhân này cấp đi nàng muốn đổ vật, nàng chẳng lẽ không nên hận? Đừng tưởng rằng chính mình đi qua Tử Vong chi biên liền rất lợi vượng, ở bản giáo chủ trong mắt, ngươi chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể con kiến. Đương nhiên, ở Ma Vương vợ chồng hai người trong mắt, ngươi đồng dạng là bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ hai người bất luận cái gì một người thực lực đều so ngươi mạnh hơn ngàn lần, ngươi không tin nói có thể đi thử xem. Cái gì? Ma vương vợ chồng hai cư nhiên so nàng cường ngàn lần, sao có thể? Chương 467, không thể không nói. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành ra năm liễu trang liền bên đường tìm kiếm tử mạch lưu lại đánh dấu, tự nhìn đến cái thứ nhất ông tinh nhân bắt đầu liền không ngừng tìm, đi theo mũi tên sở chỉ phương hướng đi, tới rồi một chỗ hẻo lánh rừng, cây nhỏ liền không có chỉ thị, mà trong rừng cây có một ít đánh nhau dấu vết, bất quá cũng không phải rất nhiều, cũng không rõ ràng. Đánh dấu đến nơi đây liền không có, chẳng lẽ tử mạch bộ dạng bại lộ? Mục Nhược Hân làm ra nhất hư giả thiết, bất quá nàng có thể khẳng định tử mạch nhất thời nửa khắc còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ mạch thân thế kỳ lạ, ở ngàn tử hào mọi cách tra tấn dưới đều còn có thể tồn tại, còn có kia không thể tưởng tượng trước. Quốc. Nói vậy nàng chắc chắn có hộ thân chi bảo, cho nên tạm thời không cần vì nàng An Mi lo lắng. Nơi đây tàn lưu có ma hơi thở, tuy rằng thực đạm, cơ hội nhỏ đến khó phát hiện, nhưng ta có thể cảm giác được đến ở không lâu trước đây nơi này có một cái ma tộc chi vật đã tới. Diêm Lĩnh Hành người được trong rừng cây tàn lưu xuống dưới ma khí, mà trong thân thể hắn ma lực bởi vì điểm này điểm ma khí có điểm xoan sao, giống như là một cái bị cầm tù ở trong tối thật lâu thật lâu người, thấy được một chút ánh sáng khi vô cùng kích động, khát vọng muốn ra tới. Bất quá điểm này tiểu đối Diêm Lĩnh Hành không có bất luận cái gì tác dụng, lấy hắn hiện tại thực lực hoàn toàn có thể chế được trụ trong cơ thể ma lực, vì hắn sử dụng lại là ma tộc, huyền linh giới chỉ là tu vân lấy tự thân tu vi sáng tạo ra tới không gian, lúc ấy chỉ là dùng cho cùng ngũ tộc cường giả liên thủ đại chiến, theo lý thuyết không có khả năng có ma tộc ở bên trong mới đúng, nhưng vì cái gì sẽ có, lúc trước nàng bị huyền linh giới nhập khẩu cái kia lốc xoáy hít vào đi thời điểm, bắn vào bạch hổ ngọc truy mộng ma không biết tung tích, rất có khả năng cũng tới rồi huyền linh giới, chỉ là không biết ở nơi nào, chẳng lẽ sẽ là một ma? Mộc nhược hân tuy rằng có như vậy suy đoán, nhưng lại không thể hoàn toàn khẳng định, cho nên sẽ không dễ dàng nói vậy. Xem ra ma tộc ở huyền linh giới trung tồn tại thật lâu, lấy ma tính cách tới nói, bọn họ sẽ không an phận thủ thường đợi, khẳng định sẽ đem nơi này biến thành bọn họ thiên hạ nhưng mà sự thật lại phi như thế, bọn họ tránh ở chỗ tối, như hoa bọn họ muốn làm sự. Bọn họ sở dĩ muốn tránh ở chỗ tối như hoa, nhất định là đã chịu cái gì hạn chế, không thể tùy ý hành sự. Ma là không sinh bất tử chi thân, muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, là một chuyện thực chuyện khó khăn, cho nên đại năng giả giống nhau đều là đem hàng phục ma tộc phong ấn. Cho dù cường đại nữa phong ấn cũng sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi suy yếu, huyền linh giới đã có mấy trăm vạn năm lâu, mấy trăm vạn năm thời gian đủ để cho bất luận cái gì phong ấn suy yếu bùng lỏng, liền lấy bị thiên địa bảo ngọc phong ấn ma quân tới nói, qua không bao lâu, thiên địa bảo ngọc phong ấn sắp mất đi hiệu lực, mà ma quân đến lúc đó liền sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó nhân giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng, có thể nghĩ. Nghe tới hảo nghiêm trọng. Bất quá ta hiện tại vô tâm tư đi quản như vậy xa xăm sự, ta chỉ nghĩ nhanh lên đem nhi tử tìm được, đem tử mạch tìm được. A Hoành, ngươi nói tử mạch mất tích cùng tiểu dễ, không bỏ mất tích có phải hay không cùng cá nhân việc làm. Có cái này khả năng, bất quá hiện tại còn không thể kết luận nếu tử mạch ở chỗ này biến mất, chúng ta đây liền từ nơi này bắt đầu tìm, tin tưởng nhất định có thể tìm ra chút dấu vết để lại. Tinh là khẳng định muốn tìm, ta trước thử xem cùng ông tinh nhân cảm ứng, nhìn xem có thể hay không. Mượn dùng cùng nó linh khế quan hệ tìm được nó. Nếu ông tinh nhân vẫn luôn ở tử mạch bên người, kia tìm được nó chẳng khác nào tìm được tử mạch. Nếu bắt đi tử mạch người cùng bắt đi tiểu dễ cùng không bỏ chính là cùng cá nhân, sự tình có thể trở nên rất đơn giản. Mục Nhược Hân bắt đầu thúc giục thuật pháp, mượn dùng cùng ông tinh nhân linh khế cảm ứng nó nơi. Diêm Lực Hoành ở một bên an tĩnh mà nhìn, không có đi khai, chờ đợi tin tức không bao lâu, một nhược thân liền mở mắt, lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi, khẩn bắt lấy Diêm Lịch Hoành Tay, hoàng luân nói, a Hoành, ta nhìn đến ông Tinh Nhân, cũng nhìn đến Tử mạch, còn nhìn đến không bỏ cùng Tiểu Dễ, bọn họ đều bị nuốt ở cùng cái địa phương. nơi đó hào âm trầm, thật là khukuhiếp, hào hét gám, hào lệng bang, không bỏ ở chịu tra tấn, Tiểu Dễ bị khảo, Tử mạch rất ở một cái che kín hắc khí địa phương. ngươi có thể nhìn ra được bọn họ bị nuốt ở địa phương nào sao? Diêm Lịch Hoành nghe xong như vậy tin tức, kinh ngạc lại nóng, trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này. kỳ sơ hắn còn tưởng rằng là Thiên Toàn Môn hoặc là Quỷ Thị Âm U, càng đến sau lại càng cảm thấy không phải, tới rồi cuối cùng thế nhưng đến ma tộc trên người. Hắn buồn không muốn cùng ma tộc có quá nhiều liên lụy, cho dù trên người có được ma lực, hắn cũng không nghĩ, nhưng rất nhiều sự không phải hắn không nghĩ liền có thể. Không biết ta chưa từng có gặp qua loại địa phương kia, bất quá ta có thể mượn dùng cùng ông tinh nhân linh khí truy tìm qua đi, trực giác nói cho ta, phương hướng ở bên kia. Chúng ta đây liền hướng bên kia đi. Ân, một nhược hơn một khắc đều không nghĩ dừng lại, nàng dừng lại nhiều một khắc, nhi tử liền nhiều một phân nguy hiểm, sớm một chút qua đi bọn họ liền ít đi một phân nguy hiểm. Ở cùng công tinh nhân linh khí dưới tác dụng, một nhược hơn thực mau liền tới tới rồi giam giữ mọi người địa phương, nhưng chỉ là nàng cảm giác đã tới rồi, nhưng trước mắt lại cái gì cũng chưa nhìn đến, nơi này là một cái cao nhai thượng phía trước không xa chính là vực sâu, căn bản không có lộ lại đi phía trước đi. Như thế nào tới rồi loại địa phương này, Mục Nhược Hân tưởng không rõ vì cái gì sẽ đến nơi này, nhưng nàng cảm giác rất cực liệt, trong lòng không ngừng có cái thanh âm ở nói cho nàng, nàng người muốn tìm liền ở phụ cận. Có lẽ nơi này có khác đột tiên, ma tộc có thể bí ẩn như thế lâu, nói vậy ẩn thân nơi nhất định thực bí ẩn. Bất quá mặc kệ hắn tăng đến lại bí ẩn, trên người hắn ma khí trước sau không thể toàn bộ che dấu. Diễm Lịch Hành nhắm mắt lại, dựa vào ma lực chi gian lẫn nhau hấp dẫn tới tìm kiếm, không bao lâu, hắn quả nhiên cảm giác được phụ cận có một cổ ma lực, hơn nữa dị thường cường đại. Loại cổ ma lực hắn phía trước chưa từng gặp được quá, xem ra không phải hắn đã qua. A Hành, có cảm giác được đến sau? Diễm Lịch Hành mở to mắt, gật đầu trả lời, liền ở vách núi dưới. Hỏa Phượng một lượt hơn triệu hồi ra Hỏa Phượng, sau đó cùng Diêm Lịch Hành thừa bay đến vách núi Hạng, Đường bay đến một nửa khi, Diêm Lịch Hành đột nhiên nói, "Đỉnh, chính là nơi này." Ở Diêm Lịch Hành nói đỉnh thời điểm, Hỏa Phượng đã đình chỉ đi xuống bay, cứ như vậy treo ở vách núi trung gian. Ta có thể cảm giác được đến nơi này vách núi trên vách có ma khí tràn ra, cho nên xuất khẩu rất có khả năng ở chỗ này. Nơi này, chính là nơi này chỉ có một đống thảo đằng, khác cái gì đều không có. Thảo đằng. Lúc này, Diêm Lịch Hành cùng một hai người đồng thời nghĩ tới nhập khẩu nơi, chính là kia đôi thảo mặt sau. Thảo mặt sau xác thật có khác tiên, là một cái cửa động, một phen thảo hai, bên trong liền sẽ truyền đến trầm hơi thở, từng trận lệnh leo thổi tới, lệnh người tóc gáy mà cửa động chỗ sâu trong, còn lại là một cái giống như địa ngục địa phương, nơi nơi che kín hắc khí, còn có nồng đậm mùi máu tươi, trong động tùy ý có thể thấy được thi cốt, nhìn thấy đôi người. ở cửa động chỗ sâu trong kia địa ngục địa phương, Vương Tinh Nhân bị một đoàn hắc khí cuốn lấy, không thể động đậy. Từ mạch cũng bị treo ở hắc khí bên trong, vô pháp chạy thoát, Diêm Dịch chỉ là đơn giản bị đóng lại, ngồi ở trong một góc, nhắm hai mắt, này sẽ không biết là hôn mê, vẫn là ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thảm chính là Diêm không bỏ, bị trói ở một cây giá gỗ thưa, trở thành con muỗi giống nhau nướng, nhưng cố tình bị giá đến có chút cao, tại đây loại tình huống dưới nướng không dân, lại nướng mất tử, thời khắc muốn chịu được liệt hỏa bỏng cháy chi khổ kia hỏa không giống như là giống nhau hỏa mà là mạo hắc khí hỏa kia xương khói đen đặc sẩm núi cực kỳ khó nghe ở đống lửa bên cạnh một đoàn ngăm đen lại phát ra nhẹ nhẹ quang liệt hỏa đoàn bay tới bay lui khi thì ở diêm không bỏ mặt trên khi thì ở dưới khi thì lại bên trái bên hoặc là bên phải vui vẻ thời điểm liền hướng diêm không bỏ trên người đánh vài cái lại mắng vài cái chào phúng hai câu haha ha. thánh thú chi vương không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay đi nhân loại vẫn luôn lấy thú loại vì thực thường thường đem đi săn đến đồ ăn đặt tại đống lửa thượng như vậy nướng nướng chín liền ăn nhưng ngươi thân là thánh thú chi vương lại còn cam nguyện vì nhân loại làm việc thật là buồn cười buồn cười Ta hôm nay khiến cho ngươi thường tượng ngươi những cái đó đồng bào sợ muốn gặp phải vận mệnh, đương nhiên, chúng nó chính là muốn chân chính bị nung chín, bị người ăn, mà ngươi sẽ không. Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng chết đi, ta muốn chậm rãi, hảo hảo tra tấn ngươi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha. Diễm không bỏ cánh chẳng răng, chịu đựng trên người mãnh liệt đau đớn, không lên một tiếng, mặc cho hồn ma như thế nào tra tấn hắn, như thế nào trảo phúng hắn, hắn cũng không để ý tới. Cùng loại này ma vật lãng phí môi lời không hề ý nghĩa, còn không bằng tỉnh điểm sức lực, chờ đợi thời cơ. Hắn không cho rằng bọn họ sẽ chết ở cái này địa phương, cho nên nhất định sẽ có người tới cứu bọn họ, liền tính không có người tới cứu bọn họ cũng nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh, hắn chỉ cần chịu đựng đi là được. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngươi cùng Tu Vân gây ở ta trên người thống khổ, ta nhất định phải ngàn lần, gấp trăm lần đòi lại tới. Hiện giờ Tu Vân kia hồn đản đã chết, ta đây đành phải đem đối hắn vẫn hận tính đến ngươi trên đầu. Thánh thú chi vương, chờ ngươi đã chết lúc sau nếu trong lòng không sảng khoái, có thể đi tìm Tu Vân tính sổ, là hắn hại ngươi. Diêm Không Bỏ vẫn là không nói lời nào, buộc đôi mắt, an tĩnh mà đợi, mày khi thì trâu một chút, đó là bởi vì đã chịu phía dưới lửa ma xâm nhập cảm thấy thống khổ. Hôn ma nói thật nhiều lời nói, cũng đánh rất nhiều lần, nói được hắn miệng đều mệt mỏi, nhưng Diêm Không vẫn là một chút phản ứng đều không có, mà hắn còn không nghĩ làm Diêm Không Bỏ chết, cho nên tái sinh khí cũng đến nhìn xuống, không thể đau hạ sát thủ. Hắn chỉ là tạm thời không nghĩ sát Thánh thú Chi Vương. Thánh thú Chi Vương có thể tạm thời không giết, nhưng mặt khác hắn nhưng không đệ bụng. Ta chính là muốn cho ngươi thông khổ. Ta còn nói quá, ta muốn đem ngươi sở hữu bạn bè thân thích từng bước từng bước tất cả đều giết chết. Tiểu tử này là ngươi bằng hữu đi, liền đưa hắn trước bắt đầu. Hồn ma Triệu Diêm Dịch bay đi, vừa mới bay đến một nửa, mặt sau liền truyền đến hung ác cảnh cáo thanh. Diêm không bỏ có thể chịu đựng hồn ma tùy ý tra tấn chính mình, nhưng hắn tuyệt đối chịu đựng không được hồn ma đối Diêm Dịch động thủ, sở hữu hồn ma một sớm Diêm Dịch bay đi, hắn liền mở mắt, đối hồn ma phát ra cảnh cáo. Chính là hắn như vậy hành động lại làm hồn ma càng vì hưng phấn. Ha <cười> ha, không thể tưởng được ngươi như vậy để ý tiểu tử này, xem ra hắn đối với ngươi rất quan trọng. Đối với ngươi càng là quan trọng người, ta liền càng phải tra tấn hắn, làm hắn ở ngươi trước mặt nhận hết sở hữu thống khổ. Nhân loại có câu nói, gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ta hiện tại khiến cho hắn tới bồi ngươi cùng nhau hưởng thụ này lửa ma hư vị. Ha ha, ngươi, hồn đản, ngươi có phải hay không thực tức giận, thực phẫn nộ nha? Xin cứ đi, phẫn nộ đi, ta liền thích xem ngươi dáng vẻ phẫn nộ, ngươi càng là phẫn nộ ta liền càng vui vẻ. Ha ha, hồn ma cùng tiếu không ngừng, từ một đoàn hắc quang biến thành hình người, đó là một cái kỳ dị bộ dáng, tuy có người chi hình, nhưng lại không người chi hồn, trên người ăn mặc giáp áo già, trên mặt ma văn giống như quỷ giống nhau, kéo dài đến cổ họng, ngay cả trên tay cũng có ma văn, còn có kia sáng lên hai mắt, rất là đáng sợ. Này vẫn là Diêm không bỏ lần đầu tiên nhìn đến hồn ma chân chính diện mạo, nhưng hắn cũng không có giật mình sợ hãi, chỉ là cảm thấy có điểm cuốn mắt. Liên như hồn ma theo như lời, hắn là thánh thú chi vương, còn đối hồn ma gây quá phong ấn, hai người tự nhiên đã từng gặp qua, sẽ cảm thấy mắt thuộc về cũng thực bình thường. Thánh thú chi vương, ta hình thể đã có thể khôi phục như lúc ban đầu, lại quá không lâu ta là có thể cùng năm đó giống nhau cường. Lúc này đây không có tu vân, ta xem ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, chờ ta đem huyền linh giới người toàn bộ giết sạch, lúc sau ta lại đi nhân giới, đem nơi đó người cũng toàn bộ giết sạch, đến lúc đó nhân giới chính là chúng ta ma tộc sản xe. Chờ ma quân phá phong mà ra, chúng ta ma tộc lại sát thượng thế giới. Ha ha. Si tâm tưởng đừng nói thiên giới, ngay cả nhân giới các ngươi cũng chiếm lĩnh không được. Diêm không bỏ lại cùng hồn ma nhiều lời một câu, hơn nữa là ở cười nhạo hắn. Ma tộc vẫn luôn tưởng xâm chiếm nhân giới, còn ý đồ công hướng thiên giới, chỉ tiếp kia đều là người xi si nói nộ. Ngay cả năm đó nhân ma đại chiến cũng không từng thắng được, làm sao lấy thắng được thiên giới chi chiến? Có phải hay không xi si tâm bao tưởng, ngươi về sau sẽ biết, chỉ là không biết ngươi có thể hay không sống đến kia một ngày. Ta tuy rằng không nghĩ lập tức giết chết ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi sống lâu lắm. Chờ ta đem ngươi sở hữu quý trọng người toàn bộ dứt sạch lúc sau, ta liền sẽ đưa ngươi đến địa phủ đi cùng bọn họ đọa tụ. Hừ, ngươi không tin cũng đến tiếp thu như vậy sự thật. Hiện tại ta khiến cho kia tiểu tử bồi ngươi có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hôn Ma thủ thủ lên, ở diêm không bỏ bên cạnh lộc nhiều ra một cái có chứa lửa ma cái giá, sau đó đem diêm dịch ném đến trên giá, đồng dạng đem hắn chói đến một cây đầu gỗ thượng, giáng nướng. Diêm dịch chỉ là ở trên người miên bay ra tới thời điểm mở một chút đôi mắt, nhưng thực mau lại nhắm lại, cũng không có bởi vì bị đặt tại lửa ma thượng mà kinh hoàng sợ hãi, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không nói lời nào. Hiện tại liền tính hắn kêu phá giết hổ cũng vô dụng, hà tất lãng phí cái kia tinh lực đi kêu, còn không bằng ngẫm lại biện pháp thoát thân. Hảo tiểu tử, thế nhưng cũng là cái sức cứng, xem thử ngươi. Hôn Ma nhìn thấy diêm dịch ý chí lực cũng như vậy cùng đại, có điểm nho nhỏ kinh ngạc, còn có điểm điểm thưởng thức. Không đủ điểm này kinh ngạc cùng thưởng thức cũng không thể làm hắn mềm lòng, bởi vì hắn căn bản là không có tâm chỉ có nhân loại mới có tâm, hắn là ma, như thế nào sẽ có tâm. Từ mạch nhìn đến diêm dịch cùng diêm không bỏ đều bị ra tới rồi lửa ma thượng nướng, rất là nóng nóng, ý đồ lấy thiện niệm tới thuyết phục hồn ma. Chúng sinh bình đẳng, liên tính là ma tộc cũng là một loại sinh linh, chẳng lẽ các ngươi liền không thể cùng nhân loại chung sống hòa bình? Nhân loại cùng mặt khác sinh linh đều có thể hòa bình sinh hoạt trên đại lục này, chỉ cần các ngươi nguyện ý, cùng chi vì thiện, nhất định có thể cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau. Ha ha, hồn ma nghe được từ mạch những lời này, cười to vài tiếng, sau đó bay đến nàng trước mặt, chào phúng nàng, chung sống hòa bình. Ta đây đảo muốn hỏi một chút ngươi, nhân loại cùng những cái đó sinh linh chung sống hòa bình, rất nhiều nha. Vạn vật đều có linh tính, cũng có sinh mệnh, có cây sinh trưởng, hoa thơm chim hót, này đó cũng đều tính. Vậy ngươi vì cái gì không nói nói cả? vịt, kheo, cẩu, còn có trong nước những cái đó không đếm được loại cá, bọn họ cũng là sinh linh, có từng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình? Không thể, bởi vì bọn họ đều là nhân loại đồ ăn. Các ngươi nhân loại có thể lấy bọn họ làm đồ ăn, chúng ta ma tộc vì cái gì không thể đem các ngươi làm đồ ăn? Các ngươi có các ngươi đạo lý, chẳng lẽ chúng ta liền không có chúng ta đạo lý sao? Đây là tự nhiên tuần hoàn định luật, không phải như ngươi nói vậy. Nhân loại có thể làm gieo trồng, nuôi dưỡng, còn có thể lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ các ngươi người liền ái nói một ít đường hoàng đạo lý tới lửa gạt mặt khắc sinh linh, chúng nó sẽ thượng các ngươi đường, ta cũng sẽ không. chờ chúng ta ma tộc thống lĩnh nhân giới lúc sau, như vậy sự liền sẽ không đã xảy ra. chờ các ngươi thống lĩnh nhân giới, người nọ giới liền sẽ biến thành địa ngục, đừng nói là thú loại, ngay cả hoa cỏ đều trường không đứng dậy. đây là các ngươi ma tộc bản tính, cũng là các ngươi không thể cùng mặt khắc sinh linh trở thành bằng hữu nguyên nhân. nếu các ngươi không thay đổi loại này ác tính, trung vị có một ngày sẽ diệt vong. sở dĩ vong, không phải bị khắc chủng loại tiêu diệt, mà là các ngươi chính mình vong. không hiểu đến tự nhiên chi đạo, không có lòng chịu mến sinh linh, là không chiếm được bất luận cái gì phù hộ. diêm không bỏ đột nhiên lại toát ra một câu, lòng mến, chẳng lẽ các ngươi nhân loại liền có sao? làm lại các ngươi người làm những chuyện như vậy đi, so với chúng ta càng thêm tàn nhẫn. Hơn nữa các ngươi nhân loại còn giết hại lẫn nhau, mỗi ngày đều có không ít người chết ở các ngươi đồng bảo trên tay. Như vậy chủng tộc như thế nào xứng tồn tại? Chẳng lẽ các ngươi ma tộc liền không có giết hại lẫn nhau sao? Ngươi nói không có, ta tuyệt đối không tin. Có thì thế nào? Dù sao sẽ không giống các ngươi nhân loại giống nhau, yêu hận tình thù không ngừng. Các ngươi là như vậy nhỏ bé, cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ chính là như vậy đạo lý. Ngươi nói được không sai, cá lớn nuốt cá bé. Cho nên các ngươi ma tộc chú định thành không được nhân giới nơi ở các ngươi không có hãi, liền tính đồng bảo đã chết, các ngươi cũng sẽ không tương tâm, sẽ không rơi lệ. Ta cùng ngươi nói như vậy nhiều làm gì?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 nếu không cứu, nói lại nói cũng là vô dụng, còn không bằng không nói đâu, không nói, là ngươi nói bất quá ta đi. hừ, ngươi không nghĩ cùng ta nói, chẳng lẽ ta còn tưởng cùng ngươi nói không thành? dù sao ta không phải muốn cùng ngươi nói chuyện, ta là phải hảo hảo tra tấn ngươi, làm ngươi chậm rãi chết đi, làm ngươi xem ngươi quan trọng người chết ở ngươi trước mặt. tiểu tử này là ngươi quan trọng người đi, ta liền trước từ hắn xuống tay. sát đem hắn giết lúc sau, ta lại đi tra tra bên cạnh ngươi có cái gì quan trọng người, đem bọn họ cho tới, sau đó lại sát. sát, hồn ma hiện tại sát ý trọng, một hai phải sát cá nhân không thể, mà hiện tại trước mắt hắn có thể giết cũng chỉ là diêu dịch vốn dĩ có thể sát tử mạch nhưng nữ nhân này thực đặc biệt hiện tại giết có điểm đáng tiếc chờ về sau lại ăn sẽ càng tốt một chút đúng rồi còn có một cái cổ đâu sát thực nói là lý quyển hồn ma khuyên ngươi không cần sang bệ diêm không bỏ vừa thấy đến diêm dịch có nguy hiểm liền sốt ruột thật lo lắng diêm dịch sẽ xảy ra chuyện diêm dịch tuy rằng có thể là thiên hạ trí tôn nhưng cũng chỉ là khả năng vạn nhất không phải kia chẳng phải là rất nguy hiểm hắn nên làm như thế nào mới có thể cứu đến tiểu dễ diêm không bỏ đều vội một chết nhưng diêm dịch lại còn chấn định tự nhiên tựa hồ một chút đều không sợ hãi thật là làm người phục từ mạch cũng thực lo lắng diêm dịch còn ở hy vọng có thể cảm hóa hồn ma ngươi không cần như vậy hắn chỉ là một cái tiểu hải tử ngươi nhận tâm đối hắn xuống tay sao Ngươi muốn giết lời nói liền giết ta đi, không cần giết hắn. Từ mạch những lời này, làm Diêm dịch nghe xong thực cảm động, mở to mắt nhìn về phía nàng, hướng nàng nói lời cảm tạ, "Từ mạch tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi không cần cảm tạ ta, ta, không cần vì ta lo lắng, ta không có việc gì, yên tâm yên tâm. A, ta thật sự không có việc gì, thật sự thật sự, có việc có thể là người khác a. Tiểu Tử túi, ngươi là đang nói ta có việc sao? Đương nhiên. Tìm chết hồn ma muốn ra tay sát Diêm dịch, chính là đột nhiên 7 màu quang hiện lên tới, che lại hắn tầm mắt. Sao lại thế này? Gần nhất hảo an tĩnh a. Cầu duy trì lại. Chương 468, kỳ quái tư tưởng liền ở hồn ma đối diêm dịch ra tay thời điểm nguyên bản an tĩnh quấn quanh ở diêm dịch trên cổ tay con rắn nhỏ đột nhiên phát ra bảy màu ánh sáng ngay mắt biến thành một cái che trời lại mãng, đối với hồn ma mở ra buồn máu mồm to cực kỳ hung mãnh nếu không phải hồn ma loé đến mau, chỉ sợ này sẽ đã trở thành nó trong hiện thực bảy màu thiên xà như thế nào sẽ là bảy màu thiên xà hồn ma nhìn thấy bảy màu thiên xà thời điểm rất là giật mình đối diêm dịch thân phận tràn ngập hoài nghi còn có chút hứa kiến kỵ, đã không dám giống phía trước như vậy tùy ý giết hắn. Vốn tưởng rằng thánh thú chi vương đi theo tiểu tử này bên người chỉ là vừa khéo, là tiểu tử này vận khí tốt, nhưng ai biết tiểu tử này bên người thế nhưng còn có cái bảy màu thiên xà, kia chính là có thể cùng thần thú bằng được thần vận, nếu không phải bởi vì này bảy màu thiên xà còn tuổi nhỏ, vừa rồi kia một kích hắn liền tính có thể trốn đến quá cũng nhất định sẽ cho thương, một cái có thể được đến thánh thú chi vương cùng bảy màu thiên xà tương hầu tả hữu người, lai lịch tuyệt phi giống nhau, liền tính hắn hiện tại vẫn là cái bình phàm người, về sau khẳng định cũng phải, người như vậy, sao lại tùy tiện chết đi, cũng không có khả năng tùy tiện bị người giết chết bảy màu thiên xà biến thân lúc sau lần đầu tiên công kích không có thể thương đến hồn ma đối hắn mồm to giống giận sau đó lại công kích một cái kết thúc qua đi tuy rằng vẫn là không đánh tới hồn ma nhưng lại đem toàn bộ sơn động chấn đến cơ hồ sập bụi băm cùng hòn đá không ngừng tạp lạc. hồn ma nhìn đến chính mình ẩn thân nơi bị hủy hư buồn bực không thôi buồn không nghĩ cùng một cái bảy màu thiên xà không qua được nhưng hiện tại đã qua không được nhiều như vậy tức giận đến chỉ nghĩ giết người chẳng qua là một cái tuổi nhỏ bảy màu thiên xà nếu toàn lực ứng phó chưa chắc không có phần thắng đây là ta thật vất vả tìm được thân nơi coi như là ta ra. các ngươi đem nhà ta làm thành như vậy không thể tha thứ mặt kệ là thánh thú chi vương vẫn là bảy màu thiên xà ta đều phải các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. ta muốn giết các ngươi. Hôn Ma khí cấp bại hoại, muốn đối bảy màu thiên xà ra tay, chính là ra đến một nửa lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chiều diêm dịch đánh đi. Không phải hắn không nghĩ đối bảy màu thiên xà ra tay, thật sự là không có mười thành năm chắc, cho nên mới lâm thời thay đổi quẻ, ngược lại đối diêm dịch ra tay. Vốn tưởng rằng như vậy có thể giết chết cái này tiểu ma hải, liền tính giết không chết cũng muốn đến hắn thương tàn, ai ngờ lại đã xảy ra biến cố, đột nhiên kim quang cường pháp hiện, ngay sau đó cùng với uy mạnh giống trận tiếng động, tiếng hô linh nhức trời động mà, giống, tiếng hô uy lực quá lớn, sơn động lại lần nữa lọt vào liệt chấn động, vách đá thượng đã xuất hiện nghiêm trọng vết rách, thạch không ngừng có vách núi bạo liệt thanh âm truyền đến, nguyên bản phòng thủ kiên cố sơn động đã trở nên nguy ngập nguy cơ. Hồn ma còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Kim quang quá mức chói mắt, chờ cường quang tan đi sau, trước mắt xuất hiện thế nhưng là một con quái vật khổng lồ, cao đến cơ hồ muốn đem đỉnh nước vỡ. Đây là trí tôn thần thú, tự nhiên là trí tôn thần thú, tiểu tử này rốt cuộc còn sẽ cho hắn nhiều ít kinh ngạc. Thánh thú chi vương, bảy màu thiên xà, trí tôn thần thú, vô luận cái nào đều là có thể hủy thiên diện địa tản nhẫn nhân vật, mà hắn cư nhiên lập tức ba cái tất cả đều gặp, này nên nói hắn vận khí tốt đâu hay là nên nói hắn xui sẹo? Nếu là là bạn, gặp được như vậy sự khẳng định là chuyện tốt, nhưng nếu là là địch, còn lại là xui xẻo về đến nhà. Hoàng Kim vốn dĩ cũng không bị hồn ma để vào mắt, trả hồi diêm dịch thời điểm liền tùy tiện ném đến một bên, liền xem đều không nhiều lắm xem một cái. Nhưng ai sẽ nghĩ vậy dạng một con không chấp mắt đồ vật thế nhưng sẽ là trí tôn thần thú, cùng ngũ thải thần thạch có quan hệ mật thiết. Hoàng Kim nghỉ ngơi đủ lúc sau, tỉnh lại liền thấy chính mình chủ nhân gặp công kích, không hề nghĩ ngợi, trong thân thể lực lượng lập tức thức tỉnh, biến thân trí tôn bảo hộ chủ nhân. Giống. Hoàng Kim, người rốt cuộc tỉnh lại, thật là cảm ơn trời đất, cái này được cứu rồi. Diêm Dịch nhìn đến Hoàng Kim thật giống như thấy được cứu tinh, vui vẻ không thôi. Diêm Không bỏ cũng thực vui vẻ, treo một lòng cuối cùng là buông xuống. Có trí tôn thần thú ở, còn có bảy màu thiên xà, xem ra bọn họ lần này không chết được. Nãy như vậy kỳ tích hạ còn có thể chết nói, quả thực là cái chế cười từ mạch nhìn đến sau khi biến thân hoàng kim, đặc biệt kinh ngạc, hai trong mắt trung toàn là kích động, thật giống như là gặp được quen thuộc chi vận. đây là trí tôn thần thú, là nàng rõ ràng không có gặp qua trí tôn thần thú, vì cái gì sẽ cảm thấy nó như vậy quen thuộc, loại cảm giác này thực thân thiết, là nàng từ lúc chào đời tới nay, trừ bỏ ngẫu thân ở ngoài cảm giác được thân thiết nhất đồ vật. đây là vì cái gì? giống hoàng kim lại đối hồn ma giống lên một tiếng, đang muốn dơ lên đại trảo, dùng đối hồn ma ra tay, hồn ma biết chính mình tại đây loại lấy một địch tam giới tình huống không có khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hiện tại liền tính là toàn thân mà lui đều rất khó, cho nên lại nhìn đến hoàng kim phải đối hắn ra tay thời điểm, bằng mau tốc độ đem một bên tử mạch véo tới tay trung, lấy nàng đương có tin. Các mượt đều không cần san bậy, nếu không ta liền giết nàng. Giống Hoàng Kim thu hồi mau bước, không có san bậy, ném chuột sợ vỡ đồ, để ý tử mạch sinh tử. Nếu là người khác, nó có lẽ sẽ không để ý, cố tình tử mạch là nó mới vừa nhận tư người, cũng không thể mặc kệ nàng chết xuống nha. Tử mạch tỷ tỷ diêm Dịch không cẩn thận hô một câu, mà này một câu càng làm cho hồn ma cảm thấy tử mạch giá trị rất lớn. Nguyên tưởng rằng nữ nhân này cùng tiểu tử này không liên quan, hiện tại xem ra bọn họ quan hệ thực không bình thường a. Như vậy cũng hảo, kể từ đó, có nữ nhân này đường con tin, hắn liền cái gì đều không sợ. Ngươi, còn có ngươi, tất cả đều cho ta lui về, bằng không ta liền trước vặn gãy nàng một cái cánh tay. Diêm Dịch đem tử mạch cánh tay sau này bẻ, cảnh cáo Chí Tôn Thần Thú cùng bảy màu thiên xà. Chí Tôn Thần Thú cùng bảy màu thiên xà không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn lui về phía sau, nhưng bọn họ hình thể quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể lui về phía sau 2 bước, lại lui về phía sau nói liền phải đâm tưởng. Nhất thời nửa khắc giết không được hồn ma, cũng cứu không được tử mạch, Chí Tôn Thần Thú cùng bảy màu thiên xà liền trước đem Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ từ lửa ma thượng cứu tới, sau đó lại tưởng biện pháp khác. Đến nỗi cái này nghĩ cách sai sự đương nhiên là giao cho chúng nó chủ nhân, dù sao chúng nó là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Hồn ma, ngươi thả tử mạch tỉ tỉ, ta có thể buông tha ngươi lúc này đây. Diêm Dịch nghiêm túc nghiêm túc nói, là chân chính ở cùng hồn ma đàm phán. Nhưng hồn ma lại không tin, ngươi cho ta là hảo lựa sao? Thản nàng, các ngươi sao có thể buông tha ta? Này nữa oa nhưng không đơn giản, thể chất là gì? An linh hồn của nàng, ta công lực có thể tăng trưởng vài lần. Các ngươi như vậy để ý nàng sinh tử, nhất định là biết nàng giá trị. Như vậy cũng hảo, ta cũng lời đến dung giải, các ngươi tất cả đều cho ta lui về phía sau, ai cũng không chuẩn tiến lên, nếu không ta liền tra tấn nàng. Tiểu dễ, không bỏ, các ngươi không cần lo cho ta. A Tử Mạch đang muốn nói vài câu, chính là lại bị hồn ma phản bện cánh tay, đau đến nàng có chịu kêu lên tiếng. Nha đầu thúi, ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta liền đem ngươi đầu lôi cấp tát bỏ. Dù sao ngươi chỉ cần tồn tại là được, đến nơi sống được thế nào, ta một chút đều không để bụng. Ngươi làm như vậy là không đúng, thừa dịp hiện tại còn có thể quay đầu lại, nhanh chóng quay đầu lại đi. Chỉ cần ngươi thiệt tình hối cải, ta có thể tha thứ ngươi lần này làm những chuyện như vậy, hơn nữa sẽ vì ngươi cầu tình. Từ mạch vẫn là vọng tưởng dùng thiện niệm cảm hóa hồn ma, mọi việc thiện mà đời chi, cho dù là đối chính mình địch nhân cũng tận lực cùng chi vì thiện. Nàng tin tưởng bất luận cái gì sinh linh sinh ra đều là thiện lương, chỉ cần thiệt tình thành ý đối đãi bọn họ, bọn họ nhất định sẽ phát hiện thiện chi mỹ, cho dù là ma tộc cũng không ngoại lệ. Ma tuy rằng bị thế nhân xưng là nhất ác sinh linh, nhưng nàng khẳng định, ma cũng có bọn họ thiện lương một mặt, chỉ là này một mặt tàng đến quá sâu, thâm đến cơ hồ liền chính bọn họ cũng không biết. Thiếu ở chỗ này cùng ta giảng nại đó đường hoàng đạo lý, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi kêu tử mạch đúng không? tên nhưng thật ra rất dễ nghe, còn sinh đến một bộ hào thể chất, lớn lên cũng không tồi, chỉ tiếc mệnh không tốt. Giống như như vậy bà bối, nhân loại nếu là biết đến lời nói, đã sớm cung phụng ngươi vì thần, nhưng bọn họ cố tình cái gì cũng không biết, không biết cũng hảo, nếu là bọn họ đã sớm biết đến lời nói, ngươi chỉ sợ cũng không thể sống đến bây giờ, càng không thể vì ta sử dụng. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn làm tốt ta có tin, bằng không có ngươi dễ chịu. Ai? Ngươi như vậy si mê không tỉnh, sớm hay muộn sẽ thiệt thòi lớn nha. Không tới phiên ngươi tới đối ta thuyết giáo. Đi, các ngươi đều không chuẩn lại đây, bằng không ta liền phí rất cánh tay của nàng. Hồn ma không mù móc, cho nên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian nói vô dụng nói, bắt cốc tử mạch chậm rãi sau này lui, tính toán trước thoát đi, chờ đào tẩu lúc sau lại tưởng biện pháp khác. Dù sao những người này rữa chỉ có nha đầu này đối hắn tác dụng đại, những người khác còn lại là không có tác dụng gì. Tuy rằng hắn rất muốn sát thánh thú chi vương, bất quá nhân loại có như vậy một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn đều đã đợi mấy trăm và năm, lại nhiều chờ một đoạn thời gian thì đã sao? Cho nên hiện tại nhất quan trọng chính là toàn thân mà lui, hắn nhưng không nghĩ lại bị phong ấn mấy trăm năm. Hung chi cái này sơn động nếu không bao lâu liền sẽ sụp, hắn nếu là nói thêm nửa vung nữa, vô nghĩa, làm không hảo sẽ bị chôn xuống đâu. Vị Từ Mạch Ám Mi suy nghĩ, Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ nhất thời nửa khắc thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ phía trước còn tính toán thừa dịp hồn ma không chú ý, đem Từ Mạch cứu ra, chính là sau lại không thể không từ bỏ như vậy biện pháp, bởi vì hồn ma thời thời khắc khắc đều gắt gao bắt cóc Từ Mạch, không có chút nào lơi lỏng. Làm sao bây giờ? Diêm không bỏ thấy Diêm Dịch còn không có nghĩ ra biện pháp, sốt ruột vô cùng, thấp giọng hỏi hắn. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tên kia quá giàu hoạt, chỉ cần chúng ta vừa động, không đợi chúng ta tới gần, Từ Mạch tỷ tỷ chỉ sợ đã bị bắt thủ. Hơn nữa hắn quanh thân đều có ma khí bảo hộ, phòng ngự rất mạnh, chúng ta bình thường công kích đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là công kích lực đạo quá lớn, sẽ thương đến Từ Mạch tỷ tỷ. Diêm Dịch đem các mặt đều suy xét tới rồi, liền bởi vì suy xét đến quá mức toàn diện, cho nên mới không có dám lung tung hành sự. Một chút một chút đi phía trước hoạt động, chính là hắn vừa động, hồn ma liền sẽ cảnh cáo với hắn. Ngươi lại động, ta liền cắt rất nàng một con lô thai. Hồn ma không phải nói giỡn, trong tay nhiều ra một phen lưới dao sắc bén, đã phóng tới tử mạch trên lô thai, chỉ cần hắn thoáng dùng điểm lực là có thể đem tử mạch lô thai cắt bỏ. Tử mạch lô thai đã bị lưới dao sắc bén từ đến, nhẹ nhẹ máu tươi chảy xuống giới, lây dính ở hồn ma thủ trung đem dao sắc bén thượng. Bất quá huyết lưu thật sự thiếu, cơ hội nhỏ đến khó phát hiện, cho nên không ai chú ý tới điểm này, càng không có phát hiện kia lây dính đến dao sắc bén thượng khi phát ra điểm điểm quang. Hồng quang dọc theo lưới dao sắc bén hướng lên trên bờ, truyền tới hồn ma trên tay. Đương Hồng Quang truyền tới khi hồn ma chỉ cảm thấy chính mình tay giống như bị thứ gì đâm đến, kỳ đau vô cùng. Chỉ là ngón tay thượng thu được một chút như châm thứ thương, chính là lại toàn thân đều đau, không chỉ có là bên ngoài đau, bên trong cũng đau, trái tim giống như bị ngàn vạn chi mũi tên xuyên bắn mà qua, thân thể giống như bị ném tới núi đau biển lửa bên trong. Đây là có chuyện gì? Liên ở hồn ma nghi hoặc khó hiểu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, ngay sau đó một đạo kim quang phóng tới. Hồn ma nhãn minh nhanh tay mang theo tử mạch né tránh, chính là sơn động quá tiểu, hắn như vậy chật lóe đã bị buộc đến không đường lui địa phương. Lúc này, Mục Nhật Hân cùng Diêm Lịch Hành vợ chồng hai từ ngoài động thông đạo đi vào tới, gần nhất liền nhìn đến như vậy tình thế, có chút kinh ngạc, bất quá bọn họ ở bên ngoài thời điểm nghe xong một ít, đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. Hồn Ma nhìn thấy đột nhiên mà tới hai người, đầu tiên là trâu một chút mày, rất là không vui, nhìn thoáng qua Mục Nhật Hân, nhìn nhìn lại Diêm Lịch Hành, trên mặt nháy mắt đại biến, các loại biểu tình đều có, có kinh ngạc, có vui mừng, có hy vọng, có thương tâm, nhưng càng có rất nhiều kích động. Ma, Mục Nhật Hân thiện với xem mặt đoán ý, ở nhìn đến Hồn Ma thấy Diêm Lịch Hành lúc sau sắc mặt đại biến liền nổi lên lòng nghi ngờ, sẽ không cho hắn nói lung tung cơ hội, ở hắn nói chuyện thời điểm đánh gãy hắn. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn bắt ta nhi tử cùng bằng hữu của ta? Con của ngươi hồn ma nhìn về phía Diêm dịch, nhìn nhìn lại một mục thân cùng Diêm dịch hành, trong lòng càng vì phức tạp. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, các ngươi tới rồi. Diêm dịch chạy đến song thân trước mặt, thực thân thiện chào hỏi, sau đó chỉ vào hồn ma mắng to, cái tên đáng ghét này là ma tộc hồn ma, chuyên môn hút linh hồn, phi thường chẳng ghét. Hắn muốn hút tử mạch tỷ tỷ linh hồn, còn muốn giết ta cùng không bỏ, dù sao hắn chính là một cái thiên đại người xấu, hỗn hẳn. Tử mạch tỷ tỷ rơi xuống trong tay của hắn, ta tạm thời không thể tưởng được tốt biện pháp cứu tử mạch tỷ tỷ. Bất quá ba ba cha cùng mụ mụ nương đích thân đến, ta tin tưởng các ngươi nhất định có biện pháp. "Tiểu dễ, không bỏ, các ngươi hai cái có hay không bị thương?" một nhược hơn trước quan tâm nhi tử tình huống, đương nhiên cũng không quên còn có cái nghĩa tử, tuy rằng diêm không bỏ không phải nàng thân sinh, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung đã làm cho bọn họ chi gian có cảm tình. Ta không có việc gì, nghĩa mẫu, ta cũng không có việc gì, đều bị như thế nào trọng thương vẫn là nói không có việc gì. chờ trở về lúc sau ta lại cho các ngươi hảo hảo trị một trị, lần này coi như là cho các ngươi một cái giáo huấn, xem các ngươi về sau còn dám không dám chạy loạn. mu mu nương thân, chúng ta là ra tới rèn luyện, không phải ra tới chạy loạn. Nghĩa mẫu, chúng ta lần này ra tới gặp thực ly kỳ sự đâu, còn có, ta kỳ thật, kỳ thật là diêm không bỏ tưởng nói chính mình kỳ thật là thánh thú chi vương, chính là lại không biết như thế nào mở miệng. Nếu nghĩa mẫu biết chính mình là thú loại, không phải nhân loại, có thể hay không liền không đem hắn đương nhi tử đối đãi. Thật trọng một nhược thân như thế nào sẽ không biết Diêm không bỏ trong lòng suy nghĩ cái gì, dùng tay vô vô bờ vai của hắn, từ ái nói, mặc kệ ngươi là cái gì, đều là ta một nhược thân nhi tử, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi cảm thấy nghĩa mẫu là cái nói chuyện không tính người sao? Không phải. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Diêm không bỏ nói không nên lời, Diêm dịch liền dứt khoát thế hắn nói, mụ mụ nương thân, kỳ thật không bỏ là thánh thú chi vương. Thánh thú chi vương? Nghe tới rất lợi hại bộ dáng nhá. Nam như thế nào không nghe nói qua có cái thánh thú chi vương a? xem ra này thiên hạ đồ vật nàng biết đến còn quá ít, đặc biệt là những cái đó thần vật, đương nhiên lợi hại, hắn chính là phong ấn hồn ma người nga. còn có còn có, hoàng kim là chí tôn thần thú. hoàng kim diêm dịch đang muốn hảo hảo giới thiệu chính mình ấy thêm chiến, uy phong một chút, nhưng ai biết quay đầu nhìn lại, không chỉ có không thấy được chí tôn thần thú, ngay cả bảy màu thiên xà cũng đã không có. giờ này khắc này, cái gọi là chí tôn thần thú đã biến sẽ hoàng kim bộ dáng, mà bảy màu thiên xà cũng khôi phục nguyên lai con rắn nhỏ dạng, đến diêm dịch trên cổ tay, giống cái vòng tay giống nhau ở nơi đó bất động. hoàng kim là chí tôn thần thú, cái gì chí tôn thần thú nha? mục nhược hân chỉ nhìn đến hô hô ngủ nhiều hoàng kim, mà khác cái gì cũng chưa nhìn đến. bất quá này chí tôn thần thú lại là thứ gì? Khi thật ở vừa tới đến cái này sơn động thời điểm, nàng giống như thấy được trong sơn động có một người cao lớn thú vật, chỉ là lúc ấy vội vã đối phó hồn ma, tuy rằng chỉ là nháy mắt qua vu, nhưng nàng quay đầu thời điểm đã nhìn không tới kia chỉ quái vật khổng lồ, làm đến nàng cho rằng chính mình xem hoa mắt đâu. Diêm Lịch Hành vẫn luôn ở đệ phòng hồn ma, bất quá bên tai lại nghe kia mẫu tử hai nói chuyện, biết được có thánh thú chi vương cùng chí tôn thần thú hai cái hắn trước kia không biết đồ vật. Tuy rằng không biết là cái gì, bất quá nghe tên hẳn là rất lợi hại, hẳn là thần vật. Nhưng làm hắn càng nghi hoặc chính là hồn ma xem hắn ánh mắt, cái kia trong ánh mắt không có bất luận cái gì lý, không có khí, tựa hồ có rất cường liệt tôn trọng. Cái này hồn ma vì cái gì sẽ đối hắn có như vậy phản ứng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì trong thân thể hắn ma lực Diêm Lịch hành tưởng không rõ, bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi hồn ma, cũng không có thiếu cảnh giác, hộ hảo người bên cạnh, không cho bọn họ đã chịu chút nào thương tổn. Ma hồn ma kích động muốn mở miệng, chính là lời nói đến bên miệng lại tạp đi trở về. Sửa nói khác, hai vị nói vậy chính là sắp tới ở huyền linh giới truyền đến ổ nào huyên náo, ma vương vợ chồng đi. Nếu có thể bằng bản thân chi lực tìm được ta ẩn thân nơi, quả nhiên có điểm bản lĩnh, danh bất hư truyền. Mặc kệ ngươi là thứ gì, dám can đảm động bồn tử, vậy làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Diêm Lịch hành cũng sẽ không bởi vì hồn ma là ma tộc mà khiếp cũng sẽ không bởi vì chính mình là gái nửa ma mà đem hồn ma trở thành đồng bào đối đãi. Tóm lại động hắn để ý người người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hiểu lầm hiểu lầm, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Con của ngươi hiện tại không phải còn hảo hảo sao? Bung ra nàng. Diêm lịch Hành không nghĩ cùng hồn ma dào biện, thấy tử mạch còn ở trong tay hắn, trực tiếp mệnh lệnh hắn thả người. Nha đầu này có được thánh linh thân thể, mặc kệ là hút linh hồn của nàng vẫn là uống nàng huyết đều có thể gia tăng tự thân mấy lần công lực, còn có thể thông qua nàng hút đi trong thiên địa linh khí, là hiếm có bảo vật. Ma vương đại nhân chẳng lẽ không biết nàng là có được thánh linh thân thể người? Hồn ma vẫn là không có ra tử mạch, mà là đem tử mạch trên người giá trị toàn bộ nói ra. Hồn ma cho rằng nói ra tử mạch giá trị Diêm Hành cùng một liền sẽ nổi lên khác ý niệm, ai ngờ. nàng đều ở bổn tọa làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đừng tưởng rằng các ngươi ma tộc không sinh bất tử bất diệt bùn tọa liền không làm gì được ngươi bùn tọa nếu muốn giết ai cũng sống không được thà ngươi đương nhiên ngươi nếu làm muốn giết ai cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay ta là cái thức thời người đương nhiên biết chính mình hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu không có tư cách cùng các ngươi nói bất luận cái gì điều kiện hảo đi nha đầu này ta liền thả bất quá các ngươi cũng muốn đáp ứng buông tha ta bùn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chúng ta ma tộc nếu thật nói về tín dụng sẽ do so các ngươi nhân loại càng giữ chữ tín ta mà chống đỡ ma quân trung thành thể chắc chắn tuân thủ hẹn như thế nào hảo bùn tọa đáp ứng ngươi bất quá là lúc này đây buông tha ngươi nếu lần sau tái đến kia đã có thể khó mà nói lần sau ở gặp được, có lẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. nha đầu, thính ngươi vận may, đi thôi. hồn ma thật sự thả chạy từ mạch, một bông ra tử mạch liền lập tức trốn, chạy trốn tốc độ nhanh như tia chớp. hắn đương nhiên muốn chạy trốn đến mò một chút. ma vương là đáp ứng bông tha hắn, nhưng ma vương bên người kia nữ nhân nhưng không đáp ứng, kia nữ nhân thoạt nhìn cũng không đơn giản đâu. ma vương, thì ra là thế, thì ra là thế. mục nhược hân kỳ thật cũng không có tính toán đối hồn ma ra tay ý tứ, bất quá nàng nhìn đến hồn ma tẩu thời điểm trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, rất là khó hiểu. kỳ quái, cái này hồn ma bị bại chạy trối chết, vì cái gì lại như vậy vui vẻ đâu? chẳng lẽ có khác sở đồ? có lẽ đi. trước đi ra ngoài lại nói, nơi này sắp sụp. Diêm Lịch Hành đương nhiên biết hồn ma có khác sở đồ, nhưng hiện tại bọn họ không có lựa chọn. Nếu vừa rồi cùng hồn ma độc thủ, có thể thắng là khẳng định, nhưng lại không thể lập tức tiêu diệt hắn, tương phản, bên người người rất có khả năng sẽ bị trùng quanh ma khí nhiều xâm, cho nên hắn lựa chọn làm hồn ma rời đi. Nay tuy rằng là một nguyên nhân, nhưng lại không đủ để làm hắn thả chạy hồn ma, hắn vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định? Vì cái gì? Diêm Lịch Hành đột nhiên cảm thấy chính mình tâm giống như có điểm không đúng lắm, dùng tay sờ sờ ngực vị trí, chính là cảm giác lại không quá mấy liệt. Rốt cuộc là cái gì tại tà hắn tư tưởng? Chương 469, chân chính sứ mệnh. Diêm Lịch hành cùng một Nhược Hân mới vừa dẫn người rời đi, toàn bộ sơn động liền sập, liên quan mặt trên vách núi cũng đi theo sụp đổ, hình thành không nhỏ chấn động. Cũng may phủ cận không có gì người, cho dù là sơn băng địa liệt cũng không có khiến cho bao lớn son sao. Sa ở ẩn đô thành người tuy rằng đều ẩn ẩn cảm giác được chấn động, nhưng cái này chấn động quá mức nhỏ bé, bọn họ còn tưởng rằng đánh nhau khiến cho, cho nên không để ở trong lòng. Giống loại này khiến cho đất rung núi chuyển cường giả chi chiến thường xuyên phát sinh, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, tự nhiên không có người sẽ để ở trong lòng, nhiều nhất chỉ là sẽ phỏng đoán rốt cuộc là nơi nào cường giả đã xảy ra đại chiến, rốt cuộc có thể khiến cho chấn động cường giả cũng không nhiều, toàn bộ Ấn thành cũng liền ít mấy cái. Mộc Nhược Hân nhìn trước mắt kia sụp đổ đến vô cùng nghiêm trọng vết núi, trong lòng ló ra mồ hôi lạnh. Còn hảo bọn họ kịp thời rời đi. Nếu là lại vãn như vậy điểm điểm, chỉ sợ liền phải bị chôn sống. Nếu như bị như vậy thật lớn huyền nhai chôn sống, mặc cho bọn họ có thông thiên bản lĩnh cũng khó có thể chạy ra, liền tính thoát được ra cũng chắc chắn bị thương nặng. Này đến muốn bao lớn lực lượng mới có thể đem vách núi chấn sụp thành như vậy. Chạy ra sơn động lúc sau, Diêm Lịch Hành cũng không dừng lại một lát, làm Kim Long trực tiếp bay trở về ẩn đô thành, bằng mau tốc độ trở lại trúc. Kim Long tốc độ cực nhanh, chậm nói tức quá, người bình thường mắt thường căn bản vô pháp cảm thấy, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận người nhìn ra manh mối. Ở Kim Long bay qua Ấn Độ thành kia một khắc, cùng thời gian, Sở Thanh Phong, ngưỡng Ngọc Minh cùng với một ít trong bóng tối nhân vật đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có người mỉm cười, có người còn lại là chau mày, rất là không vui. Ma Vương vợ chồng hai thực lực ở toàn bộ Huyền Linh giới tới nói đã xem như người xuất sắc, chỉ sợ kia cái gọi là Huyền Linh mười cường cũng không tất là bọn họ đối thủ, huống chi bọn họ còn có rất nhiều linh thú, thần thú. Ở Huyền Linh giới có linh tính thú loại nhỏ, có thể nói là cơ hồ không có, có chỉ là bình thường gia thú, tái hảo là thông minh một chút gia thú, trải qua huấn luyện lúc sau có thể trở thành chiến thú, nhưng chung quy không phải linh thú, càng không phải thần thú. Huyền linh giới vô luận ra sao canh giống tiện, tài nguyên đều phải so nhân giới ưu tú gấp trăm lần, thậm chí là ngàn lần, cũng không biết vì sao lại không thể sinh dưỡng ra nhân giới sở hữu linh thú, còn có nhiều hơn linh vật. Đến nỗi nguyên nhân này chỉ có cực nhỏ người biết, nhưng này cực nhỏ người lại ảnh hưởng không đến toàn bộ huyền linh giới, mà bọn họ cũng rất ít lộ diện, dần ra liền không ai đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này, cũng không ai nhớ rõ chuyện này, dần dần phai nhạt. Thử hỏi, một người vì chế tạo ra tới không gian lại há có thể cùng trong thiên địa chân thật tồn tại nhân giới lãnh đồng? Ở ấn đô thành một tòa to lớn trên nhà cao tầng, tối cao trô nhã dân trùng, một cái mang theo quỷ mặt nạ nam tử đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn kim long vừa mới lóe phi mà qua trời cao, ở kim quang hiện lên trong nháy mắt kia, không ai biết trên mặt hắn lộ ra chính là gì biểu tình, đó là một cái phẫn nộ, không cam lòng, khát vọng, hâm mộ, ghen ghét kết hợp mà thành phức tạp biểu tình. Nam tử mang theo quỷ mặt nạ, một thân hắc y điệp, tay phải ngón trỏ thượng mang theo một quả khắc có đầu lâu ấn nhẫn, mà trên người của áo cũng có bộ sương khô hoa văn, từ xa nhìn lại cũng đã phi thường giỏi người, càng đừng nói là tới gần tới xem. Nam tử nhìn không trung thật lâu, lúc sau mới thu hồi tầm mắt, nhưng cũng không có quay đầu lại, cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía phía sau người, lạnh nhạt nghiêm túc hỏi, Tấn Bình, đầu giá hội mọi việc nhưng đều đã chuẩn bị tốt. Mặt sau một cái ăn mặc cực kỳ yêu diễm nữ tử cung kính trả lời, hồi thánh chủ nói đã chuẩn bị thỏa đáng, nên tới người nhưng đều tới, trừ bộ thiên tinh môn tổng môn chủ cùng với thiên tinh môn hạ giao quang môn môn chủ không có tới ở ngoài, mặt khác mười người đều đã đi vào, trong đó bao gồm u minh giáo giáo chủ nữ ngọc minh, diêm la điện diêm vương. Bất quá diêm la điện tới chỉ là diêm vương, đều không phải là những cái đó lao quái vật, không sao cả, những cái đó lao quái vật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại đối ta lại không có bất luận cái gì nhưng dùm, tới hay không đều được thả ra tin tức đấu giá hội sửa ở ba ngày sau cử hành đúng vậy ân quỳnh chắp tay thi lễ hồi phục sau đó liền xoay người rời đi từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời một câu vương nghĩa nhưng mà đương nàng rời khỏi này gian phòng cửa phòng khi khí thế trội đại biến giống như nữ vương buông xuống đối một bên cấp dưới ra lệnh đối với cái này quỷ thị địa vị cực cao nữ nhân trừ bỏ quỷ thánh ở ngoài không ai dám đối nàng nói một cái không càng không ai dám đối nàng có bất luận cái gì không tôn trọng không ai biết nữ nhân này chi tiết càng không ai biết thực lực của nàng chỉ biết nàng là cái tàn nhẫn nhân vật một cái tàn nhẫn đến người vô pháp tưởng tượng nhân vật. Ân Quỳnh ở quỷ thị chi nghe lệnh cùng quỷ thánh, trừ bỏ quỷ thánh ở ngoài, nàng ai mệnh lệnh đều không nghe, cũng sẽ không cho trừ bỏ quỷ thánh ở ngoài người bất luận cái gì sắc mặt tốt, nàng mỹ mạo yêu diễm, trí tuệ tất cả đều chỉ cấp quỷ thánh một người. ở Ân Quỳnh phân phó xong việc đi sau, Á Hồng liền đi tới. ở Ân Quỳnh trước mặt, Á Hồng có vẻ hèn mọn vô cùng, sẽ không hề địa vị, liền nói chuyện đều phải không lưng ngôn nói. Ân chủ, vì sao phải đem đấu giá hội trước tiên? Không phải nguyên nên biết đến sự ngàn vạn không cần hỏi nhiều, nếu thánh chủ muốn cho ngươi biết tự nhiên sẽ nói, không nói ngươi liền đừng hỏi, nếu không liền hồi ngươi hát thủy thành đi. Quỳnh không có trở lại Á Hồng vấn đề, mà là nghiêm khắc cảnh cáo với nàng, nói xong liền đi, chưa bao giờ con mắt xem qua Á Hồng liếc mắt một cái là, thuộc hạ đã biết, cung tiễn ân chủ á hồng nơi nào còn dám hỏi nhiều, thối lui đến một bên, không lưng chờ ân bình rời đi, thẳng đến người đi xa lúc sau nàng mới dám chặn thật. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này là quỷ thị tổng bộ, tuy rằng so hắc thủy thành kia một cái nho nhỏ phòng đấu giá phải cường đại hơn nhiều, nhưng nơi này muốn thừa nhận áp lực cũng rất lớn, đặc biệt là giống nàng loại này không có gì thế lực bối cảnh, đi vào cái này địa phương chỉ có thể làm hèn mọn cấp dưới, liền bình thường lãnh sự mắt đều nhập không được, càng đừng nói là giống ân chủ hỏa thánh chủ người như vậy. Nàng chỉ là ở hắc thủy thành phát hiện một viên thánh chủ sở yêu cầu đan dược, sau đó đem tin tức này hướng lên trên bầm báo, lập hạ này một cái công lớn mới có thể đi vào tổng bộ nhưng đi vào tổng bộ lúc sau nàng mới phát hiện nơi này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau ở hắc thủy thành nàng còn có thể hô mưa gọi gió đi vào nơi này quả thực chính là liền cái dám cũng không dám phóng cùng với ở chỗ này hèn mọn tồn tại chi bằng trở lại hắc thủy thành làm nàng sơn đại vương tới hảo ai hiện tại hối hận có ích là gì? bất quá nói trở về nếu làm ma vương vợ chồng biết là nàng làm hại bọn họ bị quỷ thánh chú ý còn bị quỷ thánh tinh kế không biết có thể hay không tức giận đến đem nàng thiên đao vặt quả á hùng tưởng tượng đến ma vương vợ chồng hai đáng sợ liền kinh hồn tăng đạm càng thêm hối hận ở Hắc Thủy Thành thời điểm Ma Vương vợ chồng hai thanh danh còn không tính đại, giống nhau thế lực đều sẽ không đưa bọn họ để vào mắt, chính là ngắn ngủn mấy tháng, bọn họ đã trở thành toàn bộ huyền linh giới đều đáng sợ nhân vật. Sớm biết rằng bọn họ như vậy lợi hại, lúc trước nàng liền sẽ không đi treo chọc bọn họ. đến nỗi bọn họ trên tay kia viên đan dược, kia chỉ là đối quỷ thánh quan trọng, đối nàng một chút đều không quan trọng, nàng hoàn hoàn toàn toàn có thể vẫn luôn ở Hắc Thủy Thành cơm ngon rượu say, hô mưa gọi gió. có lẽ chính là bởi vì Á Hồng có ý nghĩ như vậy cho nên mới không có thể và ân bình mắt, mà ân bình rời đi sau không lâu liền phái người đi ra ngoài tản tin tức, nói Á Hồng giờ này khắc này cũng ở ẩn nỗ thành, hơn nữa là lúc này đây đấu giá hội người chủ trì. Tin tức này vừa ra, tuy rằng không có khiến cho quá lớn ảnh động, bất quá đối nào đó người tới nói chính là một cái đại đại tin tức. Mục Nhược Hân lúc này đang ở chốc ốc cấp diêm không bỏ trị liệu thương thế, diêm lịch hành còn lại là trở thành sát thuốc người, bất quá điểm này việc nhỏ hắn sẽ không để trong lòng, càng sẽ không cho rằng sát thuốc mục này sự sẽ vũ nhục hắn ma vương tôn quý thân phận. Trên thực tế, cùng Mục Nhược Hân ở bên nhau nhật tử, thông thường ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là bọn họ tự đánh vác, không có bất luận cái gì người hầu, cho nên hắn sớm đã thành thói quen. Đến nỗi mà các người, Ali ở trong rừng chốc đi bộ, nói là đi bộ, kỳ thật là ở thủ, một khi có cái gì gió thổi có lay lập tức trở về bẩm báo. Hỏa Phượng biến thành tiểu bạch điểu bộ dáng bay đến ẩn đô thành tìm hiểu tin tức, một khi có cái gì mấu chốt tin tức liền trở về truyền đạt. Bạch Hổ còn lại là khinh thường với làm bực này việc nhỏ, cảm thấy đó là bôi nhỏ nó thân phận, hoặc là liền không ra, ra tới nói liền vẫn luôn ghé vào nơi đó, gì đều không làm. Kim Long cũng là đồng dạng, tự nhận là là thần thú, về điểm này việc nhỏ khinh thường đi làm. Từ Sơn động trở về lúc sau, một Nhược Hân liền vội phi thiên, vì Diêm Dịch, Diêm không bỏ, từ mạch ba người loại trừ bọn họ trên người tàn lưu ma khí, còn phải cho bị thương vong tinh nhân trị liệu, cố tình còn phải đính cái bụng to, cái chiếc khiếp. Để ý cảnh báo Khôn Vũ từng nói muốn ra tới hỗ trợ, nhưng lại bị một từ chối, làm hắn để ý cảnh hảo hảo chiếu cố mà ảnh. Mặc ảnh tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở vào hôn mê bên trong, nhưng không ai biết nàng khi nào sẽ tỉnh lại. Mục Nhược Hân tuy rằng có thể trước tiên phát hiện được đến, nhưng lại không thể lập tức đi vào chiếu cố nàng, cho nên đành phải làm bảo khôn vũ ở bên trong. Ý cảnh còn có một người khác, đó chính là Ngọc Thiên Tinh, đến bây giờ còn không có từ bi thương bên trong phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn nghĩ tỷ tỷ tàn nhẫn còn có chết thảm, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Mục Nhược Hân rất nhiều lần đều tưởng từ bỏ Ngọc Thiên Tinh, làm nàng ra tới, tự sinh tự diệt, như vậy một cái không hề dứt độ, chưa không nổi đả cái người, thật sự không đáng nàng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi để ý tới. Nếu chờ nàng đem trước mắt sự vụ xong, Ngọc Thiên Tinh vẫn là này phó lao bộ dáng, nàng tuyệt đối sẽ vứt bỏ người này. Diêm Lịch hành dựa theo Mộc Dược Hân nói, đem dược chiên hảo lúc sau liền đưa tới, vừa thấy mặt liền nhìn đến một Dược Hân mỏi mệt bất ham bộ dáng, hảo là đau lòng, vội vàng đem trong tay chén thuốc phóng tới trên bàn, qua đi đỡ nàng. Nếu hân, bọn họ trên người ma khí một chốc một lát còn không đủ để chí mạng, ngươi không cần cần như vậy lan lộn chính mình, miễn cho mệt chết, động thai khí. Không quan trọng, ta có trường mực. Cái này hồn ma ma lực quá cường, cùng chúng ta phía trước chứng kiến đến đều rất là bất đồng, cường đại đến nhiều. Ta không biết như vậy ma lực tàn lưu ở người trên người sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, nhưng có thể suy đoán được đến cái này ảnh hưởng nhất định rất lớn, cho nên ta phải nhanh một chút đưa bọn họ trên người tàn lưu ma khí loại trừ sẽ sẽ, miễn cho bọn họ sẽ chịu thương tổn ở bọn họ ba người bên trong lấy không bỏ thương thế nặng nhất, bất quá hắn lại so với bất luận kẻ nào tình huống muốn hảo đến nhiều, rất là kỳ quái. Mục Nhược Hân nhìn một bên ngồi ở pháp trận diêm không bỏ, nhớ tới hắn là Thánh thú Chi Vương sự, đến bây giờ còn không có tiêu hoa xong. Thánh thú Chi Vương, rốt cuộc là cái gì? Nhưng ngươi cũng không thể không để bụng chính mình nha, ta hiện tại không lo lắng bọn họ, chỉ lo lắng ngươi. Có ngươi ở, bọn họ cho dù có sự cũng sẽ biến thành không có việc gì, chính là ngươi. Nếu ngươi có việc, kia ai còn có thể cứu ngươi? Ta Diêm lịch Hành bỗng nhiên cảm thấy ý thuật tầm quan trọng, thật không thể chính mình chính là một cái thần ý khó trách nhiệm sư ở Huyền Linh giới địa vị như thế quan trọng, thì ra là thế a. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, ta chính mình tình huống, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Hơn nữa ý cảnh còn có rất nhiều linh đan diệu dược, yên tâm yên tâm. Nếu ta thật sự có cái gì không đúng, ngươi có thể đem ta đưa về vạn mũi các, ta ba ba y thuật tuyệt đối không thua kém ta. Không chuẩn nói này đó không may mà nói, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. đương nhiên, ta có thể có chuyện gì. Bất quá nói trở về, ngươi có hay không cảm thấy huyền linh giới linh khí tựa hồ trở nên càng ngày càng loãng? Đã không giống trước kia như vậy đồng hồ, lại còn có có một loại rất kỳ quái hiện tượng. Cái gì kỳ quái hiện tượng? Linh khí loại đồ vật này giống như thác nước nước suối, lấy không hết dùng không cạn, chúng nó là từ trong thiên địa sinh linh sở rèn luyện ra tới tinh hoa. Mà huyền linh giới linh khí thật giống như là một cái chứa đầy mễ lúa gạo, dùng người càng nhiều, mễ sẽ càng ngày càng ít, ở không có bất luận cái gì ra tăng dưới tình huống, lúa gạo mễ sớm hay muộn hội kiên đế. Ý ngoài lời, huyền linh giới sẽ không sinh sản linh khí, mà vốn có linh khí mỗi ngày đều ở bị ngàn ngàn vạn vạn người sử dụng, đến bây giờ đã không nhiều ít. Huyền linh giới là tu vân tiền bối lấy tự thân chi lực chế tạo ra tới không gian, ở cái này trong không gian độ vật đều là cố định, linh khí cũng không ngoại lệ, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Bất luận cái gì một người vì chế tạo không gian, ở không có bổ sung dưới tình huống, liền tính bên trong tài nguyên lại giàu có cũng sẽ bị dùng xong thời điểm. Liên bắt ngươi vòng tay thượng ý cảnh tôi nói, nếu không phải ngươi thông qua tự thân chi lực, vì bên trong rót vào linh khí, cái này ý cảnh tuyệt đối không thể sẽ giống hiện tại như vậy sinh cơ bừng bừng, linh khí dư thừa. Diêm Lịch Hành tựa hồ đã sớm đặng nghĩ vậy một chút, cho nên một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Ta đương nhiên biết đạo lý này, nhưng ta ở kỳ quái cũng không phải cái này. Mục Nhược Hân lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ không trung, trầm giọng hỏi, "A Hành, ngươi còn có nhớ hay không tu vân tiền bối ở truyền thừa nơi lưu lại nói?" "Nhớ rõ." Hắn phải được đến truyền thừa chi lực người chống đỡ khởi linh giới chẳng lẽ. Liên ở Diêm Lịch Hành nghĩ đến trong đó đạo lý khi, Mộc Nhược Hân đã nói ra, "Tu vân tiền bối ý tứ có thể là muốn ngươi dùng tự thân linh lực chống đỡ linh giới." hiện đại viễn linh giới đã không phải mấy trăm vạn năm trước cái kia viễn linh giới không phải một chút linh lực liền có thể chống đỡ đến thời hiện đại viễn linh giới chỉ sợ ngươi hao hết tự thân sở hữu linh lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ chính là cứ như vậy ngươi sẽ bởi vì linh lực hao hết mà chết hoặc là bị trong cơ thể ma lực sở xâm hậu quả không dám tưởng tượng a huỳnh ta đột nhiên cảm thấy được đến tu vân tiền bối truyền thừa không phải một chuyện tốt có lẽ huyền tiêu chính là bởi vì biết đạo lý này cho nên mới không có dựa theo tu vân tiền bối theo như lời đi làm bởi vậy mới có như vậy kết cục mục nhược nói đến mặt sau càng ngày càng sợ hãi diêm lịch Hành, chỉnh trái tim đều đang run rẩy a hoành, ta sợ hãi thật sự sợ hãi ta không sợ viễn linh giới những cái đó cái gọi là cường giả. Cái gì thiên tinh môn, vô tâm môn, huyết ảnh cung, những cái đó ta đều không sợ, ngay cả ma tộc ta cũng không sợ. Chính là ta sợ hại ngươi bởi vì không có theo tu văn tiền bối theo như lời đi làm, sẽ rơi vào cùng biển tiêu giống nhau kết quả. Sẽ không, ta cùng với Huyền Tiêu tình huống bất đồng. Nơi nào bất đồng? Ta cũng không phải mãnh liệt muốn được đến tu văn truyền thừa chi lực, chỉ là cơ duyên xảo hợp giữa được đến. Lúc ấy bởi vì cảm kích tu văn tiền bối làm ta biến tưởng, cho nên ta mới có thể nghĩ tới giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng ở truyền thừa nơi thời điểm ta cũng đã cùng hắn minh xác nói qua, ta sẽ tận lực hoàn thành, mà không phải nhất định phải hoàn thành. Cho nên ta đối tu văn tiền bối không có bất luận cái gì hứa hẹn. Tu văn tiền bối sớm đã chết, hắn không có khả năng nghe được ngươi lời nói. Liên như ngươi theo như lời, Tu Vân Tiền Bối đã sống chết, liền tính ta không có dựa theo hắn nói đi làm, hắn lại làm gì được ta? Chính là huyền tiêu cũng giống nhau a. Hắn đồng dạng là không có dựa theo Tu Vân Tiền Bối theo như lời đi làm, sau đó, sau đó Mộc Nhược Hân đã không dám đi xuống thượng, hiện tại rất là hối hận đi tìm cái gì chuyển thừa. Thiên hạ quả nhiên không có miễn phí công trưa, võ công tu vi vẫn là dựa vào chính mình tu luyện đến tới tương đối thật sự, lấy người khác chung vi không phải cái gì chuyện tốt. Diêm Lịch Hành đem Mộc Nhược Hân ôm vào trong ngực, trấn an nàng, yên tâm đi, ngươi sợ lo lắng sự là sẽ không phát sinh, bởi vì ta sẽ không làm nó phát sinh. Hung chi ngươi vừa rồi theo như lời chỉ là ngươi suy đoán, có lẽ sự tình sẽ có điều chuyển cơ cũng nói không chừng. Nhưng mà nhất, vạn nhất Vạn nhất thật là như thế nói, cùng lắm thì ta liền đem Tu Vân Tiền Bối truyền thừa chi lực toàn bộ từ bỏ, trở lại nguyên lai like khởi điểm. Ở Long ta, cái gì huyền linh giới đều không quan trọng, quan trọng là ngươi còn có những cái đó vài người, ta chỉ bảo các ngươi mấy cái, đến nỗi mặt khác ta không để bụng. Nếu Tu Vân Tiền Bối muốn ta làm sự sẽ xúc phạm tới các ngươi, liền tính là cùng hắn đối nghịch, ta cũng sẽ không đi làm kia sự kiện. Hơn nữa hiện tại huyền linh giới cùng trước kia rất là bất đồng, ma tộc nổi lên một phía, liền tính chống đỡ đi lên, nơi này người cũng nhất định sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tu Vân Tiền Bối như thế thông minh đại nghĩa, nói vậy biết nên làm như thế nào mới là tốt nhất. Nay đó đều là chính ngươi ý tưởng, vạn nhất, không có vạn nhất. Không cần đi phiền loại này còn không có phát sinh sự, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo chiếu cố chính mình, an tâm dưỡng thai sinh hải tử. Một nhược hân nơi nào yên tâm được, ngoài miệng không nói, trong lòng lại ở không tưởng. Nàng nên làm như thế nào mới có thể thay đổi a hoành cùng huyền tiêu giống nhau kết cục đâu? Tuy rằng cái này kết cục còn không nhất định là giống nhau, nhưng nàng phải làm hảo nhất hư chuẩn bị mới được. Liên ở một nhược hân tâm phiền ý loạn thời điểm, hỏa phượng bay trở về, ở nàng trước mặt phát động tiểu cánh, kịp kỳ kị mà nói, chít chít. Chủ nhân chủ nhân, quỷ thị sửa lại đấu giá hội thời gian, sửa ở ba ngày sau cử hành. Đấu giá hội người chủ trì là hắc thủy thành á hồng, á hồng. á hồng. nàng như thế nào lại ở chỗ này? Mục Nhược Hân vừa nghe đến thế này, rất nhiều khó hiểu sự rốt cuộc nghĩ thông suốt. Kỳ thật đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ là không thèm nghĩ mà thôi. Quỷ thị cho tới nay chỉ là cái buôn bán tổ chức, rất ít đắc tội với người, nhưng vị thị lại không thể hiểu được đối bọn họ phu thê làm có dễ, này trong đó nhất định có khác nguyên nhân. Tuy rằng nàng biết nguyên nhân này cùng ở Hắc thủy thành Quỷ thị có quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng á Hưởng một cái nho nhỏ nhân vật thế nhưng có thể làm ra như vậy đại sự tới, nàng phía trước còn tưởng rằng là cái kia kiểu gia đâu. Nghĩ đến tụa ra, Mộc Nhược Hân hỏi, có hay không cũ gia tin tức? Chít chít, không có, không có không có cựu gia tin tức, lại có Á Hồng tin tức, nếu không phải quỷ thị người cố tình dấu diếm, chính là Á Hồng lấy cựu gia đương đá kê chân, đi tới hôm nay vị trí. Mặc kệ là cái nào, tóm lại bọn họ không phải hữu mà là địch. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, nàng sẽ không cho phép một cái đối bọn họ còn có đại niệm tưởng người gây sóng gió, những cái đó tai họa ngầm cần thiết muốn bóp chết ở nội trung. Hảo, không cần suy nghĩ những việc này, ngươi vừa rồi hao phí như vậy nhiều linh lực, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện này liền giao cho ta đi xử lý. Diễm Lịch hành không nghĩ một được ân lao động lúc sau còn muốn lao tâm, thật lo lắng nàng chịu đựng không nổi. Hắn nhất để ý người chính là nàng, nàng nếu là có cái cái gì vất nhất, cho dù có thể được thiên hạ, có thể trở thành chí tôn, kia lại có gì ý nghĩa? Hắn không nghĩ muốn cô độc cả đời, chẳng sợ sống được thiếu một chút, hắn cũng muốn cùng người yêu hạnh phúc, vui vẻ đi đến cuối. Có một số việc thật sự muốn hao chút tâm tư đi giải quyết mới được. Nếu quỷ thị lúc này đây mưu tính cùng Á Hồng có quan hệ, như vậy bọn họ nhất định là vì trong tay ta đan dược mà đến. Nếu bọn họ đối chúng ta có sở cầu, ta đối bọn họ cũng có sở cầu, sao không theo chân bọn họ làm giao dịch? Lấy một viên đan dược đổi lôi linh hoặc ăn, cái này mua bán thực có lời đâu? Quỷ thị nếu thật là hướng đan dược mà đến, sự tình liền hảo giải quyết đến nhiều. Một nhược thân đem đan dược lấy ra tới, cười ý, bởi vì nàng đã nghĩ đến kế tiếp nên làm như thế nào. Quỷ thị muốn chỉ là đã được, đối bọn họ không có ác ý, càng không nghĩ tới muốn như hại bọn họ, như vậy bọn họ cùng Quỷ thị kỳ thật có thể trở thành tạm thời minh hữu. Chỉ là không biết Quỷ thị cùng Thiên toàn môn là cái dạng gì quan hệ. Hy vọng không phải minh hữu quan hệ mới hảo, nói như vậy sự tình liền dễ làm đến nhiều, rất nhiều sự có thể thông qua Quỷ thị giải quyết. Chương 470, thủy tộc người. Quỷ thị đột nhiên đem đấu giá hội trước tiên, làm rất nhiều người khó hiểu, bất quá lại không người dám nhiều lời, tiếp thu như vậy biến hóa. Không tiếp thu lại có thể thế nào? Quỷ thị đồ vật không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật có năng lực có thể tranh đến, những cái đó đồ vật chỉ là bọn hắn nhàn hạ là lúc treo ở bên miệng Lạc thú thôi, nói nói tâm sự đã đủ rồi. Bất quá đối với có mục đích mà đến người tới nói, Quỷ thị đột nhiên thay đổi đấu giá hội thời gian lại là một kiện phi thường trọng đại thay đổi, bọn họ muốn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài làm rất nhiều biến động, đặc biệt là yêu cầu dùng ở đấu giá hội thượng tài vật, phần lớn đều còn ở nửa đường được, 3 ngày sau có thể hay không tới ẩn đô thành là cái vấn đề lớn. Quỷ thị là cái cực kỳ chú ý nguyên tắc địa phương, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần chụp được Quỷ thị đồ vật, cần thiết tiến hóa thanh toán xong mới có thể rời đi, nếu không đem bệnh lưu lại. Không có tiền ngươi tới mua cái gì đồ vật, trơ người chơi sao? Cho nên đối những cái đó chụp được đồ vật lại vô lực chi trả tiền bạc người, Quỷ thị tuyệt không sẽ nhẹ tha, một hai phải thấy hết mới bằng lòng bỏ qua vừa mới bắt đầu thời điểm còn có như vậy mấy cái tự cho là đúng người không đem quỷ thị để vào mắt kết quả vô luận những người này có bao nhiêu đại địa vị đều bị quỷ thị tất cả chém giết dần ra rốt cuộc không người dám ở quỷ thị hồi náo, lấy không ra tiền vật tới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thích chi vật bị những người khác mua đi hiện giờ quỷ thị đem đấu giá hội trước tiền rất nhiều nhận được thiệp mời người đều lòng nóng như lửa đốt nghĩ mọi cách gom góp tài vật hoặc là thúc dục thúc dục đang ở áp giải tài vật người làm cho bọn họ mau chóng tới rồi sở thanh phong đối quỷ thị lúc này đây bán đấu giá đồ vật trong đó mỗi một kiện tại thất đắc cho nên cũng bởi vì quỷ thị đột nhiên thay đổi thời gian mà bực bội không thôi nghĩ mọi cách gom góp tài vật nhưng thời gian quá ngắn, nguyên bản còn có hơn phân nửa tháng thời gian gom góp vật tư, hiện tại chỉ còn lại có 3 ngày không đến, hắn như thế nào có thể ở như vậy đoạn thời gian chủ đến một tuyệt bút tiền vật? Diêm La Điện nói khó nghe một chút chính là cái giết người tổ chức, ở bên ngoài căn bản là không có gì bằng hữu, cho nên mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Tử Lan cũng nghe nói quỷ thị thay đổi thời gian sự, vội vã tới tìm sở thanh phong thương lượng đối sách. Kha, quỷ thị đem đấu giá hội trước tiên đến 3 ngày sau, này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta tài vật còn không có chủ thể hảo, Diêm La Điện những cái đó mấy lao ra hỏa đến này sẽ đều còn không có quyết định hảo lấy cái gì đồ vật tới cùng quỷ thị làm trao đổi. Nếu chúng ta lấy không được bọn họ muốn đồ vật, chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ. Nếu thật là như thế, kia cũng là ý trời, lại cấp cũng vô dụng. Sở Thanh Phong chỉ là bực bội, sốt ruột một chút, sau lại liền hoàn toàn không sao cả. Ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh, ta đều mau vội muốn chết. Những cái đó lão gia hỏa đã sớm đã bắt đầu không tin những ngươi, vạn nhất bọn họ muốn đổi cá nhân, vậy ngươi liền nguy hiểm. Ca, lôi linh hỏa căn, chúng ta nhất định phải bắt được, bằng không. Chiếu hiện tại tình thế tới xem, chúng ta quả quyết lấy không được. Liên tính bắt được, ta cũng không nghĩ cấp những cái đó lão quái vật. Từ Lan, như vậy bị quản chế với người sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục quá đi số sao? Ca, ý của ngươi là nói, ta muốn tìm Ma Vương Hạo nói chuyện, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Lấy ma vương hiện tại thực lực, hơn nữa nếu hơn cùng ta, liền tính không thể hoàn toàn tiêu diệt những cái đó lao quái vật, cũng có thể thoát ly bọn họ khống chế. Hiện tại chúng ta nên tưởng không phải lôi linh hoặc căn, cũng không phải như thế nào lấy lòng những cái đó lao quái vật, mà là ngấm lại nên như thế nào làm mới có thể làm ma vương đáp ứng ra tay tương trợ. Ta cùng ma vương chi gian có điểm hiểu lầm, chỉ sợ hắn có điểm hiểu lầm, nơi nào là có điểm, rõ ràng chính là đối địch, tình địch đổi thành là bất luận cái gì nam nhân đều sẽ không giúp chính mình tình địch đi. Cacca, ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy sao? Một khi ngươi tìm ma vương, chẳng khác nào đứng ở những cái đó lao quái vật mặt đối lập, sau này ngươi đem không hề là diêm vương, mà là diêm la điện muốn đuổi giết đối tượng. Bất quá mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, cho dù là chết cũng không oán không hối hận. Sở Thanh Phong mặt mang mỉm cười nhìn Tử Lan, dùng tay nhẹ nhàng vuốt về nàng sợi tóc, vì có như vậy một cái hảo muội muội mà cảm thấy vui mừng, Tử Lan, mấy năm nay thật là khổ ngươi. Ta không hề nghĩ tới như vậy nhật tử, cho nên ta đã làm tốt quyết định. Nếu ca ca làm quyết định, kia muội muội liền sẽ duy trì rốt cuộc. Không bằng ta đi trước tìm phu nhân, cùng nàng đem chúng ta tình huống nói một câu." Chủ thượng thực nghe phu nhân nói, chỉ cần phu nhân nguyện ý giúp chúng ta, chủ thượng bên kia liền không phải cái gì vấn đề lớn. Liệt tính chủ thượng vẫn là không tình nguyện giúp chúng ta, nhưng phu nhân nguyện ý nói, chủ thượng vì phu nhân an nguy cũng vẫn là sẽ ra tay. Không cần, lúc này đây ta muốn đích thân đi tìm Ma Vương, cùng hắn nói nói chuyện. Thiên hảo, nếu ngươi cùng Ma Vương không thể đồng ý, ta đây lại đi tìm phu nhân cũng là giống nhau. Ân, Quỷ thị đem đấu giá hội trước tiên đến 3 ngày lúc sau, đối mục Nhật Ân cùng Diêm Lịch Hành không bất luận cái gì ảnh hưởng, mấy ngày nay tính toán ở Trúc cốc thế tử mạch cùng hai cái nhi tử hảo hảo chưa thương, chờ 3 ngày lúc sau trực tiếp đi tham gia Quỷ thị đấu giá hội liền hảo. Bất quá Diêm Lịch Hành lại có mặt khác ý tưởng, đang lúc hắn muốn cùng Mục nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được quanh có một cổ quen thuộc hàn khí, trên mặt Nhu Hòa biểu tình nháy mắt trở nên mắt giận mắt. Cái này hàn khí vị hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, chỉ cần cảm giác được một chút hắn liền biết được người tới là ai đang chết sở thanh phong như thế nào đột nhiên toát ra tới hắn muốn làm sao một nhược thân đang ở phối dược trong lúc vô ý nhìn đến diêm lịch hoàng trên mặt biểu tình thật là khó hiểu cho nên buông trong tay sống lại đây nhìn một cái hỏi một chút a hoàng ngươi làm sao vậy vẻ mặt không cao hứng là không phải mái đâu vẫn là ai chọc tới ngươi không có việc gì nếu vân ta đi ra ngoài một chút thực mau trở về tới diêm lịch hoàng đem trên mặt không vui biểu tình dừng đổi thành ôn nu tươi cười sau đó lại trúc úc chu thiết hạ kết dưới ngay sau đó liền lắc mình rời đi căn bản không cho một nhược thân hỏi nhiều hắn một câu cơ hội a hoàng ngươi đi làm gì nha a hoàng một nhược thân muốn hỏi một câu chính là người đã sớm không thấy muốn hỏi cũng không có biện pháp. Bất quá nàng cũng không lo lắng, lấy A Hoành hiện tại thực lực, đến nơi nào đều sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa hắn là cái như vậy dính nàng người, khẳng định sẽ không rời đi lâu lắm, nói không chừng đợi lát nữa liền đã trở lại. Kỳ quái, hôm nay thời tiết như thế nào trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ là thời tiết thay đổi sao? Mục Nhược Hân nhìn xem không chung, cảm giác có điểm lạnh, chính là này trời trong nắng ấm thời tiết, như thế nào sẽ lạnh đâu? Bất quá loại này lạnh có điểm quen thuộc. Chẳng lẽ, Mục Nhược Hân đã đoán được có thể là Sở Thanh Phong tới, vừa rồi không lo lắng, hiện tại phi thường lo lắng, không phải lo lắng hắn sẽ gặp được nguy hiểm, mà là lo lắng hắn cùng Sở Thanh Phong đánh lên tới. Nàng không biết sở thanh phong hiện tại là cái gì thực lực, nếu đúng như lanh trần theo như lời, sở thanh phong là diêm la điện diêm vương, diêm la điện cùng ma tộc có quan hệ, tia sở thanh phong chẳng phải là cùng ma làm bạn? Sự tính liên lụy đến ma tộc, vậy đại điều, nàng có thể nào yên tâm được? Mục Nhược Hân trái lo phải nghĩ, đứng ngồi không yên, luôn mãi do dự lúc sau, vẫn là quyết định đi theo nhìn xem, chính là nàng vừa mới muốn đi ra kết giới, lại nhìn đến cách đó không xa có người, tức khắc dừng bước chân. Tử Lan đứng ở trong rừng trúc, xa xa nhìn Mục Nhược Hân, nghĩ tới đi lại không có dũng khí, bị Mục Nhược Hân phát hiện lúc sau liền trốn đến tây trúc mặt sau, trong lòng từ khẩn trương. Một hồi nhìn thấy phu nhân, nàng nên từ đâu mà nói lên hào đầu? Không biết Hắc Ưng có hay không ở nơi đó? nếu ở nói nàng lại nên như thế nào đối mặt nàng mấy vấn đề này nàng phía trước đều không có nghĩ tới tới rồi nơi này mới ý thức được chính là đã chậm bởi vì phu nhân thấy được nàng tử lan mục nhược hân nhìn thấy tử lan càng có thể khẳng định sở thanh phong liền ở phu nhân cũng biết diêm lịch hành đi tìm hắn vốn dĩ nàng còn lo lắng này hai cái nam nhân sẽ đánh lên tới nhưng nhìn đến tử lan kia khẩn trương bất lực biểu tình lúc sau nàng liền không lo lắng sở thanh phong cùng tử lan đồng thời xuất hiện nói vậy khẳng định là có việc tìm bọn họ đã có sự liền tính là đánh lên tới cũng sẽ điểm đến với thôi sẽ không có nháo ra thương vong có thể không cần lo lắng mục nhược thân đi ra sân ra kết dưới chiều tử lan đi đến. Tử Lan tránh ở mấy viên đại cây trúc mặt sau, đưa lưng về phía một Đựng Hân. Tuy rằng không có sau này xem, nhưng nàng biết một Đựng Hân chính chiều nàng đi tới, trong lòng càng vì khẩn trương. Phu nhân đi tới, nàng nên như thế nào cùng phu nhân nói đi. Liên ở Tử Lan khẩn trương đến cực điểm thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tử Lan, một Đựng Hân đột nhiên đi vào Tử Lan phía sau, tiêu nàng một tiếng, kia tốc độ mau đến làm người liền một chút phản ứng thời gian đều không có. Phu, phu nhân Tử Lan nhìn đến đột nhiên xuất hiện một Đựng Hân, tuy rằng khẩn trương nhìn thấy nàng, nhưng lại càng vì khiếp sợ thực lực của nàng. Xem ra phu nhân thực lực tăng tiến không ít, so trước kia cường không biết nhiều ít lần, đại đại ngoài nàng dự kiến, liền phu nhân đều có như vậy thực lực, chủ thượng liền càng không cần phải nói. Ta có như vậy đáng sợ sao? Nhìn em ngươi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tuy rằng năm, sáu năm không thấy, nhưng chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, còn đã từng cùng nhau cộng đồng hoạn nạn quá, ta càng là đã từng đem ngươi trở thành tri kỷ bạn tốt, khuê chung chi mật, ngươi đến nỗi dọa thành như vậy sao? Vẫn là nói ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, cho nên nhìn thấy ta mới có thể như vậy khẩn trương sợ hãi. Không, ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi chủ thượng cùng phu nhân sự, chưa từng có. Từ Lan cực kỳ khẳng định trả lời, cái này trả lời làm nàng trong lòng khẩn trương tiếu một chút. Nếu không có, vậy ngươi đang khẩn trương sợ hãi cái gì? Ta, không bằng liền trước nói nói ngươi cùng sợ Thanh Phong là cái gì quan hệ đi. Ngươi cùng sở Thanh Phong đồng thời xuất hiện, nói vậy tìm chúng ta khẳng định có sự. Xem ra đã từng quen biết một hồi phân thượng, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Ta đến cái mục to, không có phương tiện chạm lâu lắm, đến trong phòng tới nói đi. Mục nhược Hân trở về đi, đương đi đến kết giới bên ngoài khi, tay đối với kết giới vung lên, kết giới thượng liền xuất hiện một cái tiểu lốc xoáy, đó là một cái lâm thời tiến xuất khẩu. Từ Lan gặp qua như vậy kết giới, biết cái này tiểu lốc xoáy chỉ biết xuất hiện một lát, cho nên không có thời gian do dự, chạy nhanh kịp. Ở Từ Lan tiến vào kết giới lúc sau, cái kia tiểu lốc xoáy liền biến mất. Lúc này, Từ Mạch vừa từ trong phòng đi ra, thấy được Từ Lan, mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của nàng, còn nói ra tới. Thủy tộc người nghe được từ mạch nói thủy tộc người, một nhược thân có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn nhìn từ lan, lại nhìn về phía từ mạch, hỏi, từ mạch mũi mũi, ngươi nói nàng là thủy tộc người, đúng vậy, trên người nàng có thủy tộc linh khí, hẳn là thủy tộc người. tỷ tỷ, nàng là ai nhang? thoạt nhìn giống như có điểm từ mạch không phải cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, sẽ không lung tung nói chuyện, chỉ là cấp một nhược thân đầu đi một cái nhắc nhở ánh mắt. nữ nhân này trên người lây dính có ma khí, chỉ sợ không đơn giản là thủy tộc người đơn giản như vậy. từ lan, ta chỉ cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian, ngươi có nói cái gì liền mau chóng nói đi. nếu ngươi lời nói có thể làm ta tha thứ ngươi những năm gần đây rồi đi, ta sẽ một lần nữa đem ngươi đương bằng hưu đối lãi một nhược thân ngồi vào trong miệng trúc ghế thượng, liền giới thiệu cũng không nói, liền phải Tử Lan nói chính sự. Tỷ tỷ, nguyên lai nàng Tiêu Tử Lan, ta Tiêu Tử Mạch, tên của chúng ta chỉ kém một chữ, thật sáo đâu. ở ta mẫu thân bị tuyển tên giữa cũng có Tử Lan, chẳng qua sau lại tuyển Tử Mạch. Tử Lan không nói chuyện, Tử Mạch đều là nói một đồng lớn, đối Tử Lan không có bao lớn hảo cảm. sắp thực tới nói, nàng đối rất nhiều người đều không có cái gì hảo cảm, chỉ có làm nàng cảm thấy thân thiết người nàng mới có hảo cảm, nếu không đều là bình thường cảm giác, là người xa lạ. Tử Mạch, những việc này chúng ta quay đầu lại lại nói, trước làm nàng nói. Nha. Từ mạch không có nói thêm nữa, ngồi vào một nhược hân bên cạnh đi, đổ hai ly trà, một ly cấp một nhược hân, một ly cho chính mình, đến nỗi Tử Lan, nàng nghĩ nghĩ cũng đổ một ly, bất quá lại do dự mà muốn hay không đưa cho nàng. Tử Lan cũng không có ngồi xuống, biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cho nên không thể lãng phí, rước quát trực tiếp quỳ gối một nhược hân trước mặt, cầu nàng tương trợ. "Phu nhân, ta biết như vậy yêu cầu thực không hợp lý, nhưng ta thật sự là không có cách nào. Cầu xin ngài cùng chủ thượng, giúp giúp ta ca ca đi, chúng ta thật sự đã không có biện pháp khác." "Cả ca ngươi? Ca ca ngươi là ai a? Ngươi như thế nào đột nhiên toát ra cái ca ca tới?" Sở Thanh Phong chính là ca ca ta, cũng chính là hiện tại Diêm La điện Diêm Vương. Sở Thanh Phong là ca ca ngươi, mà không phải ngươi. Nếu Sở Thanh Phong chỉ là ca ca của ngươi, ngươi vì cái gì không trở lại cùng Hắc Ưng nói rõ ràng? Ngươi có biết hay không Hắc Ưng mấy năm nay quá đến có bao nhiêu khổ? Mặt ngoài là không có gì, nhưng trong lòng có bao nhiêu thống khổ, ngươi biết không? Hắn chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể một người trốn đi thương tâm khổ sở, mượn rượu tiêu sầu, ngươi dùng cái gì nhẫn tâm làm một cái như vậy ái ngươi nam nhân chịu như vậy cha tấn? Cố tình ngươi cùng Sở Thanh Phong lại không phải cái loại này quan hệ, ta thật không biết ngươi ở nghĩ như thế nào, thật là tức chết ta. Một nhược hân thực vì Hắc Ưng bất bình, vốn dĩ không cần thừa nhận thống khổ, chính là lại thừa nhận rồi năm, 6 năm, nàng có thể không khí sao? hơn nữa hắc ưng còn tưởng rằng tử lan di tình bị luyến có một đoạn thời gian cơ hồ là cái xác không hồn còn hảo hắn bên người có mấy cái nguyên đệ còn có bọn họ bằng không hắc ưng thật sự chống đỡ không đi xuống ta cũng tưởng trở về hắn bên người chính là ta không thể lúc ấy ma thành thực lực quá tiểu một khi đem các ngươi liên lụy tiến bảo chỉ biết nhiều mấy cái bi kịch người mà thôi hung chi chủ thượng lúc ấy chỉ nghĩ tìm được phu nhân chuyện khác hắn căn bản sẽ không nhiều để ý tới người càng nói càng mơ hồ nói rõ ràng một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào đừng ủy đứng lên đi ngồi nói một nhược hân đem tử lan lâm dậy tới làm nàng làm được bế cạnh còn đem tử mạch khen ngược trà phóng tới nàng trước mặt đi Từ tử lan vừa rồi lời nói nàng đã đại khái có thể đoán được trong đó duyên cớ, nói vậy tử lan là không nghĩ liên lụy nàng để ý người, cho nên mới không có trở về đi. Nếu là nguyên nhân này, kia nàng cái gì đều có thể tha thứ. Năm đó huyền linh giới nhập khẩu mở ra thời điểm, ta cùng ca cũng đi tới huyền linh giới, bởi vì là sơ tới giá lâm, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, cố tình lúc này gặp diêm la điện những cái đó lão quái vật đang ở tìm kiếm thích hợp diêm vương người được chọn, kết quả bọn họ nhìn chúng ca vì thế đem ca ca rụ. Lựa đến diêm la điện. Thật thật chúng ta trước nay liền không tin tưởng quá những cái đó lao quái vật, cũng nơi trốn để phòng bọn họ, nhưng chúng ta chúng quy xem nhẹ bọn họ, tự cho là có thể toàn thân mà lui, cho nên mới đi theo bọn họ đi riêng la điện, kết quả liền thành bọn họ dối gỗ giật dây, trở thành bọn họ làm việc công cụ. Lúc ấy ta cũng nghĩ tới muốn tìm Hắc Hứng hỗ trợ, chính là tưởng tượng đến những cái đó lao quái vật cường đại ta liền sợ hãi. Ta chính mình đã xong rồi, không nghĩ lại đem Hắc Hứng cũng kéo đến cái này vũng bùn bên trong. Ngươi nói lao quái vật là cái gì? Một dược hân phi thường có thể lý giải Sở thanh phong cùng tử lang ngay lúc đó bất lực, nàng vừa đến huyền linh giới thời điểm đồng dạng như thế, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, mà khác liền càng không cần phải nói chính là Diêm La điện chân chính chủ nhân, thần bí lại của quái, ta cùng ca ở Diêm La điện 5 năm nhiều đều không có gặp qua bọn họ chân chính dung mạo, bất quá chúng ta lại phát hiện bọn họ một bí mật. Này đó lao quái vật vô cùng có khả năng cùng ma tộc có quan hệ, hoặc là có thể nói bọn họ vốn dĩ chính là ma. Ta cùng ca cùng chủ thượng đều ở Trung Quá, biết ma khí là cái dạng gì, cho nên sẽ không tính sai. Việc mấy cái lao quái vật khả năng chính là ma, lại cùng ma tộc có quan hệ. Huyền linh giới rốt cuộc lẫn vào nhiều ít cái ma tộc hạ người. Nàng như thế nào cảm giác huyền linh giới ma so nhân giới muốn nhiều rất nhiều. Theo lý thuyết không có khả năng mới là, vì cái gì sẽ như thế? Diêm La Điện những cái đó lão quái vật tựa hồ bị cái gì chói buộc, không thể rời đi Diêm La Điện. Muốn làm chuyện gì, muốn cái gì đồ vật, chỉ có thể phái người đi ra ngoài giúp bọn hắn hoàn thành. Ta cùng Kaka lúc này đây nhiệm vụ chính là lấy được quỷ thị đấu giá hội thượng lôi linh hỏa căn. Chính là quỷ thị đột nhiên thay đổi đấu giá hội thời gian, chúng ta bên này tiền vật còn không có gom góp hảo, nếu hoàn thành không được nhiệm vụ sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Cái này trừng phạt rất có khả năng sẽ làm chúng ta hai người đều bỏ mạng. Lôi linh hỏa căn Diêm La Điện những cái đó lão quái vật muốn lôi linh hỏa căn làm cái gì? Lôi linh hỏa căn tuy rằng là năm đại kỳ dược chí nhất, nhưng đơn một chi dược hiệu cũng không lớn, cùng giống nhau linh dược vô sai biệt. Chẳng lẽ bọn họ cũng tưởng gom đủ năm đại kỳ dược? Ân, chính là lôi linh hỏ bọn họ thừa cam hiểu nhìn trộm người tâm tư, ta cùng Kaka trong lòng tưởng cái gì đều giấu không được bọn họ, cho nên chúng ta phản loạn chi tâm bọn họ sớm đã biết được, càng biết chúng ta tưởng liên hợp ma vương chi lực chu diệt bọn họ. Bất quá chúng ta chỉ là ở trong lòng tưởng, cũng không có nói ra tới, càng không có bất luận cái gì phản loạn cử chỉ, bởi vậy, vậy bọn họ cũng không đề cập tới, chính là bọn họ lại dùng mặt khác một loại phương thức khống chế chúng ta. Cái gì phương thức? Nên không phải là huyết chú linh tinh đi. Một nhược hân tùy tiện đoán một chút, đột nhiên nghĩ đến huyết chú, liền đề ra nhắc tới. Nàng khi còn nhỏ trong lúc vô ý nghe được vạn tà chi linh cùng mụ mụ nói lên huyết chú sự chúng biết chú người, trừ phi thi chú nhân thân chết, nếu không cho dù chết cũng muốn cấp thi chú nhân nô vì thì, nếu là có phản loạn, tắc sẽ vặn cổ chủ y tâm mà chết. Sau khi chết còn không có chấm dứt, thi thể còn có thể bị thi chú người sử dụng. Loại này vô luận sinh tử đều không có giải thoát huyết chú, thật là đáng sợ. Ma tu tập loại này chú thuật người hơn phân nửa sẽ bị coi là tà ma, cho nên ở nhân giới sớm bị cấm, nhưng ở ma giới lại không không có. Tử Lan vừa nghe đến huyết chú cái này từ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tay nhẹ nhàng đến thượng, túi đầu tới, trầm trọng nói, đúng vậy, chính là chú. Ta cùng Kaka đều chúng những cái đó lao quái vật chú, trừ phi bọn họ chết, nếu không chúng ta đời này đều không chiếm được giải thoát. Phu nhân, dưới tình huống như vậy, ta làm sao dám đi tìm các ngươi? Vạn nhất, vạn nhất làm hại các ngươi cũng chúng những cái đó lao quái vật huyết chú, ta đây chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Ta thật là cái nha đầu ngốc mục được hân hoàn toàn tha thứ Tử Lan, nắm tay nàng, an ủi nàng, ta đã từng nói qua, chúng ta là một cái chính thể, khuyết thiếu ai đều không được. Ngươi gặp như vậy đại khó khăn, vì cái gì không còn sớm điểm tới tìm ta đâu. Bất quá liền tính sớm một chút tới tìm nàng, nàng chưa chắc có năng lực tương trợ. Nhưng hiện tại đã bất đồng, bọn họ thực lực tăng nhiều, lại được đến tu vân tiền bối truyền thừa, đối phó những cái đó lao quái vật hẳn là không phải cái gì nan để đi những cái đó lao quái vật thật sự quá lợi hại. ta cùng ca ca đến bây giờ cũng không biết bọn họ cụ thể có mấy cái. nếu không phải lúc này đây chuyện quá khẩn cấp, ta, ta, ta hy vọng tử lan nói nói, lại quy xuống, khẩn cầu một được hân, phu nhân, lúc này đây tuy rằng là có chút làm khó người khác, nhưng ta còn là hy vọng phu nhân cùng chủ thượng có thể ra tay tương trợ. các ngươi hiện tại thực lực như thế chi cường, chúng ta liên thủ lên, sẽ có rất lớn phần thắng. yên tâm, chuyện này ta quản định rồi. liên tính mặc kệ cũng đến quản, bởi vì lôi linh hỏa căn ta trí tại tất đắc, nàng muốn lôi linh hỏa căn, diêm la điện lao quái vật cũng muốn, ích lợi có xung đột, sớm hay muộn mặt. không bằng tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu, phần thắng mới có thể lớn hơn nữa liền như vậy làm chương 471 nàng núi không sợ một nhược hân nghe từ lan nói xong sự tình ngọn nguồn liền đi tìm diêm lịch hoàng lo lắng hai cái tình bướng bình nam nhân ở bên nhau sẽ phát sinh thế giới đại chiến cho nên đến chạy đến ngang lại diêm lịch hoàng nhìn thấy sở thanh phong liền giống như gặp được tử địch hết sức không mở mắt ngửa răng tâm ngứa tay càng ngứa một câu vương nghĩa đều không nghĩ nói với hắn chỉ nghĩ động thủ đánh người thậm chí là giết người nhưng ngại với quân tử chi độ thân sĩ chi phong hàm dưỡng sâu hắn liền tính lại muốn động thủ cũng phải nhịn tuy rằng hắn cũng không thừa nhận chính mình là cái quân tử cũng không nghĩ tới phải làm cái quân tử nhưng lúc này hắn một hai phải chú ý điểm này quân tử chi phong không thể Vô luận là ở võ công vẫn là khí độ hay là giả là hàm dưỡng thượng, hắn đều không muốn thua Sở Thanh Phong một bậc. Mấy thứ này sẽ ở vô hình bên trong ảnh hưởng nào đó nữ nhân đối hắn ấn tượng, cho dù là một chút nhỏ bé ảnh hưởng hắn cũng không nghi có. Sở Thanh Phong lần này tiến đến cũng không phải vì cùng Diêm Lịch hành tranh nữ nhân, mà là vì liên thủ sự, cho nên ở nhìn thấy Diêm Lịch hành kia một khắc, hắn cũng không có xúc động hành sự, còn đem dấu ở đấy lòng chỗ sâu trong địch ý ngăn chặn, không cho chúng nó ra tới xuyến động. Kỳ thật hắn cũng rất rõ ràng, hắn cùng một nhược thân đời này đều sẽ không có khả năng, trừ phi Diêm Lịch hành di tình biệt luyến hoặc là làm cái gì làm một nhược thân vô pháp tha thứ sự, nếu không bọn họ hai vợ chồng sẽ không tách ra, mà là có thể ân, ân ái ái, hạnh hạnh phúc phúc bạch đầu dài lão nói không chừng còn có thể lên chức nơi tuyệt hảo, tiến vào phi phàm chi cảnh, bất tử bất diệt, lâu dài vĩnh tồn. lấy ma vương hiện tại thực lực tới xem, lên chức nơi tuyệt hảo không phải không có khả năng. chỉ sợ hắn liền giống như vân kiếp sau cơ hội đều không có. ma vương cùng diêm vương gặp nhau, kia trường hợp có thể nói là dương cung bạc kiếm, nhưng hai người cố tình lại không có động thủ, chỉ là lãnh coi đối phương, các loại bất hiếu thiện biểu tình đều biểu hiện ở trên mặt, khí thế thượng. bất quá sở thanh phong tương đối nhu hòa một ít, bởi vì hắn là tới xin giúp đỡ, không phải tới chiến đấu, đã có cầu với người, thái độ tất nhiên cũng hảo điểm. nếu không còn như thế nào nói liên sự. diêm lịch hành nhìn thấy sở thanh phong, một cái kính tức giận, lãnh chừng gì cũng chưa nói. Sở Thanh Phong cũng nửa ngày không nói lời nào, hai người cứ như vậy giằng co. Qua đại khái có nửa canh giờ, Sở Thanh Phong rốt cuộc chịu không nổi như vậy không khí, cũng không có thời gian có thể lãng phí, không thể không trước mở miệng. Ma Vương Tôn Thượng, đã lâu không thấy, biệt lai like vô dạng a. Ngươi không xuất hiện, chúng ta đều không việc gì. Ngươi nếu xuất hiện, chúng ta làm theo có thể không việc gì. Không biết Diêm Vương đại nhân hôm nay tiến đến cái gọi là chuyện gì. đều sẽ vẫn là kia chờ đoạt nhân thê tử để tiện việc đi. Diêm Lịch Hoành lời nói giữa những hàng chữ đều có chứa mãnh liệt địch ý cùng chọc phúng. Hiện nhiên đối Sở Thanh Phong địch ý đã không thể điều hòa. Chê cười cái nào nam nhân có thể có thể rộng lượng đến cùng một cái đối chính mình thê tử cố ý đồ nam nhân làm bẩm hữu. Ma Vương Tôn Thượng nói quá lời, Sở Thanh Phong không biết nên như thế nào đáp lại Diêm Lịch Hành như vậy hỏi tử, dứt khoát tránh mà không đáp, nói sang chuyện khác, "Hôm nay ta tới là tưởng cùng Ma Vương Tôn Thượng thương lượng một sự kiện, nên không phải là muốn bổn tọa nhường ra thế tử về đi." Diêm Lịch Hành đề tài vẫn là quay chung quanh cái này không bỏ, cho dù đã nhìn ra được Sở Thanh Phong lần này mục đích tuyệt không phải vì hắn hái thế, nhưng hắn vẫn là quên không được người này đã từng muốn cướp hắn thế tử sự. Có một số việc sẽ làm người khác khổ khắc sâu trong lòng, sẽ không theo thời gian trôi đi mà phai nhạt, liền giống như dấu vết giống nhau, khắc ở người trong lòng, vĩnh viễn đều biến mất không đi. "Không phải, không phải." Kia bổn tọa thật nghĩ không ra Diêm Vương đại nhân tìm bổn tọa còn có chuyện gì, nhưng thương lượng. Sở Thanh Phong biết như vậy đấu võ mồm đi xuống có hại không thể nghi ngờ là chính mình, bởi vì hắn không có thời gian này. ở hắn quyết định tới tìm Ma Vương thương lượng liên thủ sự khi Diêm La điện những cái đó lao quái vật nhất định sẽ làm ra tương ứng đối sách, cho nên hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem liên thủ sự nói thành, nếu không sắp sửa gặp phải rất lớn có cảnh, có thể nói là chết cảnh. Hắn chết không quan trọng, nhưng hắn không nghĩ đem chính mình nguội nguội cũng cấp hại, cho nên vì tránh cho tiến vào như vậy chết cảnh, hắn cần thiết phải nhanh một chút thuyết phục Ma Vương đáp ứng liên thủ sự. Nếu phải nhanh một chút thuyết phục Ma Vương, Nghĩa liền không thể nói thêm nữa, chỉ có đi thẳng vào vấn đề. Ta hôm nay tới tìm Ma Vương tôn thượng, chính là tưởng cùng tôn thượng nói liên thủ lui việc. Lấy Ma Vương tôn thượng năng lực, nói vậy đã là biết được ta lai lịch. Ta đây liền không cần nhiều lời. Ta cùng Tử Lan bị Diêm La Điện những cái đó lao quái vật hạ huyết chú, thân chịu bọn họ không chế, này 5 năm tới vẫn luôn là bọn họ hành sự công cụ. Lúc này đây tới ẩn đô thành, đó là phụ mệnh mà đến, vì chính là Lôi Linh Hoa căn. Vốn dĩ chúng ta kế hoạch là ở đấu giá hội thượng mua này cây kỳ dược, nhưng bị thị đột nhiên đem bán đấu giá thời gian làm sửa chữa, sửa đến 3 ngày sau, chúng ta bên này tài vật còn chưa tới, liền tính lại cấp 10 ngày thời gian cũng không có khả năng đến, cho nên ngươi là muốn bùn tọa trợ ngươi tiêu diệt Diêm La Điện những cái đó lao quái vật, giải trừ trên người huyết chú, phải không? Diêm Lịch Hoàng không muốn nghe Sở Thanh Phong những cái đó cùng chính mình không quan hệ vô nghĩa, cho nên trực tiếp nói rõ hắn ý đồ. Sau đó khịt mũi coi thường, bổn tọa dựa vào cái gì giúp ngươi? Diêm La Điện chưa bao giờ cùng bổn tọa là địch, ngày gần đây không bán xa ngày vô thủ, bổn tọa hà tất tranh cái này nước đủ. Đi treo chọc những cái đó lao cái vật. Không cần cùng bổn tọa nói bọn họ là ma tộc người trong, tuy rằng bổn tọa thân chịu ma tộc làm hại, nhưng oan có đầu nợ có chủ, bổn tọa sẽ không giận chó đánh mèo cùng người khác. Ý ngoài lời, ta chính là không nghĩ giúp ngươi. Cái nào nam nhân sẽ thiên chân đến giúp chính mình tình địch? Tuy rằng trên đời này có như vậy ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Xem ra Ma Vương Tôn thượng đối Diêm La Điện những cái đó lao quái vật hiểu biết không ít, bất quá nếu muốn nói đến công oán công thủ, kia đạo chưa chắc. Các ngươi thật sự cho rằng những cái đó lao quái vật thật sự đối với các ngươi không có ý đồ? Chẳng qua là bị ta chặn lại tới mà thôi. Ngươi lấy như vậy tốc độ tấn thế phát triển, liền tính ngươi không có chủ động đi trêu chọc bất luận kẻ nào, ngươi đã đắc tội rất nhiều người. Ta không biết những cái đó lao quái vật chân chính mục đích là cái gì, nhưng mơ hồ có thể đoán được ra một chút. Bọn họ tuyệt không sẽ đem bất luận kẻ nào sinh mệnh để vào mắt, liền tính là toàn bộ huyền linh giới bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Nếu ta đoán được không sai, bọn họ muốn làm sự chính là mở ra huyền linh giới liên thông nhân giới nhập cầu, đi hướng nhân giới. Thì tính sao? Thật thật buồn cười. Nhân giới người muốn tới huyền linh giới, huyền linh giới thế nhưng muốn đi nhân giới, thật là buồn cười a. Bất quá này cùng chính mình có quan hệ gì? Chỉ cần những cái đó lao quái vật không có chân chính tới treo chọc hắn, vậy hành. Theo ta được biết, nếu muốn đánh khai huyền linh giới liên thông nhân giới nhập cậu, trừ bỏ linh châu ở ngoài, chỉ có đem huyền linh giới hoàn toàn hủy diệt, làm cái này hư ảo không gian biến mất. Ngươi biết huyền linh giới là cái hư ảo không gian. Diêm Lịch Hành có điểm kinh ngạc, không thể tưởng được Sở Thanh Phong cũng biết chuyện này, hắn còn tưởng rằng toàn bộ huyền linh giới cũng chỉ có hắn cùng nếu hơn biết đâu. Rốt cuộc bọn họ biết được chuyện này cũng là ở tu truyền thừa nơi, nơi đó đã có mấy chục vạn năm không có đi qua, huyền linh giới lúc này hẳn là không ai biết bí mật này mới đúng, trừ phi có sống mấy chục vạn năm người. Huyền linh giới người tuy rằng thọ mệnh lâu dài, nhưng tuyệt đối sẽ không có thể sống được mấy chục vạn năm. liền tính là lên trước nơi tuyệt hảo người cũng chưa chắc có thể có như vậy thọ mệnh. Nếu không ai có thể sống lâu như vậy, Sở Thanh Phong lại như thế nào sẽ biết? Huyền tiêu năm đó là tuyệt đối sẽ không đem như vậy bí ẩn sự công chúng hậu thế. Sở Thanh Phong lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói: Ta không chỉ có biết đây là một người tạo không gian, còn biết cái này không gian sắp vô lực chống đỡ. Qua không bao lâu liền phải theo linh lực đạm bạc mà biến mất. Nếu huyền linh giới này đây như vậy phương thức biến mất, như vậy nơi này người vô luận là rất cường đại người hoặc là ma, đều cần thiết đi theo cùng nhau biến mất, hẳn phải chết không thể ni ngỡ, tan thành mây khói. Diêm La điện những cái đó lao quái vật có lẽ chính là biết cái này, cho nên mới bất đắc dĩ nghĩ cách mở ra đi thông nhân giới nhập khẩu. dục đi trước nhân giới, huyền linh giới biến mất, nơi này người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này đột nhiên mà tới tin tức xấu làm Diêm Lịch hành lo lắng sốt ruột, tưởng tượng đến bên người sợ chân ái người sẽ biến mất, hắn liền kinh hoàng. Sớm tại được đến Tu Vận truyền thừa phía trước hắn cũng đã biết huyền linh giới khả năng sẽ bởi vì chống đỡ không được mà biến mất, nhưng hắn lại không biết huyền linh giới biến mất sẽ có lớn như vậy ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng kết quả là hắn vô pháp tiếp thu. Vì chân ái người, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, hoặc là ngẫu nghịch Tu Vận mệnh lệnh, hắn cũng không tiếp. Hùng chi hắn căn bản là không đối Tu Vận từng có bất luận cái gì hứa hẹn. Sở Thanh Phong từ Diêm Lực hành trên mặt biểu tình có thể nhìn ra được hắn trong lòng dao động, biết đã thành công một nửa, tiếp tục nói, Ma Vương tôn thượng võ công tu vi như thế chi cao, nói vậy cũng cảm giác được huyền linh giới linh lực dần dần lão đi. Trời nơi này linh lực lão đến không đủ để chống đỡ cái này hư ảo không gian khi, đó chính là chúng ta cộng đồng tử vong nhật tử. Linh châu hóa thành tàn châu, phân tán ở nhân giới các nơi, cho nên ở huyền linh giới là không có cách nào sử dụng linh châu mở ra đi thông nhân giới nhờ cậu. Bất quá Diêm La điện những cái đó lao quái vật tựa hồ đã tìm được rồi, biện pháp khác, đến nỗi là biện pháp gì, ta liền không được biết rồi, bọn họ cũng chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì ôn hòa biện pháp, hại người địch ta là tuyệt đối ngươi là tự nói, vì nếu hân cùng ma thành liên can người chờ, bổn tọa cần thiết cùng ngươi liên thủ, đem diêm la điện những cái đó lao quái vật chui sát, có phải thế không? nếu huyền linh giới thật muốn biến mất, liệt tính chui sát những cái đó lao quái vật lại có thể như thế nào? giết bọn họ, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi, bổn tọa vì sao còn muốn làm điều thừa? này sở thanh phong nhất thời nửa khắc thật đúng là không thể tưởng được cái gì tốt lý do tới thuyết phục diêm lịch hành. hắn muốn tưởng rằng diêm lịch hành vì một được gần, vì ma thành liên can người đợi lát nữa lựa chọn cùng hắn liên thủ, chính là trăm triệu không nghĩ tới ma vương thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Kỳ thật vấn đề lớn nhất liền ở chỗ Diêm La Điện cùng Ma Thành chưa bao giờ có cái ân oán oán mắt, mấy năm nay hắn đang âm thầm làm chút tay chân, tránh cho cùng Diêm La Điện cùng Ma Thành giao thoa, mà Ma Thành những năm gần đây chẳng qua là một cái nhỏ bé thế lực, không đủ sợ hãi, không có thể khiến cho những cái đó lao quái vật chú ý, cho nên hai bên đến bây giờ vẫn là nước giếng không phạm nước sông, cầu về cầu, lộ về lộ. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên làm Diêm La Điện cùng Ma Thành có điểm chiến hỏa, nói không chừng đã sớm có thể mượn Ma Vương chi lực đem những cái đó lão quái vật cấp giải quyết. Chỉ là hắn lúc ấy lo lắng Ma Vương thực lực không đủ, tới cũng chỉ bất quá là chịu chết, huống chi khi đó nếu Hân Sinh tử không biết, tung tích không rõ, tổng phải có người đi tìm. Diêm Vương đại nhân nếu chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng bổn tọa chi lực ra giúp người tâm phúc hỏa lớn, kia bổn tọa chỉ có thể đối Diêm Vương đại nhân nói một tiếng thực xin lỗi, bởi vì bổn tọa sẽ không làm bực này tấn công vô ích mua bán, lô vốn mệnh về đến nhà đi. Những cái đó lao quái vật sở dĩ đến bây giờ còn không có cùng ma thành có xung đột, đó là bởi vì phía trước các ngươi quá mức nhỏ bé, sớm tại mấy tháng trước, các ngươi cũng đã trở thành bọn họ mục tiêu, đến nỗi là cái gì mục tiêu, vậy không được biết rồi, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Tùy tiện nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ sẽ đọc nhân tâm, mặc kệ ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn đều có thể đọc đến ra tới, cho nên ta cùng với Ma Vương tôn ân, ân đoán, dây dây dưa dưa, bọn họ sớm đã biết được. Ngươi tưởng đứng ngoài cuộc, sợ là đã không có khả năng lấy ta lối những cái đó lao quái vật hiểu biết, ở ta tới tìm ngươi thương lượng liên thủ việc thời điểm, các ngươi đã trở thành bọn họ cần thiết muốn trừ bỏ mục tiêu, tin tưởng thực mau chúng ta liền sẽ gặp bất đồng địa cảnh. ân sợ thanh phong nói nói, đột nhiên phát ra một tiếng thốt cổ, dùng tay che lại ngực, mày níu chặt, thẩm nghĩ trong lòng, không tốt. cùng lúc đó cùng một nhược thân đi cùng một chỗ tử lan cũng có giống nhau phản ứng, ngực kỳ đau vô cùng. một nhược thân thấy tử lan đau thành như vậy, tuy rằng đổi thời gian, nhưng vẫn là dừng lại nhìn xem tình huống của nàng, huyết chú duyên cơ sao? tử lan gật gật đầu, thu hồi thủ đoạn, không cho một nhược thân lãng phí thời gian bất mạch. phu nhân, thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi theo ca ca cùng chủ thượng hội hợp đi, nói không chừng diêm la điện người đã tới tới liền tới rồi, thì tính sao? một nhược thân đối diêm lịch hành thực lực phi thường tin tưởng, chỉ sợ diêm la điện những cái đó cái gọi là lao gia hỏa tự mình xuất động cũng chưa chắc là đối thủ. những cái đó lao gia hỏa thực lực phi phàm, ta cùng với ca ca liên thủ đều không thể tiếp được bọn họ nhất chiêu. ta biết chủ thượng cùng phu nhân đều là có người có bản lĩnh lớn, nhưng người hữu lực nhỏ khi mà bọn họ đều rất có khả năng là ma. phàm là chắn ta tại lộ giả, ta gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, liền tính là yêu ma quỷ vay tới, ta cũng chiếu chém. phu nhân, ngươi lo lắng là dư thừa. nếu liền a hoàng đều không đối phó được diêm la điện những cái đó lao gia hỏa, kia toàn bộ huyền linh giới liền không ai có thể đối phó rồi, chúng ta chỉ có chờ chết phân. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, Huyền Linh Giới đã chống đỡ không được bao lâu, những cái đó lao quái vật vì có thể thuận lợi chạy trốn tới nhân giới mạng sống, ngắn hạn trong vòng tất nhiên sẽ có đại động tác. Xem ra Huyền Linh Giới muốn dối loạn. Bất quá như vậy cũng hảo, càng loạn càng tốt, tốt nhất loạn đến không thành dạng. Chỉ có dối loạn bọn họ mới có thể từ giữa tìm kiếm ít lợi, có thể không vì Tu Vận Lưu lại sứ mệnh sở giang buộc. Thử hỏi, một cái loạn đến không thành dạng hư ảo không gian còn cần thiết đem lãng phí tinh lực đem nó chống đỡ lên sao? Đáp án đương nhiên là không cần thiết. Phu nhân, chủ thượng thật sự có như vậy lợi hại sao? ta nghe nói huyền linh rơi có mười cường đệ nhất là ai đến nay không người biết hiểu bởi vì vị cư đệ nhị người qua mặt đã cường đến vô pháp tưởng tượng nỗ nỗi ngay cả diêm la điện những cái đó lao quái vật cũng không dám đi treo chọc hắn bất quá qua mặt người này thực thân bí không biết sống nhiều ít cái năm đầu lộ mặt số lần có thể nói là thiếu đến đáng thương có người thậm chí hoài nghi hắn đã chết qua mặt không xương đệ nhất ai lại dám bỏ đến cái kia vị trí không chỉ có là huyền linh mười cường còn có thiên tinh môn ưu minh giáo vô tâm môn huyền ảnh cung này đó môn phái tổ chức thế lực đều rất mạnh cao thủ chân chính hơn phân nửa đều sẽ không ra tới mặt đường chỉ có làm trọng đại sự khi mới có thể phái ra một hai cái ngươi không cần cho rằng cái gì trưởng lão, hộ pháp là cái gì quan trọng nhân vật, những người này dù có một ít chức xung, kỳ thật không có gì thực lực, chân chính cũng có thực lực người là bị môn phái thờ phụng, chỉ có gặp được bọn họ, mới là chân chính đáng sợ. Nguyên lai trưởng lão, hộ pháp là như vậy không đáng giá tiền nha. Mục nhược hân căn bản liền không quản cái gì huyền linh mười cường, cũng không để bụng cái gì thiên tinh môn, u minh, giáo, đến nỗi vô tâm môn cùng huyết ảnh cung, nàng càng là không để ở trong lòng. Này đó thế lực lớn chung, Thiên Tinh môn đã hiếu hình vô hình trở thành bọn họ đệ nhân, U Minh giáo có ngưỡng ngọc minh toát chấn, xem ra sẽ không cùng bọn họ trở thành đệ nhân, đến nỗi vô tâm môn cùng vết ảnh cung, kia đều là nhảy nhót vai hề, chờ hát cưng, tứ lại hộ pháp đám người thực lực tăng lên, đến lúc đó tùy tùy tiện tiện phái ra mấy cái đều có thể tiêu diệt. Thật sự không được khiến cho Bạch Hổ ra ngựa, giống cái vài tiếng, đem bọn họ đại bản doanh cấp chấn số rớt. Những người đó chẳng qua là cho môn phái chạy chân, cũng không cái gì thực lực. Vốn dĩ U Minh giáo không có gì nhưng sợ hãi, nhưng mất tích mười mấy năm U Minh giáo chủ đột nhiên trở về, vậy thành một cái không chừng đến. Minh giáo chủ ngưỡng ngọc minh là cái âm bất định, cao thâm dị người, rất là nắm lấy không ra. Tiên kia không tính là âm tính bất định đi, ta xem người khá tốt, ít nhất so với kia chút gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử muốn quang minh lỗi lạc đến nhiều. A, phu nhân, ngươi, ngươi nhận thức U Minh giáo giáo chủ? Từ Lan rất là kinh ngạc. Từ Lan, rất nhiều sự kỳ thật ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, hiện tại cũng không phải nói thời điểm, vẫn là trước chạy tới nơi theo chân bọn họ hội họp, miễn cho sinh cái gì biến cố. Nga, ta không làm tử mạch theo tới, chính là sợ đợi lát nữa nếu có ác chiến bảo hộ không được nàng. Đi, chạy nhanh qua đi, Này trung quanh hơi thở có điểm không quá thích hợp, một lượt hơn cảm giác được trung quanh trong không gian có một cổ kỳ quái nguy bị, có rất mạnh địch ý cùng sát khí, lo lắng Diêm Lĩnh hành bên kia đã bị bọn thủ, cho nên muốn chạy nhanh qua đi. Không phải nàng đối diện Lịch Hành cùng Sở Thanh Phong hai người thực lực không tin tưởng, thật sự là bọn họ hai người nếu là thật đánh lên tới, đó chính là ngươi chết ta sống, như vậy sẽ bạch bạch tiện nghi người khác. Đã có thể ở một lực hân vội vả đi phía trước đổi thời điểm, quanh thân trên mặt đất đột nhiên toát ra thật nhiều hắc khí, những cái đó hắc khí toát ra tới lúc sau, chậm rãi hóa thành hình người, đem các nàng bao quanh vây quanh. Này đó hắc khí hóa thành người, chỉ là có nhân hình, nhưng là lại không người hồn, một đám đều là mặt đen khô gầy, nói bọn họ là cương thi cũng không quá. Cùng lúc đó, từ trên mặt đất còn toát ra một cái quỷ dị thanh âm. H -h -h. Ở ta dưới mắt, các ngươi còn muốn chạy chỗ sao? Ngoan ngoan chịu chết đi nghe được thanh âm này, Từ Lan sắc mặt đại biến, đặc biệt kinh hoàng, không tốt, là Diêm La Điện hồn con dối. Hồn quan dối, đó là cái gì? Mục nhược Hân vừa nghe đến hồn liền nghĩ đến quỷ, trời biết, nàng sợ nhất chính là quỷ. Nhưng hiện tại nơi nào là sợ hai thời điểm, liền tính lại sợ hãi nàng cũng phải đi đối mặt, bằng không liền công đạo ở này đó con rối trên người. Bất quá chính là linh hồn mà thôi, không có gì sợ quá. Diêm La Điện những cái đó lao quái vật thích thu thập người linh hồn, dùng linh hồn tu luyện ma công, một ít nhỏ yếu linh hồn không vào bọn họ mắt liền bị dùng để chế thành hồn rối, trở thành bọn họ làm việc công cụ những cái đó lao quái vật không tín nhiệm bất luận kẻ nào nhưng lại rất tín nhiệm chính mình một tay chế tạo ra tới hồn quan rối nhưng có một số việc hồn quan rối không thể hoàn thành cho nên mới có diêm vương. bất quá diêm la điện mỗi một thế hệ diêm vương sẽ không vượt qua 10 năm ngắn nhất chính là một năm. thực rất nhiều diêm vương ở ngồi trên vị trí này lúc sau phát hiện lao quái vật bí mật muốn bước ra mà ra hoặc là tiêu diệt bọn họ đều sẽ tương phản bị bọn họ giết chết. hiện giờ đến phiên ta cùng kaka thật là đáng giận loại này ma vật nếu là đi nhân giới kia còn phải một nửa hơn tưởng tượng thấy nhân giới bị này đó ma vật khống chế sau kết quả trong lòng thực sự phát mau. chẳng qua nhân giới cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản. Huyền linh giới chẳng qua là tu vân lấy bản thân chi lực sáng tạo ra tới, có thể nào cùng nhân giới so sánh với? Có lẽ bọn họ nên trở về nhân giới. Từ Lan, không thể tưởng được các ngươi huynh gọi hai chỉ đi rồi 5 năm thời gian, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi xa hơn đâu. Kỳ thật ta một chút đều không nghĩ đối với người ra tay, chính là không có biện pháp, nếu lựa chọn phản bội, vậy chỉ có tiếp thu phản bội kết cục. Liên tính chúng ta không phản bội, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta biết đến bí mật càng ngày càng nhiều, chết là tất nhiên sự. Chỉ cần các ngươi vẫn luôn trung thành và tận tâm, đó là tuyệt đối sẽ không chết. Đi đến hôm nay này một bước, đó là các ngươi huynh hai gieo gió gặp bão ta còn có khác sự phải làm, liền không cùng ngươi nhiều lời, hôm nay ta liền đem các ngươi hai cái linh hồn trở về báo cáo kết quả công tác. Ngươi xác định ngươi có buồn sự này sao?" Mộc Nhược Hân khinh miệt hỏi, căn bản không đem những người này không người, quỷ không quỷ đồ vật để vào mắt, muốn đánh, nàng ngươi không sợ. Chương 472, quyết định liên thủ. Những cái đó hồn con rối không có chính mình chủ quan ý thức, chỉ chịu người không chế, cho nên liền tính đối mặt cường đại nữa địch nhân bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Ở nhìn đến Mộc Nhược Hân phát động cường đại thuật pháp thời điểm, không, có chút nào khiếp bước mà tránh ở chỗ tối thao tác hồn con rối người trước sau không có lộ diện, cho nên mặc kệ một nhược hân dùng ra rất mạnh chiêu thức hắn đều không sợ, nếu hồn con rối toàn bộ chết trận, hắn còn có thể đảo cậu, bởi vậy ở đối mặt một nhược hân phát ra uy lực cường đại thuật pháp công kích khi, hắn hoàn toàn không sợ, khống chế được những cái đó hồn con rối, làm cho bọn họ trên đỉnh đi. Một nhược hân tính toán tốc chiến tốc thắng, hơn nữa quyết định chỉ ra nhất chiêu, nếu một cái đại chiêu hiệu quả không lớn, kia nàng sẽ không lại đánh nữa, cho nên chiêu thứ nhất cũng là cuối cùng nhất chiêu, nàng muốn xuất ra 10 thành công lực. Nếu là nàng 10 thành công lực đều không đối phó được lại đó hồn côn rối, nàng còn đánh cái ra. Vẫn là chưa dịp có điểm sức lực thời điểm lưu đi. Mười thành công lực phát động đằng chi công kích, uy lực tương đương đáng sợ, những cái đó từ trên mặt đất toát ra tới đằng chi còn mang theo trong suốt lục quang, như từng điệu linh hoạt mãnh xà, trực tiếp từ trong đất xuyên ra tới, ở không trung rắc rối phức tạp quấn quanh, mỗi một cây đằng chi đều như lưỡi dao sắc bén giống nhau sắc bén, kia trong suốt lục quang ở bay nhanh tốc độ dưới cũng biến thành lưỡi dao, chỉ là một chút liền có thể đem chúng quanh cục đã cắt thành hai nửa, lệ sắc cực. Kỳ bóng loáng, có thể thấy được này lục quang uy lực, chỉ cần lục quang liền có bực này uy lực, kia nguyên cây chi chẳng phải là càng đáng sợ. Nhưng mà mặc kệ này, đó chi có bao nhiêu đáng sợ, đối những cái đó hồn con rối đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, liền tính bị chi xuyên thân mà qua, bị xé đến năm bảy, bọn họ cũng không có sợ hãi, càng không có Con rối chính là con rối, cùng vật chết không có bất luận cái gì khác nhau, như thế nào sợ hãi? Hồn con rối cùng con rối bất đồng, liền giống như người cùng linh hồn khác biệt, cho nên muốn muốn đả đảo này đó hồn con rối, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nếu là gặp được những người khác, có lẽ đối này đó hồn con rối không có cách, chỉ tiếp bọn họ gặp một được hân, vậy phải nói cách khác, một được hân sinh ra sợ quỷ, nói dễ nghe một chút là quỷ, nói khó nghe một chút còn lại là người sau khi chết ba hồn bảy phách. Có chút người đã chết cũng không phải tất cả đều đi hướng luân hồi, một lần nữa đầu thai làm người, mà là bởi vì nào đó nguyên nhân biến thành vô pháp nhập luân hồi, ba hồn bảy phách phiêu tán bên ngoài, trở thành cái gọi là cô hồn quỷ bởi vì sợ quỷ, cho nên nàng đối ba hồn bảy phách linh tinh điển tịch xem đến rất nhiều, đặc biệt là chuyên nghiên như thế nào đối phó bọn họ. ở phát động công kích thời điểm, một nhược thân gia nhập một ít đối phó quỷ hồn dụng, nếu nàng công kích không có hiệu quả, như vậy này đó dược hoặc nhiều hoặc ít có thể khởi đến một ít tác dụng. tránh ở chỗ tối người nhìn đến một nhược thân phát động vạn đằng công kích, rất là khinh thường, cười lạnh chào phung nói, bọn họ đều không phải là thực thể, liền tính đao kiếm chém quá, bọn họ cũng một chút cảm giác đều không có, ngươi những cái đó đẳng chi đồng dạng cũng thương không đến bọn họ, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ triệu chói đi, như vậy ta sẽ làm các ngươi được chết một cách thông khoái một chút, ha <cười> ha. Mộc Nhược Hân lấy mười thành công lực phát động đằng chi công kích, rầm rầm ở không trung phi xuyến, nơi nào có hồn con rối, chúng nó liền hướng nơi nào phi, nói được càng sắc thực một chút là thứ, mỗi một cây dây mây đều như là một thanh sẽ tùy ý bốn lượn chuyển biến kiếm, không ngừng triệu mục tiêu năm tới. Hồn con rối là không thể, bất cứ thứ gì đều không thể đánh chúng bọn họ, càng thương không đến bọn họ, nhưng kia vạn đằng công kích kết quả lại đại đại ra ngoài người dự kiến. Từ Lan vốn dĩ không ốm bất luận cái gì hy vọng, đang định cùng Mộc Nhược Hân nói một câu này đó hồn con rối là điểm, chính là nàng còn chưa nói cũng đã bị trước mắt nhìn đến một màn sợ tới mức khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng, một tay che lại kinh ngạc đại trước miệng, hỏi, phu nhân, ngươi làm như thế nào được? những cái đó hồn con rối đã chịu đằng chi công kích lúc sau giống như là bị liệt hỏa bùng cháy, không một hồi liền hôi phiến diệt, chỉ là nháy mắt cướp vua, hiện trường thượng hồn con rối cũng đã không có một nửa, Giữ lại những cái đó nếu không phải sau lưng thao tác người kịp thời đưa bọn họ chuyển rời đến nơi khác, chỉ sợ cũng đều bị tiêu đến không ảnh. không chỉ có là tử lan kinh ngạc, không thể tin, ngay cả tiêu tránh ở chỗ tối người cũng đều nghi hoặc kinh hỏi, sao có thể? này tuyệt đối không có khả năng, người rốt cuộc là như thế nào làm được? hồn con rối, cư nhiên có người có thể chân chính tiêu diệt hồn con rối, người như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hồn con rối là cái gì? Đó chính là người sau khi chết ba hồn bảy phách, không có thực thể, bất cứ thứ gì đều có thể xuyên thấu bọn họ, nhưng bọn hắn lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, trừ phi là những cái đó chuyên môn trao quỷ người, bất quá người như vậy ở miền linh giới căn bản là không có, bởi vì cửa này kỹ thuật cũng không có từ nhân giới truyền tới miền linh giới, liền tính là mấy trăm năm trước từ nhân giới mà đến ngũ tộc cũng không có người hiểu được cửa này kỹ thuật. Đúng rồi, 5 năm, năm nhiều trước tựa hồ cũng có một nhóm người từ nhân giới mà đến, giống như chính là ma thành những người đó. Ma thành? Không đợi Mộc Nhược Hân trả lời, kia tránh ở chỗ tối người chính mình đã đoán được đáp án, hơn nữa là cái 89 phần 10 đáp án thì thật cái này đáp án cũng không có đoán, chỉ là bọn hắn mấy trăm vạn năm tới đều không có chú ý quá vấn đề này, cho nên một chốc một lát mới không có thể nghĩ đến. một nhược hân trong tay cầm một lọ dược, một bên nói chuyện một bên ra bên ngoài giải dược, mà lúc này đã giải hơn vân nửa bình dược. phấn theo phong thế thổi đến trung quanh, không biết các hạ có hay không nghe nói qua một loại gọi là phệ hồn thảo đồ vật. phệ hồn thảo. chẳng lẽ? không sai, chính là phệ hồn thảo. một nhược hân nói xong thời điểm, cái chai dược cũng giải xong rồi, vì thế đem cái chai vứt bỏ. cùng lúc đó, những cái đó hồn quan rối từng bước từng bước tan thành mây khói, đến cuối cùng một cái đều không dư thừa, chỉ còn lại có cái kia tránh ở chỗ tối người. người này không có thu được phệ hồn thảo thương tổn, nói vậy không phải có thể chỉ cần không phải hỗn thể, vậy là tốt rồi làm được nhiều. Không có khả năng, huyền linh giới căn bản là không có phệ hồn thảo. Huyền linh giới không có, cũng không đại biểu nhân giới không có. Ngươi muốn giết ta, nên sẽ không liền ta chi tiết đều không có điều tra rõ đi. Năm năm nhiều trước huyền linh giới nhập khẩu đã từng mở ra quá, khi đó có không ít người từ nhân giới đi tới huyền linh giới, ta chính là một trong số đó. Vô nghĩa ta liền không cùng ngươi nhiều lời, nếu ngươi không chịu lộ diện, kia liền hảo hảo hưởng thụ một chút này phiến rừng trúc mỹ lệ đi. Mộc Nhược Hân đang muốn ra tay đem Phạm Vi một giặm nơi đều phong bế, chính là này sẽ lại không có cảm giác được cái kia tránh ở chỗ tối người hơi thở, nghĩ đến người này đã đạo cậu. Từ Lan thấy Mộc Nhược Hân muốn độc thủ, tiến lên đối nàng nói, "Phu nhân, hắn đã đi rồi." Nếu là ta không đoán sai nói, hắn hẳn là lão quái vật bên người hồn sư, chuyên môn vì lão quái vật thu thập cùng huấn luyện hồn con rối người. Người này không biết đi theo lão quái vật nhiều í năm, tính ra cũng là cái quái vật. Hồn sư chưa bao giờ sẽ dễ dàng nghi thân, một khi tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức chạy trốn, hắn chạy trốn công phu dị thường chi hảo, trên người còn có lão quái vật cấp pháp bảo. Trừ phi chúng ta có thể ở hắn không có trước khi rời đi đem hắn giết chết hoặc là bắt được tới, nếu không là tuyệt đối thương không đến hắn. Lúc này hắn nói vậy đã chạy trốn tới trong rừng ở ngoài đi, nếu muốn truy trì có thể cưỡi lên thần thú, khinh công là đuổi không kịp. Ta mới không cái kia nhàn công phu đổi theo một cái không quan trọng gì người, hiện tại vẫn là đi trước tìm A Hoành quan trọng, vạn nhất bọn họ cũng đã chịu tập kích, kia đã có thể không xong. Không nói, chạy nhanh đi một nhược Hân không có ở lãng phí thời gian, nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi, nếu không phải bởi vì đỉnh cái mục to, bằng không nàng đã sớm phi đi. Hy vọng A Hoành bọn họ không cần gặp được hồn côn rối mới hảo, trên người hắn nhưng không có gì vẻ hồn thảo, gặp được hồn côn rối nói sẽ là một kiện thực khó giải quyết sự. Không nghĩ tới, ở một nhược Hân bị hồn côn rối vây quanh thời điểm, Diêm Lịch Hành cùng Sở Thanh Phong cũng gặp đồng dạng sự, duy nhất bất đồng chính là vây quanh bọn họ hồn côn rối số lượng nhiều ra vài lần, mà tránh ở chỗ tối thao tác người so với kia hồn hiếu thăng đến nhiều. Diêm Lịch Hành cùng Sở Thanh Phong đang ở tranh luận, thương lượng liên thủ sự, nhưng Diêm Lịch Hành không chịu, đối Sở Thanh Phong địch ý rất mạnh, cho nên nói xong lời cuối cùng hòa khí quá lớn, thiếu chút nữa liền phải thủ đã có thể ở hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên nhận thấy được trung quanh tình huống không đúng, ngay sau đó đã bị rất nhiều hồn con rối vây quanh, mà lúc này đang ở cùng những cái đó hồn con rối đại chiến. Hồn con rối không phải thật thể, lưới rao sắc bén đối bọn họ không có bất luận cái gì tác dụng, ngay cả long huyết kiếm cũng vô dụng, rất nhiều là kiếm khí có thể đem bọn họ đẩy lui một chút, nhưng chỉ là một chút. Kiếm vô dụng, diêm lịch hành chỉ có thể dùng khác phương pháp đánh, ngay từ đầu dùng bình thường kim hệ chi lực, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, vì thế sử dụng hệ khác lực lượng đánh, đồng dạng là vô dụng, đến cuối cùng không thể không dùng ma lực, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Bất quá ở diêm lịch hành cường đại công kích hạng, những cái đó hồn con rối hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương, có mấy cái còn hôi phiến diệt. Nhìn đến mấy cái hồn con rối hôi phi yên diệt, kia tránh ở chỗ tối thao tác hồn con rối người rất là không vui, tức giận mắng: "Ngươi cư nhiên dám hủy hoại ta hồn con rối, không thể tha thứ, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi, các ngươi bẩm thầy và đoạn." Vốn chính là đối địch, chết vào địch nhân tay, đó là hết sức bình thường sự. Ấn ngươi chi luôn, chẳng lẽ ngươi cho phép ngươi giết người, không cho phép người khác giết ngươi." Bốn người diêm lịch hành một tay thao tác 10 bính kim kiếm, kim kiếm ở những cái đó hồn rối vòng, khác một bàn tay thao tác mười đoàn luyện hỏa, luyện hỏa đồng dạng cũng ở hồn rối đốt, này hai loại lực lượng thêm lên tuy rằng một chốc một lát không thể đem những cái đó hồn rối tiêu diệt hầu như không còn, lại cũng có thể khởi đến một ít tác dụng. Diêm lịch hành thực lực mạnh mẽ, vốn là có có thể cho người hồn phi phách tán chi lực, hiện tại phải đối phó người sau khi chết linh hồn cũng không phải việc khó, chẳng qua muốn tốn nhiều điểm tính mà thôi. So sánh với dưới, Sở Thanh Phong tình huống đã có thể không như vậy hảo, này sẽ đã đem Huyền Vũ Thần thú triệu hồi ra tới trợ chiến, nếu không có Huyền Vũ Thần thú, chỉ sợ hắn sớm đã bị những cái đó hồn quan rối xé thành dập nát. Hắn cũng không trông cậy vào Ma Vương sẽ giúp hắn cứu hắn, cho nên chỉ có thể nghĩ mọi cách tự cứu. Sự thật cũng quả nhiên như thế, Ma Vương căn bản là sẽ không ra tay trợ hắn. Ở diêm lịch hành trong mắt, Sở Thanh Phong chính là địch nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay cứu một cái địch nhân, huống chi hắn hiện tại tự bảo vệ mình đều có chút khó khăn, tuy rằng cái này khó khăn không lớn, nhưng hắn không nghĩ mà bất luận cái gì nguy hiểm đi cứu chính mình địch nhân. Bất quá Sở Thanh Phong cũng không nghĩ tới diêm lịch hành sẽ cứu hắn, hắn hiện tại tự cứu phương pháp chính là tận lực kéo dài thời gian, kéo dài đến diêm lịch hành đem sở hữu hồn côn dối đều tiêu diệt xong, hắn tự nhiên liền hoàn toàn. Diêm lịch hành vừa mới bắt đầu cũng không biết Sở Thanh Phong ở đánh cái này chú ý, sau lại chậm rãi đã nhìn ra, vốn đang muốn đem những cái đó hồn côn toàn bộ chém tận tuyệt, nhưng hiện tại đã không nghĩ như vậy, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn mới có thể ra sát thủ, tình huống khác chỉ là đem những cái đó hồn rối đánh bại. Nhưng mặc dù là như vậy, cái tiêu tránh ở chỗ tối thao tác người cũng vô pháp chịu đựng Diêm Lịch Hành như vậy đối đãi hắn hồn con rối, bạo độ như sấm, thiếu chút nữa liền phải nhảy ra cùng Diêm Lịch Hành sống mãi với nhau, nhưng lại không có nắm chắc đánh thắng đối phương, cho nên đành phải trốn tránh mang to. Đáng chết đồ vật, ngươi thế nhưng hủy diệt rồi ta như vậy nhiều hồn con rối, đáng chết đáng chết. Ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo sống, ta nhất định phải đem ngươi xin lột, sau đó đem ngươi linh hồn lấy về đi chế thành tân hồn con rối. Ma thành chi chủ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta chờ. Muốn bổn phạm mệnh, vậy muốn xem ngươi có thể hay không từ bỏ tọa thuộc hạ tồn tại trở về. Diêm Lịch hành đối những cái đó vây công chính mình hồn con rối đã không có hứng thú. Nếu ai công kích lại đây, hắn một trận gió liền có thể đem đối phương huy phi. Hơn nữa khoảng cách rất xa, cơ hội nhìn không tới thất ảnh. Huy phi những cái đó hồn con rối lúc sau, Diêm Lịch hành liền đem lực chú ý đặt ở cái kia, tránh ở ngầm thao tác nhân thân thượng, tính toán đem hắn bắt được tới, ngay tại chỗ tử hình. Hôm nay người này cần thiết đến chết, thiên hoàng lao tử tới cũng cứu không được. Kia tránh ở chỗ tối người tàng đến tuyệt hảo, vô luận là bầu trời, ngầm đều phát hiện không đến hắn tồn tại, mà trung quanh đều là dừng trúc, có thể trốn tránh địa phương rất ít. Nhưng mà mặc kệ tàng đến lại hảo đều tránh không khỏi Diêm Lịch hành cặp kia lợi mắt, còn có hắn nhạy bén cảm giác. Không bao lâu, Diêm Lịch Hoành đã biết cái kia thao tác người trốn ở đâu rồi. Một cái bước xa tiến lên, như một đạo hắc ảnh thế lên, người đã đi vào một viên cây trúc trước mặt, còn dùng tay bóp chặt kia viên cây trúc, nắm chặt không bỏ. Ở Diêm Lịch Hoành bóp chặt cây trúc kia trong nấy mắt, cây trúc phát ra cực kỳ thảm thiết đau tiếng kêu. À, đau tiếng kêu phát ra lúc sau, những cái đó hồn con rối liền loạn thành một đoàn, hiển nhiên mất đi khống chế, không hề giống vừa rồi như vậy công kích người, bay loạn loạn xuyến, căn bản không thành dạng. Sở Thanh Phong bởi vậy mà thoát về, nhưng hắn cũng không có lập tức thu tay lại, mà là cũng đi vào Diêm Lịch Hoành bóp kia viên cây trúc phía trước, một thanh băng kiếm chống rồng từ trong tay tuốt ra, sau đó hướng cây trúc thượng đâm tới bị băng kiếm đâm thủng, cây trúc lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, a lần này tiếng kêu thảm thiết so lần trước muốn thảm thiết đến nhiều, hơn nữa cây trúc thượng còn chảy ra không ít máu đen. Diêm Lịch Hành tuy rằng không có tính toán buông tha cái này thao tác người, nhưng lại đối sở Thanh Phong xuống tay trước thực khó chịu. Rõ ràng là hắn tìm được người, dựa vào cái gì từ Sở Thanh Phong tới xử trí. Diêm Lịch Hành bởi vì không quá sảng, cho nên buông ra tay, ai ngờ hắn một buông tay, kia cây trúc liền có thể liền biến mất vô tung, muốn lại bắt lấy nó, căn bản là không có khả năng. Sở Thanh Phong bởi vì Diêm Lịch Hành tay mà sinh khí, phẫn chất vấn hắn, ngươi vì cái gì muốn tay? Ngươi có biết hay không ngươi này một tay tạo thành hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Ngươi có biết hay không người này là ai? hắn là Diêm La Điện mệnh sử là những cái đó lao quái vật nhất tín những người ở Diêm La Điện trừ bỏ những cái đó lao quái vật chính là mệnh sử nhất lợi hại thả chạy hắn chỉ cần hắn trở về hướng lao quái vật một bẩm báo chúng ta thực mau liền sẽ lọt vào một số lớn hồn quan dối công kích ngươi biết này một số lớn là nhiều ít sao tương đương với mấy chục vạn quân đội mặc cho ngươi ma vương lại lợi hại cũng khó có thể ngăn cản Sở Thanh Phong còn muốn mắng Diêm Lịch hành bậy vì chịu không nổi liền mở miệng đánh gãy khẩu khí giống nhau là thực khó chịu thực tức giận bổn tọa phải làm như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu đây là bổn tọa bắt được người ứng bổn tọa xử lý ngươi chưa kinh đến bổn tọa đồng ý tự tiện động thủ ngươi đem bổn tọa đương cái gì Diêm La Điện Bọn tọa trước nay liền không nghĩ tới cùng bọn họ là địch, lần này cần không phải bởi vì ngươi, bộ tọa sẽ cùng bọn họ động thủ sao? Ngươi, Sở Thanh Phong, ngươi tốt nhất rõ ràng hiện tại trạng huống, là ngươi ở cầu bộ tọa, không phải bộ tọa ở cầu ngươi. Bất quá bộ tọa hiện tại có thể nói cho ngươi, bộ tọa sẽ không theo ngươi lên thủ, nếu là thật muốn diệt Diêm La Điện, bộ tọa chính mình sẽ đi. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi căn bản không biết Diêm La Điện chân chính thực lực. Ta đã từng cùng Thiên Tinh môn các lộ môn chủ giao quá, bọn họ cùng Diêm La Điện những cái đó lão vật so sánh với căn bản chính là không thể so. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua Thiên Tinh môn tổng môn chủ, nhưng từ bảy đại môn môn chủ có thể nhìn ra được tới, cái kia tổng môn chủ cũng cường không đến chạy đi đâu. Huyền linh giới người đều cho rằng thiên tinh môn là nơi này mạnh nhất môn phái, kỳ thật bằng không, mạnh nhất chính là Diêm La Điện, đặc biệt là những cái đó lao quái vật. Ba ngươi một người chi lực, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Diêm Lịch Hành, ngươi nên không phải là muốn cho nếu hơn bội ngươi đi mạo hiểm như vậy đi. Sở Thanh Phong nghĩ đến có cái này khả năng, hỏa khí lớn hơn nữa, vừa mới bắt đầu còn xưng hô Diêm Lịch Hành vì Ma Vương tôn thượng, hiện tại dứt khoát trực tiếp cả tên lẫn họ cùng nhau tê Nói chuyện lâu như vậy đều nói không thành công, nghĩ đến nhiều lời lời hay cũng vô dụng, hắn cần gì phải lại ăn nói khép nép mà nói chuyện. Hiện giờ Ma Vương cũng chọc tới Diêm La Điện người, liên lụy vào được, muốn toàn thân mà lui, không có khả năng sự. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nếu hơn càng cùng ngươi không có hệ, Sở Thanh Phong, ngươi tốt nhất biết rõ ràng, nếu Vân hiện tại là thê tử của ta, thỉnh ngươi tự trọng. Nếu Vân là thê tử của ngươi không sai, ta thích nàng cũng không có sai. Ngươi có thể cho hắn hạnh phúc, ta nhận, ta thành toàn các ngươi, nhưng ta sẽ dùng ta phương thức bảo hộ hắn. Diêm Lập Hành, kỳ thật ta đã sớm đã không có cùng ngươi tranh nếu hắn ý niệm, ta chỉ là hy vọng nàng hạnh phúc vui sướng, chỉ cần ngươi nối nàng hảo là được. Nàng ái người là ngươi, đối ta khả năng chỉ là có như vậy một chút đồng tình hoặc là hữu nghị thôi. Sự tình đi đến hôm nay này một bước, ta không trách bất luận kẻ nào, cũng không lại từng có nhiều ảo tưởng. Hiện giờ chúng ta có cộng đồng đích nhân, chẳng lẽ ngươi liền không thể bưng thành kiến, cùng ta cùng nhau cộng đồng đối phó đích nhân? luôn tận tại đây, đến nỗi ngươi như thế nào quyết định, ta sẽ không miễn ngưỡng. Nhưng thỉnh ngươi ở làm quyết định thời điểm nhiều vì nếu hân suy nghĩ một chút, ngươi thật sự có nắm chắc một người đối phó được Diêm La Điện sao? Nếu ngươi là tưởng kéo lên nếu hân cùng đi mạo hiểm, ta đây tuyệt không đồng ý cùng với mang nếu hân đi mạo hiểm, không bằng mang ta cái này được nhân. Thực lực của ta cùng nếu hân kém không bao nhiêu, thậm chí so nàng hiêu thắng, như thế nào? Sở Thanh Phong lời nói rất có đạo lý, liền bởi vì có đạo lý, Diêm Lịch hành mới có mặt khác phản ứng, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn tuy rằng được đến Tu Vận truyền thừa, trở nên dị thường cường đại, tại đây phía trước hắn có lẽ còn cho rằng chính mình là Huyền Linh giới mạnh nhất một cái, nhưng hiện tại cũng không cho là như vậy. Huyền Linh giới mạnh nhất người có lẽ là hắn, nhưng mạnh nhất mà cũng không phải. Nếu Diêm La Điện những cái đó lao quái vật tất cả đều là ma tộc, kia sự tình liền lớn, bằng hắn sức của một người thật sự rất khó đối phó được Diêm La Điện những cái đó lao quái vật. Còn có, hắn đến bây giờ còn không biết những cái đó lao quái vật rốt cuộc có bao nhiêu cái, vạn nhất bọn họ rất nhiều cái đâu. Có lẽ sợ Thanh Phong nói đúng, cùng với làm nếu hơn cùng hắn cùng đi mạo hiểm, chi bằng mang lên cái này địch nhân cùng đi, đến lúc đó hắn căn bản không cần để ý sợ Thanh Phong chết sống, chỉ cần giữ được chính mình là được. Sở Thanh Phong thấy Diêm Lịch hành tựa hồ có liên hợp ý tứ, vốn li đã từ bỏ, hiện tại lại lần nữa có hy vọng, tiếp tục thuyết phục hắn. Hôm nay chúng ta liên thủ giết Diêm La Điện như vậy nhiều hồn rối, càng trọng thương mệnh sử, tin tưởng sau này nhập tử đều sẽ không thái bình. Ta đối Diêm La Điện hiểu biết so các ngươi nhiều đến nhiều, liền tính thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta biết địch nhân chi tiết, chúng ta liên thủ thắng cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Diêm Lịch Hành, chẳng lẽ ngươi liền không thể bung chúng ta chi gian ân đoán, hợp tác một lần sao? Ân đoán. Chúng ta chi gian không có ân đoán, chúng ta từ ngay từ đầu chính là địch nhân. Tuy rằng ngươi nói đã không còn muốn đoạt nếu hận, nhưng bổn tọa không tin ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới tin? Vô luận như thế nào đều không tin. Ngươi, tin hay không ngươi là một chuyện, liên không liên thủ lại là mặt khác một chuyện. Ý của Nguyên là nói ngươi đồng ý liên thủ? Sở Thanh Phong rất là kinh ngạc, không thể tưởng được Diêm Lịch hành cư nhân sẽ làm ra như vậy quyết định, tuy rằng còn không có được đến khẳng định trả lời, nhưng hắn đã nhìn ra được Diêm Lịch hành ý tứ. Liên thủ. Đồng ý, bổn tọa quyết định cùng ngươi liên thủ, cộng đồng đối phó Diêm La Điện, bất quá chỉ là đối phó Diêm La Điện mà thôi, lúc sau chúng ta vẫn là cầu về cầu, lộ về lộ. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì lần này liên thủ đem Sở Thanh Phong lộng tại bên người, đến lúc đó liền không xong. Nói không đoạn hắn nữ nhân, mới không có khả năng đâu. Lặp lặp lặp. Hôm nay năm Cúc đem nhà, kỳ hỉ. Đại gia tân niên vui sướng. Chương 473, xa lạ một chút. Mục Nhược Hân cùng Tử Lan đuổi tới thời điểm, nhìn đến hiện trường một mảnh hỗn độn, tràn đầy đánh nhau dấu vết, kim quang hàn khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhìn ra được là này hai người kết tác. Liên bởi vì nhìn ra được là ai kết tác, Mục Nhược Hân mới sút ruột, vội vàng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đãi nàng nhìn đến cách đó không xa kia hình bóng quen thuộc khi mới nhẹ nhàng thở ra, đến cái bụng, khoan thai đi tới, lấy vấn nuông mõm màn. Các người hai cái đều là đứng ở cao cấp người trên, nói chuyện làm việc có thể hay không đừng như vậy ấu chi A. Vũ lực là phải đối phó chân chính nhân, không phải dùng để đấu khí. Nếu các ngươi thật cảm thấy đối phương là chính mình không đội trời chung kẻ thù, khoát một chút một lần đánh cái khói, không cần đánh lần này lần sau còn đánh. Mục nhược hơn này đó hơn luôn, thực rõ ràng có thiên hướng tính, thiên hướng với chính mình trở vô. Cái gì kêu đau thống khoái mau đánh, kia cần thiết đến có tương đương thực lực mới được, bằng không chỉ có bị đối phương ra sức đánh phân, thậm chí rất có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cái này khó giữ được cái mạng nhỏ này, người tự nhiên chính là thực lực được lượng một phương. Sở Thanh Phong này 5 năm tới võ công tu vi tuy rằng có điều tiến bộ, nhưng cùng Diêm Lịch Hành so sánh với lại vẫn là kém đến một mảng lớn, muốn hắn cùng Diêm Lịch Hành thống thống khoái khoẻ đánh một hồi, tương đương là tự tìm cổ ăn, đao mổ trong mình. Nếu Sở Thanh Phong biết Diêm Lịch Hành được tu văn truyền thừa, chỉ sợ giờ phút này cảm xúc muốn càng vì khắt sâu. Nếu hơn A nếu hơn, ngươi trong lòng quả nhiên chỉ có Diêm Lịch Hành, không có ta một vị trí nhỏ, biết rõ ta thực lực không bằng Diêm Lịch Hành còn làm chúng ta thống thống khoái khoái đánh một hồi, nếu thực lực của ta mạnh hơn hắn hoặc là cùng hắn kém không xa, ngươi hay không còn sẽ làm chúng ta thống thống khoái khoái đánh một hồi. Nếu một cái không cẩn thận bị thương Diêm Lịch Hành, chỉ sợ ngươi sẽ hận ta cả đời đi. Rõ ràng đã không còn ủn bất luận cái gì hy vọng, vì cái gì còn như vậy khó chịu. Tử Lan như thế nào sẽ không biết chính mình ca ca giờ này khắp này chính cổ sở, cho nên lại đây an ủi an ủi hắn. Ca, ha tất tưởng nhiều như vậy, lấy ngươi điều kiện, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Liệt tính ngươi thật sự không bỏ xuống được, nhưng ngươi phía trước không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần nàng vui vẻ hạnh phúc, ngươi liền đã đủ rồi. Phu nhân hiện tại có thể nói là khắp thiên hạ nhất hạnh phúc nữ nhân. Mặc dù là ngươi chỉ sợ cung cấp không được nàng như vậy hạnh phúc, như thế ngươi cần gì phải lại từng có nhiều vọng tưởng. Tử Lan những lời này thật thật là đâm đến sở thanh phong đấy lòng nhất đau chỗ, nhưng lại đúng vậy đích xác xác sự thật, không thể thay đổi sự thật. Đích xác, nếu nếu hơn đi theo hắn chưa chắc có thể có hiện tại hạnh phúc, đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không lựa chọn hắn, liền tính ma vương là cái nửa người nửa ma quái vật, nhưng tổng so với hắn ở thần kiếm sơn trang khi lựa chọn hiêu thăng đến nhiều, ai làm hắn năm đó lựa chọn một kiện vật chết, từ bỏ tình cảm chân thành, hắn cấp không được nhân gia hạnh phúc, còn đã từng thương tổn người già, dựa vào cái gì yêu cầu nhân gia đi theo ngươi, còn muốn ái ngươi? nghĩ thông suốt này đó, sở thanh phong tựa hồ cũng không có trước tiên như vậy khổ sở. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, trước tiên chỉ là lừa mình dối người nói sẽ không lại vọng tưởng, càng không cho rằng ma vương có thể cho nếu hơn hạnh phúc. Nhưng hiện tại hắn triệt triệt để để tiếp nhận rồi hiện thực, một cái tàn khốc lại chân thật hiện thực. vô luận cái nào phương diện hắn đều không bằng ma vương, đặc biệt là ở cảm tình phương diện, hắn muốn quá nhiều, căn bản làm không được giống ma vương như vậy lấy hết thể đi ái một nữ nhân. Nếu hơn không phải ngu ngốc, lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn ma vương, nói vậy chính là ma vương đối nàng ái đến mức tận cùng đi. thử hỏi hắn lấy cái gì cùng ma vương so? thử lan yên tâm đi, ta không có việc gì. không có việc gì liên hảo. Ca ca, ta đã cùng phu nhân đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, hơn nữa phu nhân đã đồng ý liên thủ sự, Ma Vương cũng đã đáp ứng liên thủ. A, thật vậy chăng? Tử Lan có điểm không quá tin tưởng, nhìn về phía Diêm Lịch Hành, này vừa thấy nhưng đến không được, sợ tới mức không trải qua. Nàng ở Diêm La Điện lăn lộn 5 năm, tuy nói chưa thấy qua Diêm La Điện những cái đó lao quái vật, nhưng thực lực mạnh mẽ người nàng gặp qua không biết, những cái đó hồ sử, mỆNH PHI, thiên sứ, mà sự, cái nào không phải cường đến đáng sợ nhân vật, chính là đương nàng nhìn đến Ma Vương tôn thượng thời điểm, lúc này mới chân chính biết cái gì là thiên ngoại quái ngoại, nhân ngoại hữu nhân. Từ chủ thượng trên người tản mắt ra kia cổ thần bí lại cường đại hơi thở có thể thấy được thực lực của hắn tương đương đáng sợ, chỉ sợ cũng xem như Diêm La Điện những cái đó lao quái vật cũng vô pháp chống lại đi. Nhưng sự tình cũng không thể hoàn toàn quyết định, nàng rốt cuộc không có gặp qua Diêm La Điện những cái đó lao quái vật, chỉ là đơn từ cảm giác tới bình luận. Bất quá có một việc có thể phi thường khẳng định, chủ thượng hiện tại thực lực cường đến vô pháp tưởng tượng, chỉ sợ toàn bộ huyền linh giới không vài người có thể xương được với là đối thủ của hắn, nhưng cái đó huyền linh mười cường chỉ sợ cũng không bằng đi. Diêm Lịch hành nhìn thấy Từ Lan, đối nàng cảm giác cũng không phải như vậy hảo, thậm chí có một chút phản cảm, ở trong lòng cho rằng nàng không xứng với hưng Lia Tính nàng rời đi là về tình cảm có thể tha thứ, Lia Tính sở Thanh Phong chỉ là nàng ca ca, nhưng nàng này 5 năm tới không làm bất luận cái gì giải thích rời đi, cũng đã không thể tha thứ. Bất luận cái gì một cái chân chính nam nhân đều sẽ không cảm thấy tránh ở nữ nhân sau lưng, chịu nữ nhân bảo hộ là một kiện quang vinh sự, chẳng sợ thực lực không đủ, bọn họ cũng muốn đứng ở phía trước, bảo hộ chính mình nữ nhân. Nếu nếu hơn cho tới nay đều là nếu hơn ở bảo hộ hắn, kia hắn căn bản là không có mặt xấu sót. Từ lan nào biết đâu rằng Diêm Lịch hành suy nghĩ cái gì, cho rằng hắn cái kia lánh lệ ánh mắt là ở sinh khí, khí nàng rời đi, giận nàng thương tổn hưng. Bất quá nàng không nghĩ giải thích, người khác có lẽ không biết. Bất quá nàng biết, ma vương tôn thượng chưa bao giờ sẽ lãng phí thời gian nghe một cái hắn chán ghét người hoặc là không để bụng người giải thích, càng sẽ không để ý bọn họ cảm thủ cùng chết sống, chỉ có có thể làm ma vương tôn thượng nhẫn mại nghe giải thích người chỉ có phu nhân. Có đôi khi ngay cả hưng tứ đại hộ pháp cũng làm không đến, cho nên chủ thượng đối nàng hiểu lầm chỉ có chờ phu nhân tới giải thích. Tại đây phía trước, nàng vô luận nói cái gì đều là dư thừa, còn có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, không thể giải thích. Tử Lan lại có điểm sợ hãi, cho nên không dám ra tiếng, chỉ có thể thấp giọng hỏi hỏi Sở Thanh Phong đại khái tình huống. Ca, ngươi cùng chủ thượng đánh nhau rồi, có bị thương sao? Hợp tác sự có hay không? Nàng này không phải nhiều này vừa hỏi sao? đều đã đánh nhau rồi, còn sao có thể đạm thành hợp tác liên thủ sự? Bất quá không quan hệ, phu nhân bên kia nói thành là được. Hơn nữa các nàng tới trên đường bị Diêm La điện hồn con rối tập kích, ma thành cùng Diêm La điện chi gian đã là đối địch. Có cộng đồng địch nhân, liên tính lẫn nhau có điểm không hợp, cũng sẽ liên thủ cùng đối phó cường đại địch nhân. Nàng tin tưởng phu nhân sẽ làm ra như vậy lựa chọn, huống chi nàng đã đem sự tình ngọn nguồn giảng tố rõ ràng, hợp tác liên thủ sự chỉ cần phu nhân nguyện ý, chủ thượng bên kia tuyệt đối không phải cái gì vấn đề lớn. Từ Lan cho rằng Sở Thanh Phong cùng Diêm Lịch hành không có nói thành, chỉ là đánh một hồi, ai ngờ kết quả thế nhưng ra ngoài nàng dự kiến. Ma Vương đã đáp ứng liên thủ, vừa rồi mệnh sử mang theo rất nhiều hồn con rối lợi kích, ý đồ đem ta hai giết chết, nếu không phải người nào đó sang bậy, mệnh sử sớm đã bị giết, chỉ tiếp bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội, để lại một cái tường định. Sở Thanh Phong nói lời này thời điểm nhìn Diêm Lịch Hành, lời nói có ẩn ý, ý có điều chỉ, hiển nhiên nói người nào đó chỉ chính là Ma Vương. Diêm Lịch Hành lỗ thay lợi thật sự, Sở Thanh Phong lại không có cố tình đem âm lượng hạ thấp, liền tính đem âm lượng hạ thấp hắn cũng có thể nghe được đến, liền bởi vì nghe được, cho nên thực khó chịu, đúng lý hợp tình phản bác trở về. Người là bổn tòa bắt được, là sát là phóng từ bổn tòa tới quyết định, ngươi liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Sở Thanh Phong, bổn tọa tuy rằng đáp ứng cùng ngươi liên thủ, nhưng cũng không đại biểu ta tán thành ngươi người này. Về sau nếu không có việc gì, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở bổn tọa dưới mí mắt. Nếu không bổn tọa cũng không thể bảo đảm không chế chính mình có thể hay không ra tay tàn nhẫn. Ngươi yên tâm, ta cũng không thích ngươi ở ta dưới mí mắt lúc cần lúc hiện. Nếu không có tất yếu, chúng ta sẽ không gặp mặt. Liên tính là cùng ở ở dưới một mái hiên, tốt nhất đem thời gian sai khai. Cùng ở dưới một mái hiên, ngươi ở đánh cái gì chú ý? Thường đi theo chúng ta sao? Nếu quyết định liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta tạm thời còn không nên tách ra. Diêm La Điện người tùy thời đều có khả năng nổi kích, đến lúc đó. Không cần, bộ tọa theo như lời liên thủ là Đoan Diêm La Điện hang ổ thời điểm, đến nỗi ngày thường thật cũng không cần liên thủ. Ngươi nếu liền Diêm La Điện tiểu lâu la đều không đối phó được, lại có gì tư bản cùng bốn tọa liên thủ. Sở Thanh Phong không lời gì để nói, cũng không có xuống chút nữa nói tính toán. Hắn vốn tưởng rằng Diêm lịch hành đáp ứng liên thủ lúc sau đại gia sẽ tạm thời ở tại dưới một mái hiên, như vậy hảo cùng đối phó Diêm La Điện, không thể tưởng được kết quả thế nhưng là như thế này. Nguyên Lai Ma Vương theo như lời liên thủ giới hạn trong Đoan Diêm La Điện hang ổ thời điểm, ngày thường vẫn là các làm các sự, các bảo các mệnh. Kỳ thật này cũng cực hợp tình hợp lý, nếu cùng ở dưới một mái hiên, hắn Sở Thanh Phong chẳng phải thành muốn dựa Ma Vương bảo hộ. Liệt tính thực lực của hắn thật sự không đủ cường, nhưng nam nhân Tôn Nghiêm hắn vẫn là muốn giữ gìn, cho dù là chết hắn cũng sẽ không làm cái này Tôn Nghiêm bị hao tổn. Sở Thanh Phong đã làm quyết định, trực tiếp đối một bên Tử Lan nói, "Tử Lan, ngươi liền lưu tại Ma Vương vợ chồng bên người đi, ta một người ở bên ngoài hành sự phương tiện đến nhiều, một khi có chuyện gì có thể toàn tâm toàn lực ứng phó." "Ca ngươi một người, có thể chứ?" "Ta biết ngươi là vì ta hảo, ta lưu tại chủ thượng cùng phu nhân bên người sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chính là ta không yên tâm ngươi một người. Này 5 năm nhiều tới chúng ta huynh muội hai vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau, ta biết không có ta ngươi cũng có thể sống sót, nhưng nhưng lại như vậy sẽ sống được thực vất vả, nếu là sinh bệnh không ai chiếu cố làm sao bây giờ?" Nếu là muốn tìm cá nhân nói nói trong lòng lời nói không ai làm sao bây giờ. Những lời này Tử Lan rất muốn nói, chính là nàng không có nói ra. Kaka là cái thực hảo cường nam nhân, không thích đem yếu ớt một mặt biểu hiện ra ngoài, càng không thích nói ra, cho nên nàng không có nói, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói. Ta đáng thương Kaka, khi nào mới có thể có thuộc về chính mình hạnh phúc. Không có việc gì, những năm gần đây ngươi làm đã đủ rồi, là thời điểm trở về tìm kiếm thuộc về ngươi hạnh phúc, chỉ là hy vọng còn kịp. Sở Thanh Phong sở sở Tử Lan thủy nhu hati, vì có như vậy một cái hảo muội muội cảm thấy tự hào, cũng ở lo lắng muội muội hạnh phúc, sợ nàng cùng hạnh phúc gặp qua, giống như han giống nhau. là cái đáng giá phó thác thân hảo nam nhi, chỉ là không biết rời đi năm năm nhiều, lòng có không có thay đổi. Ca ca, hảo hảo chiếu cô chính mình, tim về thuộc về chính mình hạnh phúc, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ vui sướng, hạnh phúc mỹ mãn, ca ca liền thỏa mãn. Ca ca. Diễm Lịch Hành nghe huynh gọi hai lưu liên không rời từ biệt, rất là vô ngữ, trong lòng âm thầm trào phun nói, muốn em tự lan lưu tại bọn họ bên người, có rõ hỏi quá bọn họ ý kiến sao? Thật là một cái tự cho là đúng dạ hỏa, không thính đến bọn họ đồng ý liền tự tiện làm quyết định, tựa như vừa rồi sát mệnh sử giống nhau, nếu không phải sợ Thanh Phong gia hỏa này nhiều chuyện, hắn sẽ thả chạy cái kia mệnh sử sao? Diễm Lịch Hành kỳ thật tưởng đem trong lòng những lời này toàn bộ nói ra, nhưng hắn có thể khẳng định nói ra sẽ bị một nhược hơn phản đối, một khi đã như vậy, cần gì phải nhiều lời. Cái này Tử Lan trước kia liền đã từng ở nếu hân bên người hầu hạ quá, nếu hân đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm tình, lúc này tự tuyệt nàng lưu lại, sợ là không có khả năng. Quả nhiên, Tử Lan, ngươi liền lưu lại đi. Ngươi lưu tại Sở Thanh Phong bên người ngược lại sẽ liên lụy hắn, hắn một người thời điểm liền tính đánh không lại còn có thể trốn, mang lên ngươi chỉ sợ cũng khó khăn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hiểu biết hắn cưỡng này 5 năm tới sự, sau đó thắng được hắn tha thứ, một lần nữa trở lại hắn bên người sao? Mục đích hân sở dĩ lưu lại Tử Lan không phải vì Sở Thanh Phong, cũng không phải vì chính mình, mà là vì Hưng hương đối tử lan nhớ mãi không bên, cho dù là 5 năm cũng không có thay đổi quá. Nếu này trong đó chỉ là một cái hiểu lầm, nàng đương nhiên nếu muốn tận biện pháp thúc đẩy này hai người chuyện tốt, miễn cho bọn họ tiếp nối chúng thân. cứ như vậy, tử lan liền tính là bọn họ bên này người bảo hộ nàng chu toàn tự nhiên hẳn là đối với sở thanh phong, mục nhược thân nhưng không nghĩ tới bảo hộ hắn, mà khác quan tâm nói cũng không có nhiều lời, liền lấy một loại lạnh nhạt thái độ đối hắn. chỉ có loại thái độ này mới có thể làm sở thanh phong hoàn toàn từ bỏ đối nàng lưu luyến si mê. sau đó một lần nữa bắt đầu một đoạn tân cảm tình, nếu nàng biểu hiện bất luận cái gì quan hái đều sẽ làm hắn càng càng sâu. cho nên xa lạ một chút tốt nhất. Phu nhân, cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta, ta Tử Lan cảm động nói lời cảm tạ, mặt Khác nói thật không biết còn có thể nói cái gì, cũng không, cái kia Dũng khí nói chuyện, ở Ma Vương tôn thượng trước mặt, nàng cảm giác so trước kia bình thường tỷ nữ còn muốn thấp kém. Trước kia chủ thượng xem nàng ánh mắt không như vậy lãnh lệ, hiện tại hoàn toàn đương nàng là cái người xa lạ, thậm chí là một cái hắn chán ghét người. Đương nhiên chán ghét, thương tổn hắn tốt nhất hứng đệ, Ma Vương có thể không chán ghét sao? Một nhược hân từ đầu đến cuối đều không có cùng Sở Thanh Phong nói qua một câu, về hợp tác liên thủ sự hoặc là thông qua Tử Lan tới nói, hoặc là liền từ giem lĩnh hành trong miệng biết được, dù sao bọn họ liên thủ là được rồi, đến nỗi mặt Khác thật cũng không cần nhiều lời một nhược hân xa lạ, làm Sở Thanh Phong cảm giác lại lưu lại cũng không có gì ý tứ, cho nên cùng tử làn từ biệt xong liền xoay người rời đi, cũng không có cùng một nhược hân nói qua một câu, xoay người qua đi, trong lòng cùng trong mắt có tuyệt vọng, chân chính quyết định. Tại đây phía trước hắn còn tưởng rằng chính mình có thể cùng Ma Vương một so, hôm nay mới biết được căn bản là so không được, mặc kệ là cái nào phương diện, hắn đều so không được. Nếu so không được, lại như thế nào có tư cách cùng hắn va hồng nhan đâu? Hùng chi nhân gia đều đã gả cho, còn sinh dục con cái. Nay đoạn không có bắt đầu quá cảm tình, thật sự có thể kết thúc. Kết thúc đoạn cảm tình này, Sở Thanh Phong chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thật nhiều, băng sơn giống nhau gương mặt thượng có điểm điểm ánh mặt trời tươi cười ái một người rất khó, nhưng cũng có thể rất đơn giản, liền xem ngươi như thế nào suy nghĩ mà thôi. Sở Thanh Phong đi rồi, trừ bỏ Tử Lan lưu luyến không rời nhìn theo ở ngoài, Diêm Lịch hành cùng một nhược hân căn bản liền không có bất luận cái gì phản ứng, còn thúc giục Tử Lan mau chút chạy lấy người, miễn cho Diêm La điện người đột kích. Nơi này đã không phải cái gì hoàn toàn địa phương, toàn bộ rừng trúc trừ bỏ kia nho nhỏ trúc úc ở ngoài, chỉ sợ nơi nơi đều không an toàn. Tử Lan đi theo một nhược hân cùng Diêm Lịch hành trở lại trúc úc trung, giờ phút này Tử Mạch đã làm tốt cơn chưa, chờ bọn họ trở về ăn cơm lại một lần trở lại ma vương vợ chồng bên người, tử lan cảm giác lại rất là bất đồng, mặc kệ nói chuyện làm việc đều có một loại khó có thể dung nhập cảm giác, đã không có trước kia chỉnh thể cảm, không hề như là cái này đại gia đình người. đối với tử lan, diêm lịch hành cũng không tưởng nhiều để ý tới, càng sẽ không đi quan tâm nàng. sau khi ăn xong liền cùng một nhược hân nói chuyện chính sự. nếu hân, diêm la điện đối lôi linh hỏa căn trí tại tất đắc, chúng ta cũng phi bắt được không thể, ngươi cảm thấy có nên hay không chờ đến đấu giá hội ngày đó lại cùng bọn họ tiến hành tranh đoạt. diêm la điện sẽ phái ai tới làm đại biểu tiến hành tranh đoạt, chúng ta không biết, cho nên chờ đến ngày đó tái hành động, chỉ sợ có điều chậm. bất quá có một việc các ngươi chú ý tới sao? một nhược hân đem lọ trong tay ly nước, cười đến từ Mỗi khi một nhược hân lộ ra như vậy tươi cười khi, vậy tỏ vẻ nàng đối chính mình sở suy đoán sự phi thường khẳng định. Chuyện gì? Từ mạch cũng rất tò mò, dựng lên lỗ tai nghe, mà Tử Lan đứng ở một bên, càng là cẩn thận nghe. Lúc này, nàng căn bản là không dám ngồi xuống, tự hiểu là thân phận thấp kém, không thể cùng chủ thượng cùng phu nhân cùng ngồi cùng ăn. Nếu là trước đây, phu nhân đã sớm kêu nàng ngồi xuống, chủ thượng cũng sẽ không để ý, nhưng là hiện tại, Mục Nhược Hân hiện tại không có tâm tư đi quản những cái đó điểm điểm việc nhỏ, chứ giải quyết đại sự quan trọng. Từ Quỷ thị thả ra tin tức muốn cử hành buổi đấu giá hội thời điểm đều chưa bao giờ nói qua bán đấu giá hiện trường sẽ bán đấu giá lôi linh hỏa căn, hết thảy đều chỉ là bên ngoài người truyền ra tin tức, hơn nữa lúc trước chúng ta đến tin tức là khả năng, cũng không phải khẳng định. Đúng vậy. Nay ta như thế nào không có chú ý tới, nếu Quỷ thị lúc này đầy bán đấu giá không có lôi linh hỏa căn, chúng ta đây chẳng phải là đến không? Diễm Lịch hành tưởng tượng đến nơi đây, lửa giận liền tới, rất là không vui. Hắn là vì lôi linh hỏa căn mà đến, nếu không có, kia hắn tới làm cái gì? Tới nơi này còn liên lụy ra như vậy nhiều chuyện, không phải mong muốn của hắn. Một nhược hiện tại không có tâm tư đi quản những cái đó điểm điểm việc nhỏ, chưa giải quyết đại sự quan trọng.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 Bọn họ sở dĩ đột nhiên đem thời gian trước tiên, đó là bởi vì bọn họ biết chúng ta đã đi vào ẩn Độ thành. Những người khác có hay không tới bọn họ căn bản là sẽ không để ý. Cho nên, cho nên chúng ta có thể chủ động đi tìm quỷ thị người thương lượng, làm so giao dịch. Chỉ cần bọn họ chịu làm cái này giao dịch, rất nhiều chuyện phiền toái đều có thể tránh cho. Chúng ta còn có thể vô thanh vô tức lấy đi lôi linh hỏa căn, không cần làm riêng la điện người biết được. Có lẽ quỷ thị ý tưởng cùng chúng ta một cái dạng, chỉ là đang đợi chúng ta hành động thôi. Nếu hơn, ngươi xác định chính mình sở suy đoán không có sai, bằng không quỷ thị vì cái gì muốn đem thời gian trước tiên, lại còn có trước tiên nhiều như vậy. Lúc trước bọn họ sở dĩ định ở một tháng lúc sau, đó là cho chúng ta chuẩn bị thời gian, nhưng vị thị trăm triệu không thể tưởng được chúng ta thế nhưng sẽ đến đến nhanh như vậy, cho nên mới đem thời gian cấp trước tiên. Ta còn dám lớn mà suy đoán, quỷ thị phi thường vội vã yêu cầu trong tay ta đang dược, bọn họ không có thời gian có thể thảo, cho nên mới sẽ đem thời gian sửa lại. Thì tính sao? Nay liên thuyết minh bọn họ cũng không tưởng đem lôi linh hỏa căn bán cho người khác, liền chờ ta chủ động tìm tới môn đi, hoặc là bọn họ sẽ chủ động tìm tới môn tới. Còn có, bọn họ thả ra á hồng ở Ấn đô thành tin tức còn không phải là chờ ta đi tìm á hồng sao? Ngươi thật sự quyết định chủ động đi tìm bọn họ? Đây là biện pháp tốt nhất có thể ở đấu giá hội phía trước đem lôi linh hỏa căn liền bắt được, như vậy có thể tránh cho Diêm La Điện người dây dưa. Áo Hành, ngày mai chúng ta liền đi tìm Á Hồng, bất quá tốt nhất là lặng yên không một tiếng động đi. Ta đã biết. Tử Lan cùng Tử Mạch đều chỉ là đang nghe một nửa thân nói, đối nàng nhạy bén phân tích tính nghệ đến cực điểm. Quỷ thị chỉ là một chút tiểu nhắc nhở nàng là có thể đoán được như vậy nhiều đồ vật, thần. Đổi thành là các nàng, chỉ sợ tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được đi. Như vậy tâm cơ, Diêm La Điện những cái đó lao ra hỏa chỉ sợ thật sự so ra kém. Một đám chỉ tránh ở chỗ tối lao quái vật, có thể so sánh được với mới là lạ. Chương 474, đệ nhất cao thủ. Ngay hôm sau, mục nhược hân cùng diêm lịch hành trải qua đơn giản hỏi thăm liền trực tiếp tìm được quỷ thị ở ẩn đô thành sở tại. hơn nữa dọc theo đường đi chỉ dẫn người thực xảo rượu đưa bọn họ dẫn tới á hồng trước mặt. á hồng biết được ma vương vợ chồng tìm tới môn, lại hoảng lại sợ, khẩn trương vô cùng, không nghĩ ra ma vương vợ chồng hai như thế nào sẽ tìm tới nàng. mục nhược hân cùng diêm lịch hành có thể nói là đại đại cấp quan trọng nhân vật, hơn nữa vẫn là quỷ thị cao tầng chờ muốn gặp người, thậm chí cầu muốn gặp. này hai người tới, theo lý thuyết hẳn là từ rất có quyền lên tiếng người tiếp đến, liền tính là quỷ thánh tự mình ra tới chiêu đãi cũng không quá. nhưng sự thật lại phi như thế, không biết như thế nào, thế nhưng sẽ là nàng cùng ma vương vợ chồng trước đánh đối mặt. Nếu Ma Vương vợ chồng biết là nàng bán đứng bọn họ hai vợ chồng, có thể hay không lập tức đem nàng đưa đi thấy Di vương. Nghĩ đến có cái này khả năng tính, Á Hồng càng vì hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách đi tìm Ân Bình, cho rằng Ân Quỳnh sẽ vì một lượt ân trong tay đàn dược mà ra mặt, ai ngờ thế nhưng như thế nào tìm cũng tìm không thấy nàng, hỏi người cũng không có người biết nàng hành tung. Tại sao lại như vậy? Đây là hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự. Quỷ thị vì được đến một lượt ân trong tay kia viên đan dược, không thiết hao phí thật lớn nhân lực, vật lực, nghe được lôi linh hỏa căn nơi cũng trả giá cực đại đại giới mới được đến tay, hiện giờ bực này thời khắc mấu chốt, như thế nào những cái đó có quyền lên tiếng người đều mất tích không thấy, còn không có người biết bọn họ đi nơi nào. này trong đó tất có kỳ quặc, nên sẽ không Á Hồng không ngu ngốc, đã đoán được trong đó kỳ quặc là cái gì, giờ phút này cảm thấy mặt trên thiên đã sụp, mà bên người nàng sớm đã không có vóc dáng cao đỉnh, vô luận nàng lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ có bị áp chết phân, trừ phi hôm nay không sụp. Chỉ là nàng không rõ quỷ thị vì sao phải như vậy tính kế nàng, nàng làm sai cái gì? Nàng căn bản chưa từng đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi quỷ thị sự, càng không có làm sai bất luận cái gì sự, tương phản, nàng còn lập hạ một đại công lao. Á Hồng tuy rằng rất muốn biết vấn đề này đáp án, nhưng hiện tại lại có càng vì khẩn cấp sự mới làm, đó chính là nghĩ cách làm cái này thiên sụp không xuống dưới. Nếu quỷ thị vô tình, vậy đừng trách nàng vô nghĩa, dù sao dù sao đều là cái chết, dứt khoát bác một bác. Nhìn thấy Á Hồng thời Điểm, một Nhược Hân cũng không có thực tức giận, rất là bình tĩnh, lấy Á Hồng đương người xa lạ đối đãi, thái độ không ôn không hỏa. Á Hồng cô nương đã lâu không thấy, từ từ xinh đẹp. Hôm nay chúng ta phu thế hai người tới đây là tưởng cùng Quỷ thị có quyền lên tiếng người thấy thượng một mặt, làm phiền Á Hồng cô nương thông báo một tiếng. Á Hồng ở Hắc thủy thành cái loại này, ngư long hôn tạp địa phương đãi lâu như vậy, gặp qua người nhiều không kể xiết, chẳng sợ không có biết, chỉ cần nghe đối phương nói chuyện nội dung cùng ngữ khí là có thể biết bọn họ có hay không ác ý, thậm chí có thể đoán được ra bọn họ muốn làm cái gì. Cho nên Mục Nhược Hân kia không ôn không hỏa ngữ khí cùng thái độ, làm nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết rõ chính mình đỉnh đầu kia phiến tiên tạm thời sẽ không xổ, kể từ đó nàng cánh mạng vô ưu sinh mệnh không chịu đến uy hiếp thời điểm, Á Hồng lập tức nghĩ đến Bửu thị vô tình vô nghĩa, vì thế phải vì chính mình xả giận. Nếu quỷ thị đã tính toán lấy nàng thánh mạng, liền tính ma vương vợ chồng không giết nàng, quay đầu lại cũng trốn không thoát quỷ thị lòng bàn tay. Bằng nàng bản thân chi lực căn bản không có khả năng từ quỷ thị đổi giết trung sinh tồn, cho nên cho dù chết nàng cũng muốn quỷ thị trả giá thảm trọng đại giới. Nguyên lai like là ma vương đại nhân cùng tôn phu nhân, mấy tháng không thấy, hai vị càng thêm lo mắt. Á Hồng rất là hối hận ngày đó không có hảo hảo kết giao vị, rơi vào hôm nay như vậy đầu ruộng, trách ta gieo gió bão. Nghe Á Hồng đó không thể hiểu được nói, nhược hân có chút trưởng sở không được đầu óc, bất quá cẩn thận hồi tưởng một đường tới tình huống, chậm rãi có điểm manh mối. Phía trước Quỷ thị cố tình thả ra Á Hồng ở Ấn Độ thành tin tức, mục đích chính là muốn hấp dẫn bọn họ chú ý, sau đó mượn dao giết người, trừ bỏ một cái Quỷ thị không nghĩ lưu ngợi, cho nên hôm nay nàng tới nơi này nhìn thấy người đầu tiên chính là Á Hồng. Quỷ thị cho rằng bọn họ nhất định sẽ giết chết đưa bọn họ đường đá kê chân hướng lên trên bờ người, liền tính không giết cũng sẽ trọng tàn. Chỉ tiếc Quỷ thị tính sai rồi một chút. Á Hồng thật là đưa bọn họ đường đá kê chân hướng lên trên bờ, nếu là người một nhà tắc tội ác tày trời, nhưng đứng ở Á Hồng lập trường đi xem, sự tình liền trở nên hợp tình hợp lý. Á Hồng là Quỷ thị người, cùng ma thành căn bản chính là không chút nào tương quan người, nàng lợi dụng ma thành hướng lên trên bờ có cái gì không đúng. Đổi thành là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy cho nên một lược thân căn bản là không sinh á hùng khí, nhưng thật ra đối nàng ngay từ đầu liền nói những cái đó không thể hiểu được, nói thực cảm thấy hứng thú. Từ á hồng những lời này đó có thể đoán được ra tới, nàng tình cảnh hiện tại thực không ổn, tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi, bằng không trong mắt sẽ không lộ ra cái loại này tuyệt vọng. Bất quá một lược thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, sẽ không bởi vì á hồng tình cảnh nguy hiểm liền đồng tình nàng, cứu nàng, vẫn như cũ chỉ đương nàng là cái không chút nào tương quan người xa lạ. Tuy rằng á tiền lãi dùng bọn họ hướng lên trên bộ là hợp tình hợp lý sự, nhưng nàng sẽ không đồng tình như vậy một người bởi vì bất đồng tình, không chút nào tương quan, cho nên mục nhược hân không muốn cùng Á Hồng xả quá nhiều vương nghĩa. Nói thẳng chính sự, Á Hồng cô nương, chúng ta lúc này đây tới là tưởng cùng quỷ thị có nói chuyện quyền lợi người thấy thượng một mặt, nói một bút giao dịch, phiền thái ngươi phái người tiến đến thông trì một chút. Ngươi có phải hay không muốn dùng trong tay đan dược tới đổi lấy quỷ thị lôi linh hỏa căn? Á Hồng cô nương quả nhiên thông minh, chính sự. Xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét suy xét. Vào hang hổ chưa chắc có hổ tử. Lôi linh hỏa căn chính là thế kỳ huyền linh giới rốt cuộc có hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu, càng đừng nói là có được. Hai vị có thể đi đến hôm nay, nói vậy nhất định có rất nhiều kinh ngộ, không biết có hay không biết rõ huyền linh giới lai lịch. Huyền Linh Giới lai lịch, ngươi biết? Một người hân cố ý vừa hỏi, Kỳ thật trong lòng đã có điều hoài nghi. Nàng đương nhiên biết Huyền Linh Giới chỉ là Tu Vận lấy tự thân chi lực sáng tạo ra tới một cái hư ảo không gian, nhưng bí mật này rất ít người biết. Á Hồng chẳng qua là cái tiểu nhân vật, nàng như thế nào sẽ biết? Á Hồng hơi hơi cười lạnh, tựa hồ biết chi thật nhiều, giống như một cái bác trí người, từ từ kể ra. Huyền Linh Giới chỉ là một cái hư ảo nơi, yêu cầu cường đại linh lực chống đỡ. Nếu có một ngày nơi này linh lực không đủ để chống đỡ khỏi cái này hư ảo nơi, như vậy Huyền Linh Giới liền không tồn tại. Thử hỏi, một cái hư ảo chi cảnh như thế nào có thể chân chính sinh trưởng ra thiên địa kỳ dược? Á Hồng cô nương quả nhiên kiến thức rộng rãi ở một bên Diêm Lịch Hành nghe được rất rõ ràng, biết được Huyền Linh giới căn bản là không có lôi linh hỏa căn thời điểm, rốt cuộc vô pháp bảo trì chờ mặc, nghiêm túc hỏi, nếu Huyền Linh giới không có lôi linh hỏa căn, vậy các ngươi quỷ thị vì sao còn đối ngoại tuyên bố bán đấu giá lôi linh hỏa căn? Ma Vương Tôn thượng chỉ sợ là hiểu lầm, quỷ thị chưa bao giờ đối ngoại nói qua muốn bán đấu giá lôi linh hỏa căn, sở hữu đồn đại phía trước đều hơn nửa khả năng có lẽ như vậy mơ hồ không rõ chữ. Còn có, tiểu nữ tử có chuyện muốn nói rõ, cũng không phải chúng ta đối ngoại như vậy đồn đại, mà là quỷ thị. Từ đầu đến cuối tiểu nữ tử đều chưa bao giờ tham dự qua chuyện này, đối với hai vị, chỉ có một sự kiện cùng tiểu nữ tử có quan hệ, đó chính là đem hai vị có được linh đan rượu việc cáo chi phía trên người. Bộ tọa hỏi lại ngươi một lần, quỷ thị rốt cuộc có hay không lôi linh hỏa căn? Vi biểu đạt xin lỗi, ta nguyện ý đúng sự thật bẩm báo. Tuy rằng quỷ thị thượng tầng người không có đem việc này cáo tri với ta, nhưng ta từ nhiều phương diện hỏi thăm biết được, quỷ thị căn bản là không có lôi linh hỏa căn, cái gì hao phí thật lớn nhất lực, vô lực tìm kiếm kỳ dược, tất cả đều là bọn họ biểu đặt ra tới, giả dối hư nào. Nếu quỷ thị thật sự có lôi linh hỏa căn, đại nên trực tiếp đi tìm hai vị trao đổi đã được, không cần mất công làm cái gì bán đấu giá. Sở dĩ làm cái này bán đấu giá, mục đích chính là muốn đem hai vị lựa nhập quỷ thị không chế sản xe chung, nếu là hai vị không chịu đem linh đan dược giao ra đây, vậy rất khó tồn tại từ nơi này đi ra ngoài hai vị có lẽ thần công cái thế nhưng quỷ thị quỷ thánh lại cũng không phải hời hợt hạng người ở quỷ thánh bên người còn có một cái kêu ân quỳnh nữ nhân nàng này rất là thần bí võ công càng là cao thâm khó đoán quỷ thị trừ bỏ ân quỳnh ở ngoài cực nhỏ có người có thể ở quỷ thánh trước mặt nói chuyện á hồng nói này đó cơ hồ là đem quỷ thị cơ mật đều nói ra nói thời điểm còn mặt mang mỉm cười không chút nào sợ hãi quỷ thị nàng đã từng vạn phần trung thành tổ chức hiện tại cư nhiên muốn phản bội bất quá đây đều là bị buộc có lẽ là bởi vì á hồng nói được quá nhiều một hân có điểm không quá tin hoài nghi nói bậc này cơ mật sự như thế nào biết còn tùy tùy tiện tiện nói ra ngươi sẽ không sợ quỷ thị mặt trên người trừng phạt ngươi sao á hồng cười khổ trả lời trừng phạt Ta hiện tại không phải ở gặp phải Quỷ thị lớn nhất trường phái sao? Ta ở Hắc thủy thành thời điểm vì Quỷ thị Cốc cũng tận tụy, còn tìm tới rồi Quỷ Thánh Nô cầu cấp bách linh đan diệu dược, lập hạ công lao, chính là đổi lấy lại là bực này đánh ngộ. Hai vị như thế thông minh, nghĩ đến hẳn là đoán được trong đó nguyên do đi. Đến nỗi ta như thế nào biết bực này cơ mật việc, này liền khó mà nói. Ta liền huyền linh giới lai lịch đều biết được, điểm này việc nhỏ lại như thế nào sẽ không biết. Ta vốn là toàn tâm toàn ý nguyện trung thành Quỷ thị, chỉ tiếc bọn họ. Thôi, nhiều lời này đó toàn vô ý nghĩa, các ngươi chạy nhanh đi, trễ chút liền tới không kịp. Các ngươi muốn năm đại kỳ dược ở huyền linh giới không có, chỉ có ở nhân giới hoặc là thiên giới mới có. Huyền linh giới linh lực từ từ loãng, chống đỡ không được bao lâu. Nếu hai vị có bản lĩnh, mau chóng trở lại thuộc về các ngươi nhân giới. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộc Nhược Hân không bao giờ cho rằng Á Hồng chỉ là một tiểu nhân vật, chính là lại đoán không ra nàng rốt cuộc là ai, đành phải mở miệng hỏi. Một cái vốn là người đáng chết mà thôi, không đáng nhắc đến. Đi thôi. Nơi này là quỷ thị sàn xe, lại không đi đã có thể đi không được. Ngươi không đi sao? Ta còn đi được sao? Nếu chúng ta mang ngươi đi đâu? Này Á Hồng trước nay liền không có nghĩ tới Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành sẽ trái lại nàng, cho nên nàng mới làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, chính là đương Mộc Nhược Hân nói muốn mang nàng lúc đi, nàng trong lòng lại bốc cháy lên điểm điểm hy vọng nếu ma vương vợ chồng chịu mang nàng đi, tạm thời cháo nàng một thời gian, nàng nhất định sẽ không chết. chính là nàng không rõ mục lực hân tại sao lại như vậy làm. dựa theo ma vương tính cách, là tuyệt đối sẽ không cứu một cái đã từng hại quá bọn họ người. mục lực hân cũng không ngoại lệ. quá nhiều nghi vấn làm á hùng không biết nên từ đâu vấn đề, cứ như vậy không thể tin tưởng mà nhìn mục lực hân, không nói một lời. mục lực hân không nghĩ lãng phí thời gian kẹo vào nói quá nhiều, dứt khoát nói được minh bạch một chút. ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là cái người thường, nhưng ta sai rồi, trên người của ngươi có rất nhiều mê, phi thường nào, ta đối với ngươi trên người mê thực cảm thấy hứng thú đương nhiên, từ tục tiểu ta phải nói ở phía trước, nếu ngươi ở ta bên người dám làm ra bất luận cái gì ta cho rằng không chính xác sự, vậy thực xin lỗi, ta tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ở bên cạnh ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra ngươi cho rằng không chính xác sự. Á Hùng một ngụm liền đáp ứng rồi, lại còn có cố tình cường điệu một nhược Hân vừa rồi cường điệu chứ? Cái gì gọi là ta cho rằng không chính xác? Chỉ cần là đối phương cảm thấy không chính xác đều được. Hảo, chúng ta đi thôi. Đặt thành hiệp nghị, Mộc Nhược Hân đang muốn mang Á Hùng đi, chính là còn không có động, Chung Quanh đột nhiên đi ngang qua ra tới thật nhiều cỏ sáng, trên mặt đất cũng mỏ có, thật giống như ở trên tường dù sao vẽ khung, dầm ra ngay mắt công vu, toàn bộ nhà ở liền biến thành một cái từ cổ sáng làm thành hình vuông lồng sắt, lồng sắt tổng cộng đóng lại ba người. Theo sau, một mặt trên tường đột nhiên di động ra một phi môn, sau đó còn nghe được tầng tầng cửa sắt mở ra thành, qua không lâu mới nghe được thực rất nhỏ tiếng bước chân, bất quá chỉ là Diêm Lực hành nghe được đến, một nhược thân cùng Á Hồng căn bản là cái gì cũng chưa nghe được, nhưng hai người bị nuốt ở lồng sắt cũng không nấm nảy, chờ sau chiêu. Sự tinh tới rồi tình trạng này đã có thể khẳng định vĩ thị lần này đấu giá hội chỉ là một cái bẫy, một cái nhằm vào bọn họ phu thê bẫy dập. ở tới phía trước bọn họ cũng đã biết cái này đấu giá hội rất có khả năng là một cái bẫy, chính là vì Lôi Linh Hoạt căn, chẳng sợ biết là bẫy dập, bọn họ cũng muốn tới, kết quả lại làm cho bọn họ từ thất vọng kỳ thật liền tính là cái bây dập cũng hảo, chỉ cần có lôi linh hỏa căn là được, nhưng cố tình bọn họ nhất để ý đồ vật không có, cái này làm cho bọn họ thực bực bội. Diêm lịch huỳnh hai mắt nhìn trầm trầm kia phi môn, nghe tiếng bước chân, chờ bên trong người đi ra. Từ tiếng bước chân có thể nghe được ra, đó là một nam một nữ, hai người võ công tu vi đều cực cao, đặc biệt là cái tiên nam, nếu là lấy trước, hắn căn bản là không đối phó được, nhưng hiện tại, tự nhiên dám như vậy thiết kế, chế vừa hắn, đáng chết. mặc kệ cái này quỷ thị bối cảnh có bao nhiêu cường, hắn đều sẽ làm cho bọn họ từ huyền linh giới biến mất. Tuy thời tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một nam một nữ trước sau lần lượt từ trong môn đi ra, đi ra môn lúc sau, nữ tử liền thoáng đứng ở nam tử phía bên phải sau này một chút, đem trước mắt người nhìn quét một bên, sau đó liền cùng bên cạnh nam tử cung kính nói: "Thánh chủ, hết thảy như ngài sở liệu, đã đem này ba người bắt được, từ thánh chủ xử trí." Quỷ thánh mang theo mặt nạ, không ai biết được hắn chân thật diện mạo, bất quá cũng không ai đối hắn diện mạo cảm thấy hứng thú. Đối với một cái đem chết người, vô luận hắn trông như thế nào đều không sao cả, dù sao đều phải chết. Á Hồng tuy rằng không xác định ma vương vợ chồng có phải hay không có thể giết được quỷ thị, nhưng cũng đối quỷ thánh diện mạo không có hứng thú. Lấy nàng kiến thức, như thế nào sẽ không biết quỷ thánh diện mạo, liền tính là hắn lai lịch chỉ sợ cũng biết được rất rõ ràng đâu. Nữ nhân này, nên xử trí. Quỷ thị nhìn về phía Á Hồng, mặt nạ dưới hai mắt tràn ngập tức giận cùng sát khí. Hắn muốn tưởng rằng Á Hồng chẳng qua là cái vì danh dự, ích lợi, địa vị không từ thủ đoạn bình thường nữ tử, không thể tưởng được nàng thế nhưng biết được như vậy nhiều sự. Nếu là phía trước, hắn nhất định sẽ hảo hảo dùng nhân tài này, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể diệt trừ nàng. Đúng vậy ân quỳnh gật đầu đáp ứng xuống dưới, theo sau liền đối Á Hồng ra tay, từ giữa không biết nơi nào toát ra tới áng khí, hình như chẳng giảm, chiều Á Hồng vào tới. Kia ám khí cùng giống nhau ám khí bất đồng, ám khí ở phát ra thời điểm trùng quanh dòng khí đi bị bao toàn, tỏa định mục đích lúc sau liền đối mục tiêu phát ra một cổ cường đại lực hấp dẫn, như một thật lớn sắc năm châm, đem mục tiêu hút lấy, làm nàng vô pháp thoát đi, liền lẽ tránh đều không được. Trong Giản hoàn Á hồng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ám khí lai lịch, cũng có thể nói ra tên của nó, cùng lúc đó cũng đoán được căn bình thân phận, chỉ là nàng không có thời gian nói, bởi vì ám khí đã bay đến nàng trước mặt, thiếu chút nữa điểm liền phải đâm vào nàng trái tim bên trong. trong hoàn, là mấy chục vạn năm một vị am hiểu ám khí cao thủ sáng tạo độc đáo ám khí, phối hợp chuyên môn tâm pháp, uy lực cực đại, chỉ cần thực lực ở phát ra ám khí giả dưới người đều không pháp né tránh, hẳn phải chết với ám khí dưới. Nếu là đối cao hơn thực lực của chính mình người xuống tay, chỉ cần tránh ở chỗ tối đánh lén, hoàn toàn có thể hàng đối phương giết chết. Á Hồng tuy rằng biết đến đồ vật rất nhiều, nhưng nàng lại là cái võ công tu vi cực thấp người, căn bản đối kháng không được Trăng Giằm Hoàn. Giờ khắc này, nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi, Há Liêu sắp muốn đâm vào nàng trái tim Trăng Giằm Hoàn thế nhưng phá lệ bị chém thành hai nửa. Có thể đem Trăng Giằm Hoàn chặn lại giả, thực lực định ở kia phát động Trăng Giằm Hoàn giả phía trên, mà có thể đem Trăng Giằm Hoàn hủy diệt giả, thực lực xa xa vượt qua người này, nếu là phản kích nhất định lấy đem người này dễ như trở bàn tay mà giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đem Trăng Giằm Hoàn chém thành hai nửa người thực lực xa ở Ân Quỳnh phía trên. Ân Quỳnh nhìn đến chính mình trang rằm hoàn liền như vậy bị bổ, rất là giận mình. Vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, không thể tin tưởng mà trường lớn đôi mắt nhìn cái kia vách đoạn nàng trang rằm hoàn người. Mục Nhược Hân chỉ dùng một mảnh lá cây liền đem Ân Quỳnh trang rằm hoàn cắt thành hai đoạn, mà phiến lá cây ở đem trang rằm hoàn cắt đứt lúc sau cũng không có bất luận cái gì tổn thương, mà là tiếp tục đi phía trước phi. Chiều Ân Quỳnh vọt tới. Ân Quỳnh bởi vì quá mức giận mình, chỉ lo xem nàng trang rằm hoàn, không có chú ý tới bay tới lá cây. Nếu không phải bên cạnh quỷ thánh thế nàng chặn lại, chỉ sợ nàng hiện tại đã chết. Liên Mục Nhược Hân đều có thể đoạn nàng hoàn, có thể nghĩ vương vợ chồng hai thực lực có bao nhiêu cường, này đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thánh chủ Ân Quynh bắt đầu cảm thấy bọn họ Mew tính tựa hồ có điểm không biết tự lượng sức mình, chính là nói như vậy nàng nói không nên lời. Thánh chủ là người nào? Kia chính là Huyền Linh mười cường đệ nhất, Huyền Linh giới không người những địch, sao có thể sẽ không đối phó được hai cái tiểu bối? Nàng tuy rằng không có thực lực này, nhưng nàng phải tin tưởng thánh chủ có như vậy thực lực. Quỷ Thánh không có đáp lại Ân Quynh, hai mắt nhìn một lượt Ân, không ai biết hắn mặt nạ dưới biểu tình là cái gì, chỉ nghe được hắn lệnh lùng nói, tưởng không đánh ma thành chi chủ thành chủ phu nhân lại là như vậy nhân vật lợi hại, xem ra ta phía trước vẫn là xem nhẹ ngươi. Đến nỗi ma thành chi chủ, liên ma thành chi chủ nữ nhân đều xem nhẹ, huống chi là ma thành chi chủ, phải không? Bất quá ta có điểm xem trọng quý thị. Ngươi hẳn là chính là quỷ thị nhất có nói chuyện quyền lợi người đi, còn không biết ngươi rốt cuộc có phải hay không người, liền tạm thời xưng ngươi làm người đi. Mục Nhược Hân phản bác rất cao điều, ở khí thế thượng không thua một phân. Nếu đã tới rồi tình trạng này, Hà Tất còn muốn thua trận, từ giờ trở đi, nàng liền phải quỷ thị hoàn toàn thua cái tinh quang. Mục Nhược Hân, ngươi cho ta nói chuyện chú ý điểm, nếu không ân quỳnh đối Mục Nhược Hân lời nói rất bất mãn, tưởng giao huấn nàng, chính là Mục Nhược Hân thực lực ở nàng phía trên, nàng hiện tại chỉ có thể xính điểm miệng lưỡi của nhanh. Ngươi chính là ân quyền đi, ngươi những lời này ta trái lại tặng cho ngươi. Ngươi cho ta nói chuyện chú ý điểm, nếu không, ngươi hẳn là hiểu. Ta mộc nhược hơn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, đối người bình thường đều sẽ không mềm lòng, huống chi là đối địch nhân. Các ngươi tính kế chúng ta phu thê hai người, hiện giờ lại đem chúng ta nhốt ở cái này không biết là cái quỷ gì đồ vật lồng sắt, nghĩ đến nên làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Nếu làm tốt chuẩn bị, vậy chờ chúng ta hai vợ chồng phản kích đi. Nguyên bản ta cũng không tính toán cùng các ngươi quỷ thị là địch, các ngươi muốn đơn giản là trong tay ta đan dược. Nói thật cho ngươi biết, giống như vậy đan dược ta có không ngừng một viên, so loại này đan dược tốt hơn gấp trăm lần đều còn có. Lúc trước ta còn tính toán lấy tới đổi lấy đặt chân nơi, có thể thấy được ở trong mắt ta này viên đan dược cũng không xem như quá mức trân quý. Nếu các ngươi có thể thiệt tình thành ý tới cùng ta muốn, phó điểm vàng linh tinh, hoàn hoàn toàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bắt được tay, căn bản không cần phí như vậy nhiều kính. Chính là các ngươi lại mưu hoa ra một cái như vậy buồn cười bấy dập, chính là vì một viên đan dược, thật là buồn cười một nhược hân từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một viên thuốc viên, lựa ở trước mặt mọi người, lung lay vài cái, làm dược hương tản mát ra đi. Nhìn thấy một nhược hân trong tay đan dược, lại người được kia doanh doanh hư khí, á hồng đều xem nước mắt, cực kỳ kinh ngạc. Đây là. này thế nhưng là hoàn hồn đan. Trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh đan dược, có thể trị liệu hết thương, có thể giải trăm động, còn có thể tăng cường công lực, kéo dài tuổi thọ. Ngươi thế nhưng có hoàn hồn đan. Giống như vậy đan dược ta muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, nhưng ta lại sẽ không tùy tùy tiện tiện cho người ta. Các ngươi chỉ cần hơi chút hỏi thăm hỏi thăm liền có thể biết ta là cái thực cái và người, các ngươi quỷ thị như vậy có tiền, lấy ra ta vừa lòng giới. Cách mua một viên đan dược đó là tuyệt đối có năng lực này, vì cái gì phải dùng như vậy phương thức đâu? Á hồng, Tân Quỳnh thậm chí là quỷ thánh đô không có đem một nhược hơn kia liên tiếp nói nghe vào lỗ tai, trong lòng không ngừng quanh quẩn một nhược hơn nói kia nửa câu lời nói, giống như vậy đan dược ta muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Hoàn hồn đan a. Kia chính là hoàn hồn đan, toàn bộ huyền linh giới cũng chưa xuất hiện quá một viên, chỉ là thưa tịch thượng ghi lại từng có, như thế giá trị liên thành độ vận, há là tiền tài có thể mua được? bọn họ chính là lo lắng một nhược thân không chịu bán, cho nên mới mưu hoa nhiều như vậy. sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, lúc trước liền tính là lấy mấy cái kim khố đi đổi bọn họ cũng nguyện ý. nhưng mà sự tình phát triển đến lúc này, còn có thể dùng tiền tài tới đổi sao? Tấn Bình thực hiểu biết quỷ thị, biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng ngượng ngùng mở miệng, cho nên đành phải nàng tới mở miệng. Tấn Quỳnh điều chỉnh một chút trong lòng, trên mặt bài trừ hơi chút ôn hòa tươi cười, Ôn Du nói, nếu phu nhân có như vậy nhiều hoàn thổ đàn, bán mấy viên cho chúng ta như hảo, đến nỗi giá phương diện, ngươi tùy tiện không hảo, ta chưa bao giờ sẽ cùng ta địch nhân buôn bán. Ta biết các ngươi quỷ thị tài lực rất lớn, vàng nhất định rất nhiều có câu nói nói như thế nào tới, được làm vua thua làm nhặt, các ngươi nếu là biến thành bại khấu, nhưng cái đó núi vàng núi bạc không được đầy đủ đều là của ta sao? Nếu đều là của ta, ta làm gì còn muốn cùng các ngươi buôn bán? Giống các ngươi loại này âm hiểm người ở nhất không nói tín dụng, tuy thời đều có khả năng đảo đánh một phen, ta mới không như vậy buồn đâu. Chuyện này thật là chúng ta sai, ta ở chỗ này cấp hai vị nhận lỗi. Bồi không thượng, ngươi như vậy cũng kêu nhận lỗi sao? Một chút thành ý đều không có. Chúng ta đều còn bị đóng lại ngươi, ngươi nếu thật sự có thành ý nói, vì cái gì không chấp thả chúng ta? Nai Ân không lời gì để nói, nhìn nhìn Thánh, chờ đợi hắn chỉ thị hiện tại hết thảy đều còn không có định luận, tùy tiện đem ma vương vợ chồng thả ra, đối bọn họ tới nói là một kiện rất nguy hiểm sự. Vạn nhất đem bọn họ thả, bọn họ lập tức động thủ hoặc là đào tẩu. kia nhưng như thế nào cho phải? Quỷ Thánh không có cấp thân bình bất luận cái gì chỉ thị, từ một nhược hân lấy ra hoàn hồn đan lúc sau liền vẫn luôn cùng diêm lịch hành đối diện, dùng ánh mắt ở đánh nhau. Mặt ngoài là không có bất luận cái gì khác thường, nhưng thực tế hắn đã ở vào hạ phòng, càng là bị không nhỏ nội thương. Không thể tưởng được ma vương thế nhưng như thế lợi hại, xa xa ra ngoài hắn dự kiến, hôm nay mưu cục, hắn tất nhiên chiếm không đến nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng trọng thương, lại nghiêm trọng một chút nói chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Tình báo có lầm, hắn đối ma vương hiểu biết đều không phải là biết nói như vậy, cho nên. Quỷ Thánh cùng Diêm Lịch Hành âm thầm giao thủ lúc sau, biết thực lực của đối phương rất cường hãn, chính mình căn bản không phải đối thủ, vì thế lập tức mang lên Ân Quỳnh đảo tẩu, kia chạy trốn tốc độ mau thật sự, ngáy mắt công phu người liền không có. Diêm Lịch Hành vừa thấy đến Quỷ Thánh muốn chạy trốn, lập tức sử dụng truyền tông thuật, đuổi tới bên ngoài đi, đuổi sát sau đó. Thật vất vả gặp được Quỷ Thánh, đối phương lại là hán nhân, có thể nào phong hắn tồn tại rời đi? Cho nên Quỷ Thánh hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoành một lượt thấy Diêm Lịch Hành đuổi theo Quỷ Thánh, kêu một tiếng, tiếng kêu có chứa lo lắng, bất quá lại không phải rất liệt. Lấy hoành thực lực tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình, nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Quỷ Thánh thế nhưng Á Hồng đến bây giờ còn không có từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng mà nhìn Quỷ Thánh đảo tàu phương hướng. Kia chính là Quỷ Thị nha, Huyền Linh giới đệ nhất cao thủ, tư nhân liền đánh cũng chưa đánh liền trước đảo tàu. Sao có thể? Á Hồng không biết, kỳ thật Quỷ Thị đã cùng Ma Vương đánh một hồi, hơn nữa là đại bại, có thể nào không trốn? Nếu không trốn, cũng chỉ có chết phân. Quỷ Thánh thế nhưng đảo tàu, một nhược hân đem Á Hồng không có nói xong nói bổ xong, bất quá trong giọng nói lại không có nhiều ít kinh ngạc. Kia chính là Huyền Linh giới đệ nhất cao thủ, liền tính là Huyền Linh giới mười cường trung chín áp đặt lên cũng không địch lại nhân vật, như thế nào sẽ? Nghe, nguyên lai Huyền Linh mười cường đệ nhất cường là Quỷ Thánh nga rất tò mò, cái này huyền Linh mười cường bảng xếp hạng là như thế nào bài xuất ra? Tuy tùy tiện tiện người đều có thể xưng là đệ nhất, quá buồn cười đi. Là thông qua luận võ bài xuất ra. Nếu là một ít không thích tranh danh đoạt lợi cao thủ không ra luận võ, kia cái này đứng hàng có cái gì ý nghĩa? Quả thực chính là lừa mình dối người. Này, đích xác, trên đời này có rất nhiều người cũng không để ý danh lợi, đặc biệt là những cái đó võ công tu vi tới rồi đang phong siêu cấp nông nỗi người, bọn họ càng hướng tới điểm tĩnh sinh hoạt, vô luận bên ngoài cỡ nào xuất sắc, bọn họ chỉ quá chính mình thích sinh hoạt. Người như vậy thường thường mới là mạnh nhất cái gì huyền linh đệ nhất tưởng ta xem là lãng đến hư danh thiết mục nhược hân khinh thường nói tay nhẹ nhàng vung lên trung quanh liền toát ra thật nhiều đằng chi những cái đó đằng chi ra tới lúc sau liền đem trung quanh kỳ quái nhà giam tất cả phá hủy này đây chính là tử vong chi lung liền tính là long phượng huyết kiếm cũng chẳng không thay thế nhưng bị ngươi á hùng lại là một trận kinh ngạc không thể tưởng được mục nhược hân luyện hóa ra tới đằng chi thế nhưng cũng có thể phá hủy tử vong chi lung đôi vợ chồng này rốt cuộc cường đến mức nào đã là nàng vô pháp suy đoán đáng sợ cực kỳ đáng sợ tuyệt đối đáng sợ liền như vậy điểm nhà giam cũng tưởng vây chúng ta thật là buồn cười hiện tại nên làm gì đâu mục nhược hân xoa xoa tay đánh lên vị thị kim khấu ngân khấu chủ ý Quỷ thị Quỷ Thánh đô đảo tàu, kia nơi này chẳng phải là rắn mất đầu? Nếu lại có cái quen cửa quen mèo người cho nàng dẫn đường, Quỷ thị núi vàng núi bạc liền tất cả đều là nàng. Á Hồng chỉ nhìn một cách đơn thuần một được hân kia biểu tình liền biết nàng muốn làm cái gì, trong lòng một cái kính cười khổ, trên mặt biểu tình đều cứng đờ. Không thể tưởng được cùng Thiên Tinh môn đồng dạng cường đại Quỷ thị, đại bản doanh thế nhưng cứ như vậy vô cùng đơn giản bị ma vương vợ chồng hai cái quân nang. Việc này nếu là truyền ra đi, có bao nhiêu cá nhân tin tưởng? Chỉ sợ không ai tin tưởng đi. Nếu là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng. Á Hồng, ngươi núi nơi này tụng, phiền nói cho ta dẫn đường đi. Ngươi lại như vậy tri thức quen bác, kiến thức rộng rãi người, liền huyền linh giới lai lịch đều biết, nói vậy cũng biết quỷ thị núi vàng núi bạc ở nơi nào đi. Hiện tại chính là ngươi làm chính xác sự thời điểm lạc. Phiến phái mang mang lộ a, cho tiện nói cho bên trong những cái đó binh tôn tướng của, làm cho bọn họ nhanh chóng tan đi, bằng không ta cũng sẽ không khách khí nha. Chính xác sự, này quả thực chẳng khác nào là mệnh lệnh của ngươi. Chương 475, yên tâm thoải mái. Diễm linh hành không tính toán bung tha quỷ thánh, cho nên theo đuổi không bỏ, hơn nữa phi thường yên tâm đem một nhược một người lưu tại ẩn Độ thành, cái cái gọi là quỷ thị đại bản doanh. Nơi đó nếu thật là quỷ thị đại bản doanh, hắn liền đem chính mình đầu chặt bỏ tới cấp quỷ thánh cầu đá. Đến nơi nếu hơn an toàn, hắn hoàn toàn không lo lắng. Lợi hại nhất quỷ thánh giờ phút này đang bị hắn đuổi rất chung, ẩn đô thành có thể nói là không có bất luận cái gì một người là nếu hơn đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Quỷ thánh không thể tưởng được diêm lịch hành sẽ như vậy đối hắn theo đuổi không bỏ, đã đuổi theo ra ẩn đô thành ngoại vài trăm dặm, hơn nữa chỉ dùng không đến 15 phút thời gian, đây chính là hắn dùng ra toàn lực tốc độ, cho dù là tu vân trên đời cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Nhưng cái này ma thành chi chủ thế nhưng đuổi theo, không chỉ có đuổi theo, còn truy đến dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này đã ở hắn phía trước, chặn hắn đường đi, càng đem trung quá trụ, không cho hắn có. Mặt khác đảo tàu chi độ ngưu tính, chơi bừa bổn tọa lúc sau, không trả giá một ít đại giới liền tưởng dễ dàng rời đi sao? Cho dù biết Diêm lịch hành thực lực ở chính mình phía trên, quỷ thánh đối mặt hắn khi cũng không có chút nào sợ hãi, vẫn như cũ lấy cao tư thái nói chuyện. Ma thành chi chủ, tuy rằng ta mưu tính các ngươi, nhưng cũng không có đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngươi hà tất như vậy hùng hổ doan người? Mặc dù ngươi thực lực lại cường, chung vi thế đơn lực mỏng, lấy quỷ thị tài lực kiêm thực lực, đủ để cho các ngươi ở huyền linh giới một bước khó đi. Nếu là ta thỉnh động một ít thế ngoại cao nhân, tiêu diệt các ngươi cũng là vô cùng có khả năng. Hôm nay việc thật là ta sai lầm, ta trong triệu không nghĩ tới hoàn hồn đan đối với các ngươi mà nói là như thế bình thường chi vật, chỉ cần thông qua tiền tài là có thể mua sẵn được đến. Bất quá sự tình phát triển đến nước này, mặc dù ta nguyện ý lấy ra vô số tiền tài, các ngươi cũng sẽ không theo ta làm cái này mua bán đi. Không sai, bọn họ tuyệt đối sẽ không theo lưu tính bọn họ người buôn bán, loại người này chỉ có thể là đích nhân. Nếu hiện tại cùng Quỷ Thánh buôn bán, tuy rằng có thể kiếm được rất nhiều tiền tài, nhưng lại để lại một cái cực kỳ đại thai hoang ầm. Loại này không an phận, giá tâm bừng bừng người, ở nếm đến một chút chô tốt lúc sau tuyệt đối sẽ nghĩ toàn bộ chiếm hữu. Hiện giờ bọn họ đã bày ra ra đáng sợ thực lực, Quỷ Thánh là tuyệt không sẽ làm loại này thời khắc có thể uy hiếp đến nhân vật của hắn tồn tại. Cho nên đối Quỷ Thánh loại người này chỉ có thể là đích nhân, có thể sáng nay tiêu diệt tốt nhất. Diêm Lịch Hoành đã đem sự tình nghĩ đến rành mạch, lợi và hại càng là tính đến chuẩn chuẩn sát sát. Hiểu rõ lưu lại quỷ thánh sẽ mang đến cái dạng gì nguy hại, cho nên giờ phút này liền tính quỷ thánh nói được ba hoa trích trè, hắn cũng sẽ không chút nào tâm động. Lúc này chỉ có một ý niệm, tất trừ quỷ thánh. Quỷ thánh không ngu ngốc, biết rõ trong đó đạo lý, cho nên ở biết được kế hoạch thất bại đệ nhất hắn không có lựa chọn hòa thanh hòa khí cùng Diêm Lịch Hoành. Mục Nhược Hân nói giao dịch, mà là bằng mau tốc độ thoát đi. Hắn như vậy mưu tính ma vương vợ chồng, căn bản không tính toán làm cho bọn họ tại rời đi ẩn thành, lấy ma vương vợ chồng hai hành sự phong, một khi thoát hiểm, thế tất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ở thực lực vô dụng dưới tình huống, hắn chỉ có thể lựa chọn thoát đi nghe nói tôn phu nhân là cái yêu tiền như mạng người, ma vương sao không cùng tôn phu nhân hảo hảo thương lượng lúc sau lại làm quyết định đâu? Bụn tọa chi thế đích xác yêu tiền, nhưng nàng càng ái không buồn mua bán. Liên tính nhận đô thành không phải quỷ thị đại bản doanh, trong đó cũng có không ít vàng bạc tài bảo, giờ phút này hơn phân nửa đã rơi vào nàng túi chung. Quỷ thánh không nói gì phản bác, đáy lòng tức giận đến thắt, bất quá trên mặt mang mặt nạ, không người nào biết trên mặt hắn biểu tình. Ân Quỳnh đi theo quỷ thánh bên người nhiều năm, như thế nào không biết quỷ thánh hiện tại lửa giận, vì thế đứng ra cùng diêm lịch hành cãi chày cãi cối. Các ngươi hai vợ chồng thật đê tiện, loại sự tình này đều làm được ra tới, cùng thổ phỉ cường đạo có cái gì khác nhau? Quỷ thị tài vật đều là từ nàng phản ứng, nàng biết Trần Đô thành thả nhiều ít tài phú, bất quá tàng đến tự hảo, đổi thành là người khác, bên trong còn cơ quan tận mạnh. Đổi thành là người khác, nàng căn bản không lo lắng bên trong tiền tài bị đánh cắp, nhưng nếu là một bậc thân, vậy khó nói, huống chi còn có á hung ở một bên tương trợ. Đê tiện, các ngươi hành động chẳng lẽ liền không đê tiện? Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi mưu tài hại mệnh, không cho phép người khác giết người phóng hỏa? Ngươi, bổn tọa chăm rảnh đuổi theo, không phải vì cùng các ngươi đấu khẩu. Nếu các ngươi dám làm, vậy nên có đối mặt này chờ kết cục trong lòng chuẩn bị. Lịch nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, cảm giác vô nghĩa nói được quá nhiều, không nghĩ nói thêm nữa một câu, tay phải trong tay đã tụ ra cường đại linh lực, tùy thời sẽ đột thủ thánh chủ, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. ân quỳnh đứng ở phía trước, quyết định hy sinh tự mình vì quỷ thánh tranh thủ đảo tẩu cơ hồ. hắn rất mạnh, ngươi quỷ thánh có chút liên tiếp, nhưng không có nói cái gì. tuy rằng còn ở rồi dám, nhưng tựa hồ đã tiếp nhận rồi ân quỳnh hy sinh. hắn đích xác rất mạnh, bất quá muốn bám trụ hắn một chốc một lát, ta còn là có năng lực này. thánh chủ, đi mau, hắn đã bắt đầu đảo thủ. ân quỳnh lời nói còn chưa nói xong, diêm lịch hành công kích đã đánh út lại, nàng đành phải mạnh mẽ tiếp được. nhưng mà mạnh mẽ tiếp được kết quả còn lại là không có nửa cái mạng, nội thương rất nặng, miệng phun máu tươi. Ấn Quỳnh bị thương ngã xuống đất, đã bỏ không đứng dậy, đưa nhìn đến phía sau Quỷ Thánh đã vô tung vô ảnh khi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ẩn ẩn có chút thương tâm khổ sở cùng với mất mát. Thánh chủ thật sự cứ như vậy đi rồi, hắn đi rồi, ở nàng tiếp được Ma Vương công kích kia một khắc, vô thanh vô tức đi rồi. Vì Thánh chủ mà chết, nàng không oán không mối hận, nhưng vì cái gì tại đây một khắc sẽ cảm thấy như thế khó chịu đâu. Bởi vì tình thế duyên cớ, Ấn Quỳnh liền tính khó chịu cũng không có thời gian đi để ý tới, thực mau liền khôi phục lý trí, quyết định dùng chính mình sinh mệnh tới đổi lấy Quỷ Thánh an toàn thoát đi, cho nên ở Diêm Lịch Hoành muốn đuổi theo thời điểm, nàng liều mạng dây dưa, cơ là dùng thân thể tương triển. liều mạng ôm lấy Diêm Lịch Hoành một chân, không cho hắn đuổi theo Quỷ Thánh. Diêm Lịch Hành mục tiêu đệ nhất là Quỷ Thánh, căn bản là không đem Ân Quỳnh để vào mắt, gặp Quỷ Thánh đạo tẩu, lập tức muốn đuổi cái đi, ai ngờ lại một chân lại bị người gắt ra ôm, loại này gần gũi tiếp xúc làm hắn thực không thích, phi thường chán ghét, cho nên không nói hai lời, đem ôm hắn chân người chấn hai. Ân Quỳnh đã là dùng hết sở hữu lực lượng cuốn lấy Diêm Lịch Hành, đương thân thể bị đánh bay kia trong đáy mắt, nàng có thể rõ ràng nghe được trên người vô số chỗ đau khổ vỡ vụn thanh âm, trong miệng mùi máu tươi Khoe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, đem nàng quần áo nhiễm một tảng lớn. Ân thân thể giống như quan hệ diều. ở không trung sau đó rơi xuống đất, đem cuối cùng một hơi quăng ngã không có. Ai có thể nghĩ đến Thị một cái cao thâm khó đoán cường đại nhân vật như thế đơn giản chết đi? lúc này quỷ thánh đã thoát được rất xa tân bình cho hắn tranh thủ đến điểm điểm thời gian đủ để cho hắn thoát khỏi ma vương truy tung nhưng hắn mơ hồ cảm giác được phía sau có cổ bị thương trì ý chuyển đến không cần quay đầu lại xem càng không cần suy nghĩ hắn biết tân bình đã chết ở ma vương trong tay lúc này đây kế hoạch bị thua làm hắn trả giá cực đại đại giới này mức trướng, tân bình thủ hắn chắc chắn từ ma vương trên người đòi lại tới quỷ thánh thoát được đã rất xa rất xa nhưng hắn còn đang là trốn chỉ cần còn có một hơi ở hắn liền sẽ không làm chính mình dừng lại trừ phi xác định chính mình đã toàn nhưng hắn hiện tại không có bất luận cái gì cảm giác an toàn cho nên cần thiết tiếp tục trốn ma vương thực lực đã xa xa vượt qua hắn trước có thể nói là căn bản không có khả năng sự Ở mấy tháng phía trước, hắn từng tinh tế tìm hiểu quá Ma Vương vợ chồng hai thực lực, liền bởi vì biết bọn họ có bao nhiêu đại thực lực, hắn mới dám làm ra như vậy như hoa, không thể tưởng được. Quỷ Thánh nằm mơ cũng sẽ không biết Diêm Lịch Hành ở đổi Nhật thành được đến tu văn truyền thừa sự, trên thực tế, chuyện này trừ bỏ một Nhược Hân ở ngoài, căn bản là không ai biết. Diêm Lịch Hành đuổi theo hảo xa không có thể đuổi tới Quỷ Thánh, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ, đi vòng vèo trở về. Nếu Lân tuy rằng có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng đi được quá xa hắn trước sau không an tâm, chỉ phải trở về. Đương Diêm Lịch Hành trở về thời điểm, Mục Nhược Hân đã đem Quỷ Thị ở ẩn đô thành phân cứ điểm cải vật cấp bậc hầu như không còn. Không phải nàng cấp bậc tốc độ mau, thật sự là sao có thể Quỷ thị mỗi năm, mỗi tháng cơ hội đều tiến hành bán đấu giá, mỗi một hồi bán đấu giá đoạt được tiền tài đều là con số thiên văn, chính là nơi này như thế nào sẽ chỉ có như vậy một chút. Mục Nhược Hân nhìn cướp đoạt đến tài vật, hoàn toàn vô pháp tiếp thu, một dương vàng đều không đến, cũng không có gì đáng giá bả mũi, quả thực so giống nhau thương gia còn muốn nghèo. Á Hồng cũng không thể tưởng được Quỷ thị ở ẩn đô thành tài vật sẽ ít như vậy, cảm giác là không có khả năng sự Sẽ không như vậy yếu, chỉ có có thể là chúng ta còn không có tìm được. Quỷ thị tài vật vẫn luôn từ Ân Quỳnh xử lý, chúng ta cẩn thận tìm xem, có lẽ còn có thể tìm được khác. Chẳng qua tàng bảo địa phương nhất định có cơ quan mới dập, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta có thể khẳng định, nơi này chẳng những có rất nhiều vàng bạc, còn có rất nhiều thiên địa tài bảo. Ta phi tìm ra không thể, mục nhược hân đem tiên một dương vàng thu được ý cảnh, sau đó đem Ali cùng hỏa phượng thả ra, làm chúng nó đi tìm. Ali cái mũi linh, hỏa phượng đôi mắt lệ, thực mau liền tìm tới rồi tàng bảo địa phương, nhưng nơi đó lại tràn đầy cơ quan bế dợp kỳ môn trận pháp, nay nhưng đem mục nhược hân cấp kho ở. Nàng đối lấy lý lành nghề, đối kỳ môn nổ giáp, diệu pháp kỳ trận linh tinh đồ vật chính là một chút đều không thành thạo. Nơi này trận pháp kỳ lạ, bằng chúng ta hai nữ nhân lực lượng là sớm mất quá. Nếu bảo, chỉ có triết phân. Á hồng đứng ở ngoài trận, nhắc nhở mục nhược hân, đối với bên trong vàng bạc tài bảo, nàng không như thế nào động tâm, cũng chưa đòi tiền làm gì. Bất quá trực giác nói cho nàng, nay đó tuyệt đối khó không được vị này mà vương phu nhân. Cơ quan bế dập, kỳ môn chất pháp. Nếu là A Hoành ở thì tốt rồi, hắn khẳng định có thể giải quyết vấn đề này. Cũng không biết A Hoành hiện tại thế nào, có hay không đổi tới Quỷ Thánh. Mộc Nhược Hân nghĩ đến Diêm Lịch Hành, đột nhiên có điểm lo lắng lên, bởi vì Diêm Lịch Hành đã đi hồi lâu, lúc này còn không trở lại, thuyết minh đuổi giết Quỷ Thánh có điểm khó khăn. Lấy A Hoành thực lực đuổi giết Quỷ Thánh đâu có khó khăn, đủ để thấy được Quỷ Thánh thực lực có bao nhiêu cường. Liên tính thực lực không cường, chạy trốn bản lĩnh tuyệt đối cường. Liên ở Mộc Nhược Hân bắt đầu lo lắng thời điểm, Diêm Lịch nhiên xuất hiện, đứng ở bên người nàng, "Nếu Hân. A ngươi đã về rồi." Mộc Nhược Hân nhìn thấy Diêm Lịch Hoành, vô cùng phấn, bất quá cũng không có càng không có bị giọa đến. Á Hồng lại bị dọa tới rồi, chớp mắt há hốc mồm nhìn Diêm Lịch Hành, miệng không hợp hợp lại. Thiên A, này Ma Vương nói ra hiện liền xuất hiện, quả thực chính là làm người khó lòng phòng bị. Lúc này mới coi như là chân chính tới vô ảnh đi vô tung đi. Diêm Lịch Hành liền xem đều không xem Á Hồng liếc mắt một cái, thấy một lượng hơn bình yên vô sự, yên tâm. Ôn Nu hỏi, ngươi ở chỗ này có gì phát hiện sao? Nơi này hẳn là chính là tàng bảo địa phương, chính là bên ngoài che kín cơ quan bẫy dập cùng kỳ môn trận pháp, ta không qua được. Ngươi là biết đến, ta đối phương diện này không hiểu lắm. Ha ha, đâu chỉ không hiểu lắm, quả thực chính là rốt đặc cán ai. Ta tới. Diêm Lịch hành nhẹ giọng trả lời, sau đó trước quan sát quan sát xung quanh, xác định đều là một ít cái gì cơ quan, cái gì trận pháp, chờ xác định lúc sau liền nhất nhất giải quyết, ngay cả công nhận nhất nan giải tán hồn chi trận đều bị hắn dễ dàng cấp phá. Áa hùng lại là một lần khiếp sợ, không thể tin trên đời này sẽ có như vậy lợi hại người. Tán hồn chi trận, danh như ý nghĩa, nếu là bị nốt trong trận, liền sẽ hồn phi phế tán. Cái này trận pháp chẳng những kết trận khó, sợ yêu cầu điều kiện càng là hà khắc, tức nhỏ có người có thể bố đến ra tới, ngay cả thiên tinh môn cũng không ngoại lệ. Quỷ thị ở chỗ này dùng tới tán hồn chi trận, nói vậy bên trong nhất định phòng có thực quý giá đồ vật. Theo lý thuyết có tán hồn chi trận bảo hộ đồ vật là tuyệt đối vạn vô nhất thất, toàn bộ huyền linh giới chỉ sợ không ai có thể lấy đi nơi này đồ vật nhưng trước mắt này đối vợ chồng quả thực chính là dễ như trở bàn tay đem tán hồn chi trận phá rớt, sau đó công khai thông suốt mà tiến vào quỷ thị tàng bảo thánh địa. loại sự tình này nói ra đi, chỉ sợ không ai tin tưởng đi. Diêm lịch hành đem cơ quan bấy dập cùng kỳ môn trận pháp nhất nhất phá vỡ lúc sau, mục nhược hân liền đi vào đi, đương cuối cùng một phiến tử huyền thiết chế tạo đại môn bị đẩy nát khi, bên trong kim quang bắt mắt bảo bối tất cả hiện ra ở người trước, người xem là hoa cả mắt, kia kỳ chân dị bảo càng là rực rỡ muôn màu. và thật nhiều vàng, thật nhiều bảo bối, thật nhiều linh dược, thật nhiều nhiệt tịch, thật nhiều thạch minh, thật nhiều thế gian có thể nói đến ra đáng giá trùng loại, nơi này tất cả đều có. Diêm Lịch Hành vốn tưởng rằng nơi này chỉ là quỷ thị một cái cứ điểm, cho dù có rất lớn tài phú cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Hơn nữa quỷ thị vẫn luôn là lấy buôn bán là chủ, vàng hẳn là chiếm đa số mới nhiều, chính là nơi này vàng tuy rằng không ít, nhưng không có những cái đó thiên tài điệu bảo tới nhiều, này có điểm bột phần đảo ngược. Á Hồng đi vào tàng bà khố, đem bên trong đồ vật nhìn quét một bên, sắc mặt càng ngày càng có coi, tiếp theo là sinh khí, vẻ mặt tức giận. "Này, một nhược thân chú ý tới Á Hồng các thường, hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không coi trọng những cái đó bảo bối lạt? Nếu ta không phải thực yêu cầu nói, ngươi liền cứ việc lấy hảo." "Không phải, nơi này đồ vật Số bại thật lâu phía trước cũng đã lấy giá cao bán đi, chỉ có thiếu bộ phận đồ vật là tân vật, chưa từng bị bán đấu giá quá. Ý của ngươi là nói, nơi này đồ vật hẳn là ở người khác trong tay mới đúng, có phải hay không? Đúng vậy. Quỷ thị bán đi đồ vật tuyệt không khả năng lại thu hồi chi lý, đây cũng là vì cái gì huyền linh giới người đều nguyện ý tới quỷ thị mua đồ vật nguyên nhân. Ta giành mạch rõ, kia một gốc cây huyết tham bán ra 8000 vạn lượng hoàng kim, kia một gốc cây băng tinh linh trì bán ra 5000 vạn 2 hoàng kim. đó ta đều rất rõ ràng nhớ rõ, còn nhớ rõ chúng nó người mua là ai. Chính là vì cái gì mấy thứ này vẫn như cũ còn ở quỷ thị trong tay. Vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là bán đi lúc sau, thu tiền lại đem đồ vật về lạc, này còn dùng hỏi sao? Á Hồng đã đoán được đáp án, nhưng nàng không muốn đi tin tưởng. Chính mình nguyện trung thành tổ chức thế nhưng là loại này diện bạo, kia nàng trước kia làm những chuyện như vậy chẳng phải đều là ở hại người? Nguyên Lai nàng vẫn luôn đều ở hại người, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái gì người tốt, nhưng vẫn là có chính mình nguyên tắc. Rốt cuộc đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhưng cho dù như vậy, nàng trong lòng vẫn là có cái cân bằng điểm. Á Hồng không tiếp thu được sự thật này, không muốn nói ra tới, nhưng một được hơn núi này một chút cảm giác đều không có, chỉ là một cái kính chào phúng bị thị vì cái gì? Đương nhiên là muốn làm không buồn mua bán lạc. Bên ngoài đem quỷ thị truyền đến có bao nhiêu thủ thành tin, Nguyên Lai là như thế này thủ thành tin. Á Hồng cái gì đều không nói, trong lòng chính có chịu có lẽ nàng bản thân liền không phải cái gì người tốt, cho nên cũng không có cảm thấy hại qua người có có bao nhiêu khó chịu, sở dĩ khó chịu chỉ là bởi vì chính mình như vậy kiến thức rộng rãi, chi thức quên bác người thế nhưng sẽ bị quỷ thị cấp lửa. trên đời này chỉ có nàng lừa người khác phân, nơi nào có người khác lừa nàng, nhưng sự thật chính là như vậy tăng cốc, nàng bị lừa thật nhiều năm, cho tới bây giờ mới biết được. nếu này đó đều là tiền tài bất nghĩa, ta đây cầm lúc sau liền càng thêm yên tâm thoải mái. a mạnh, chúng ta trước dọn đồ vật, trở về lại kiểm kê kiểm kê nhìn xem rốt cuộc có cái gì, giá trị bao nhiêu tiền. mục nhược hân nói vừa xong, tay đảo qua, một bên vàng đều toàn bộ biến mất, lại hướng mặt khác một bên đảo qua, bên kia tài bảo cũng đã biến mất, tất cả tới rồi nàng ý cảnh bên trong để ý cảnh bảo không vũ cảm giác được phong ốc có chấn động vì thế ra tới nhìn xem này vừa thấy chấn động xem ra ma vương vợ chồng lại có tân thu hoạch hơn nữa thu hoạch còn pha đại chiếu bọn họ như vậy hào vật khí thu tề năm đại kỳ dược hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi mục nhược hân chỉ là vội vã đem đồ vật toàn bộ thu được ý cảnh cũng không có một kiện một kiện xem nơi này thiên tài địa bảo thật sự quá nhiều đều trồng chất ở bên nhau nếu một kiện một kiện tới xem không biết muốn xem tới khi nào mới mới có thể xem xong mà nơi này lại không phải bọn họ sành xe cho nên đành phải trước đem đồ vật mang đi đi tới rồi chính mình địa phương thời điểm lại chậm rãi điểm liên bởi vì không có nhìn kỹ, cho nên một nhược hân căn bản không biết chính mình thu vào ý cảnh đồ vật rốt cuộc là cái gì, chỉ cần cảm thấy là cái bảo nàng liền thu. Diêm lịch hành không có ngăn cản, liền đứng ở một bên xem, đem mấy thứ này đều giao cho một nhược hân xử lý, mà hắn phải làm chỉ là bảo vệ tốt người bên cạnh, để phòng dị biến. Kỳ quái chính là, bọn họ đi vào nơi này đã có một đoạn thời gian, tuy rằng đã đem sở hữu cơ quan bấy dập cùng kỳ môn trận pháp phá rốt, nhưng cũng không thấy được sẽ như vậy an toàn đi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Á qua hồi lâu mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nhưng mà đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, toàn bộ tàng bảo khố đã còn thừa không có mấy. Bất quá nàng cũng không bởi vì một nhược hân lấy đến quá nhiều mà bất mãn, mà là chạy nhanh nhắc nhở nàng không cần lấy quá nhiều, quỷ thị tàng bảo khố kỳ thật đều là một cái cơ quan, nếu bên trong đồ vật thiếu đến quá nhiều, ta sẽ xúc động nơi này cơ quan, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ. Á Hùng nói còn chưa nói xong, tàng bảo khố liền bắt đầu chấn động, cái này chấn động là đột nhiên mà tới, tới không, có bất luận cái gì dự triệu, hơn nữa chấn động đến cực kỳ lợi hại. Diêm Lịch Hành thấy tình huống không đúng, mang lên một lực hân, bằng mau tốc độ lẹ ra tàng bảo khố, đảo mắt tỉnh đã đến bên ngoài trên đường cái. Nhưng Á Hùng nhưng không như vậy tốt đánh ngộ, bị chấn đến vô pháp đứng vững, quay cuồng trên mặt đất. A, một lực hân ra tới thời điểm, giống như nghe được cá cầu cứu thanh, nàng vốn dĩ muốn Diêm Lịch Hành đi cứu Á Hùng, chính là trước mắt cao lớn phòng ốc trong khoảnh khắc toàn bộ chôn xuống một chung nhìn đến như vậy cục diện, nàng căn bản không dám làm diêm lịch hành đi vào. Không thể tưởng được lớn nhất cơ quan thế nhưng sẽ là tàng bảo khố bản thân, ai sẽ tưởng được đến? Bên trong còn có rất nhiều bảo bối không bắt được đâu. Đáng tiếc, còn có Á Hồng. Ta, mục nhược Hân cảm thấy có điểm ấy nấy, bất quá cũng chỉ là điểm điểm ấy nấy mà thôi. Đối với Á Hồng, nàng cũng không có bao lớn hảo cảm. Tuy rằng người này biết đến đồ vật rất nhiều, bất quá dâm tâm có chút vấn đề. Còn Hảo kịp thời ra tới, bằng không diêm lịch hành có điểm kinh hoàng. Gắt gao ôm một nhược hân, sợ. Nếu không phải hắn tốc độ rất nhanh, chỉ sợ hai người đều đã bị chôn ở bên trong. Về sau loại này nguy hiểm địa phương, hắn vẫn là thiếu làm nếu hơn tới Hảo. Đến nỗi cái kia Á Hồng, cùng hắn không quan hệ. Áo Hành, ngươi nói cái kia á Hồng có thể hay không khả năng còn sống? Không biết. Diễm Lịch Hành không trả lời không có khả năng, mà là nói không biết. Không biết tốt nhất, đã biết ngược lại không tốt. Bổn văn chính là vô căn cứ, ngẹt nga nga nga nga nga nói, Huyền Huyễn văn nha. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ha ha ha. Cầu Duy trì lạc. Chương 476, trong thành đại biến. Ẩn đô thành hành trình, tuy rằng không có được đến Lôi Linh Hỏa căn, nhưng lại được vô số thiên tài địa bảo, hoàng kim bạc trắng. Trở lại chút góc lúc sau, một dược hơn lập tức chui vào ý cảnh kiểm kê từ quỷ thị được đến tài vật, đoạt được đến tài bảo chung mỗi loại đều làm nàng phấn chấn không thôi. Nơi này đồ vật, cho dù là một chút biên giác, mảnh vỡ đều thiên kim có cầu, tùy tiện một thứ thả ra đi đều có thể khiến cho tranh đoạt chi chiến, có thể nghĩ mấy thứ này cỡ nào giá trị lên thành. Mục Nhược Hân đem vàng thật bạc trắng phóng tới khác kho hàng đi, đem linh thạch bảo ngọc lại phóng tới khác kho hàng, linh thảo linh dược có thể lưu liền lưu, không thể lưu trực tiếp phóng tới đan lô lửa đan. Diêm Lệ Hành, hắn cùng tứ đại hộ pháp ở bên ngoài rèn luyện, bên người không có nàng như vậy ý nhị giả, đối đan dược nhu cầu sẽ lớn hơn một chút, cho nên trong tay chỉ cần có dư thừa linh thảo linh dược nàng liền sẽ cầm đi luyện ra có sẵn năng lực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào lúc này ý cảnh đã có vô số kho hàng, đất chống cơ hồ đều đã dùng xong, ngay cả thủy biên một ít vì nhiều nơi cũng đều xây lên một đám kho hàng, tiên nguyên bản là dùng để gieo trồng thảo dược. từ hắc thủy núi non ra tới lúc sau một được thân liền rất thiếu để ý cảnh gieo trồng thảo dược. không phải nàng không loại, mà là kho hàng thảo dược dùng đều dùng không xong, một ít tương đối thường thấy thả tồn kho số lượng so nhiều thảo dược căn bản không cần lại loại, chỉ cần loại một ít chân quý hoặc là số lượng thiếu thảo dược là được. liên bởi vì không cần loại quá nhiều thảo dược, ý cảnh vì nhiều nơi mới không ra một ít, sửa vì kiến tạo kho hàng chi dùng. thập phương khởi điểm còn có thể tiếp thu này từng bước từng bước xây lên kho hàng, chính là sau lại thật sự là vô pháp tiếp được rồi, vì thế giận dữ mà tới tìm một được thân đoán giận. Đây là ý cảnh, là linh địa, ngươi cư nhiên lấy ý cảnh đương tổn chữ chi dùng, thật thật lãng phí. Đặc biệt là những cái đó vàng, nhiều đến độ có thể xếp thành vài tòa núi lớn, còn muốn hướng bên trong đôi, là muốn dùng vàng đem nơi này lấp đầy sao. Mặt khác những cái đó linh thạch bảo ngọc, linh thảo linh dược liền không nói, mấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa có thiên địa linh khí, đặt ở nơi này không sao, chính là những cái đó vàng bạc đồng thiết, một chút.